Mọi người thập phần ăn ý ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chằm hoa sen, bọn họ biết hoa sen khẳng định có biện pháp chữa khỏi nó thương. Hoa sen bị bọn họ xem ngượng ngùng, sơ sơ cái mũi, đều xem ta làm gì. Lại không phải ta đã thương. Cứu nó một đám mắt mạo ngôi sao nhỏ. Tay đánh tê hích xỉ tê chương một trăm linh một ngươi không nói đạo lý. Chương một trăm linh một ngươi không nói đạo lý. Hoa sen cười gượng hai tiếng, hù chết nàng, nguyên lai chỉ là muốn cứu này chỉ được a, sơ sơ cái mũi. Nàng cũng không dám độc tài chúng sống, ta cũng không nhất định có thể cứu sống. Thương như vậy trọng, mất máu quá nhiều, mắt thấy liền sắp chết, vạn nhất cấp chỉ đã chết, bọn họ còn không được giết nàng à, khu khụ, tuy rằng có điểm nghiêm trọng, bất quá cũng không sai biệt lắm lạc, nhìn bọn họ nóng bỏng ánh mắt, hoa sen luôn có một loại thượng đoạn đầu đài cảm giác. Chúng ta biết ngươi nhất định trị hảo. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, hoa sen liền tính không nghĩ cứu cũng đến liều mạng cứu, không vì cái gì khác. liền vì các bằng hữu đối nàng tín nhiệm, Hoa Sen khẽ cắn môi, liền triều bị thương điểu đi đến, chỉ là này chỉ điểu phòng bị tâm quá cường, Hoa Sen mới vừa một tiếp cận nó liền phát ra kỳ kỷ cảnh cáo thanh, Hoa Sen vô pháp đành phải làm lệ nhi ra ngựa thử xem, đều là động vật hẳn là hảo câu thông một ít đi, con đừng nói, thật làm lệ nhi thu phục, cũng không biết chúng nó ô ô nói chút cái gì, chỉ là kia chỉ điểu đã không có lúc trước phòng bị, toàn bộ thân thể một thả lỏng tựa như một bãi bùn lầy giường như đôi ở đằng kia. hiển nhiên nó vừa rồi đều là ở ngạnh căng. hoa sen tùy thời chạy nhanh một cái cất bước chạy tới vừa rồi đã ở trong không gian quay cuồng một chút tiệm thuốc có bổ huyết dược không biết đối nó quản không dùng được bất quá hiện tại cũng tưởng không được như vậy nhiều ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi bẻ ra điều miệng liền rót hai bình bổ huyết dược hoa sen khẩn trương nhìn điều phản ứng sợ không tác dụng những người khác cũng đều khẩn trương nhìn hy vọng dược có thể phát huy tác dụng không có bôi nhọ đại gia chờ mong vốn gì đã kể bên tử vong điều Kỳ tích tỉnh lại, trên người thương còn ở, nhưng rõ ràng tinh thần đầu khôi phục, xem ra bổ huyết dược phát huy công hiệu. Kêu điểu tỉnh lại lúc sau, tiêu hai tiếng, lệ nhi cấp phiên dịch một chút, kêu điều ở hướng hoa sen biểu đạt lòng biết ơn. Hoa sen vội vàng nói không cần cảm tạ, hẳn là. Chó má hẳn là, còn không phải đánh oai tâm tư, muốn nhận nhân ra làm sủng vật, bằng không này đáng thương điểu sớm thành miễn phí cơm chưa đi. Hoa sen không trí hoãn, quang bổ huyết, nhưng trên người thương lại còn ở a. kia cũng không phải là bổ huyết là có thể chữa khỏi hoa sen lại cầm mấy bình thuốc trị thương ra tới, chờ băng bó miệng vết thương thời điểm dùng. Ta hiện tại muốn giúp ngươi xử lý miệng vết thương, khả năng sẽ có chút đau, ngươi muốn nhẫn mại một chút ta. Cũng mặc kệ nhân ra có nghe hay không hiểu, hoa sen lo chính mình nói. Kỳ kỳ kêu hai tiếng, còn dùng miệng mổ một chút hoa sen tay, hoa sen cũng không trốn, bởi vì lệ nhi đã giúp nàng phiên dịch, này điều ở tỏ vẻ thân cận, hơn nữa cũng không đau, chỉ là nhẹ nhàng cắn cắn. Hoa Sen thuận tay liền sờ sờ điều đầu, sau đó liền bắt đầu xử lý miệng vết thương. Thương là súng thương, hiển nhiên là nhân loại làm, cánh thượng một thương, trên đùi còn có một thương, cũng may cũng chưa đánh vào chí mạng địa phương. Hoa Sen phỏng đoán không phải tưởng đem nó giết đương cơm ăn, chính là muốn nhận vì sủng vật, bất quá bạch vội một hồi, vẫn là làm nó cấp chạy thoát. Hoa Sen trước cho nó thượng chút thuốc trị thương, miệng vết thương khôi phục mau, đến nỗi đoạn rất xương cốt xem ra tuy rằng nhiều mấy ngày khôi phục, tìm mấy cây nhánh cây nhỏ Đem nó chân cấp cố định lên, dùng băng vải cột chắc, mà cánh thượng thương hoa sen cũng không biết nên như thế nào lộng, liền dùng băng vải triển hai vòng lúc sau, đem cánh gấp lên, cùng thân thể cột vào một hối, không khôi phục phía trước này cánh là không thể dùng. Đại công cáo thành, hoa sen vô vô bàn tay, đầy mặt ý cười, được rồi. Mọi người nhìn bị chói gô điểu tức khắc vô ngữ, ta có dám hay không chói mị quan điểm A. Kỳ thật này cũng không thể quái hoa sen, hoa sen trước nay liền chưa cho người chị quá thương. Hơn nữa vẫn là chỉ điểu, có thể trói thành như vậy, đã phi thường không tồi. Nạp Lan Trường Phong tung ta tung tăng tiến lên, đem hoa sen hướng bên cạnh tế tế, cùng đại điểu đối diện, cười vẻ mặt tân cần, "Điểu huynh a, về sau liền cùng ta lăn lộn đi, bảo đảm làm ngươi ăn sùng mặc sướng." Này như thế nào nghe như là tiểu lưu manh đùa dỡn phụ nữ nhà lành a. Đại điểu không để ý đến hắn, cảnh giác che chở trong ổ hai quả trứng, nhưng có ngươi dám động ta liền cắn chết ngươi giá thức, còn hai mắt rưng rưng chiều hoa sen cầu cứu. Nạp lan trường phong thực thất bại, chính mình giá thị trường đã kém như vậy a không nữ nhân còn chưa tính, liền chỉ điểu đều trướng mắt hắn, sâu kín thở dài, tìm cái góc tường ngồi xổm vẽ xoắn ốc đi. Hoa sen tiến lên đem những người khác giới thiệu cho đại điểu nhận thức, này đó đều là nàng bằng hữu sẽ không thương tổn nó, sau đó dừng một chút, vẫn là nói ra, bọn họ tưởng cùng ngươi giao bằng hữu nếu ngươi nguyện ý nói về sau có thể theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt cùng nhau chiến đấu. Hoa sen không có dâu dếm. Bọn họ thu nó làm sủng vật mục đích chính là vì giúp chính mình chiến đấu. Tuy rằng nói là sủng vật, nhưng nàng tin tưởng bọn họ những người này đều sẽ đem sủng vật coi như huynh đệ hoặc là thân nhân, có thể cùng nhau chiến đấu cùng nhau vào sinh ra tử người không phải lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, mà là lẫn nhau tín nhiệm. Đương nhiên còn có người hai cái chưa sinh ra hài tử. Đại điểu không có lập tức cho đáp lại, nhìn bọn họ suy xét trong chốc lát mới thấp thấp kêu hai tiếng, không cần hoa sen hỏi, lệ nhi liền tự động cấp hoa sen phiên dịch, đại điểu đồng ý. Hoa sen đem tin tức tốt này nói cho bọn họ, nạp lan trường phong đỉnh một cái đầu ổ ga không biết từ cái nào xóa xỉnh chui ra tới, mắt đầy sao sẹt kích động vọng đại điểu. Kỳ kỳ. Trước đừng kích động, nó có yêu cầu. Hoa sen đánh gậy có chút hưng phấn mọi người. Mặc kệ cái gì yêu cầu đều đáp ứng. Đã không ai đi chú ý Hoa sen vì cái gì có thể nghe hiểu điều ngữ. Ân, nó nói nếu đối nó cùng nó hải tử không tốt, nó tùy thời sẽ rời đi. Nay tính cái gì, khẳng định đối nó so thân huynh đệ còn hảo. Hắc hắc. Những người khác cũng phụ họa gật đầu. Đúng rồi, ngươi đều có cái gì năng lực. Bọn họ đều còn không biết nó có cái gì năng lực đâu. Sùng vật năng lực tốt nhất có thể cùng chủ nhân năng lực phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau phát huy càng cường chiến lực. đây mới là chủ yếu. Cái gì? Ngươi là hỏa thuộc tính. Thật nhìn không ra tôi a. hoa sen từ đầu tới đuôi đánh giá một thân màu nâu lông chim đại điểu, còn tưởng rằng hỏa thuộc tính đều là màu đỏ đâu. Hắc hắc cười gượng hai tiếng, thành kiến á thành kiến. Hòa thuộc tính chính xứng nạp lan trường phong một hệ dị năng, tiện nghi tiểu tử này, nạp lan trường phong đã sớm nhạc toàn không khép miệng, ôm đại điểu xoay hai vòng, nếu không phải nó bị thương, thế nào cũng phải lôi kéo nó đi ra ngoài lưu lưu không thể. Ai nha, cho ngươi khởi cái tên là gì hào đâu? Nạp lan trường phong điểm cảm tự hỏi nói. Không bằng ngươi cũng cùng ta họ nạp lan được, đã kêu tiểu phong đi. Một cái gió mạnh một cái tiểu phong, ân, rất phong cách. Ta xem là điên rồi mới đúng đi. Có dám hay không có điểm sáng ý. Tiểu Phong thuộc sở hữu có, đến nỗi hai quả trứng, Tiểu Phong cũng nói phát sinh không nhất định, hơn nữa có thể hay không toàn bộ thành công phu hóa cũng là cái vấn đề, bất quá có hoa sen cái này siêu cấp gian lận khí ở, xác suất thành công nói như thế nào cũng vượt qua 80% đi, này vẫn là hàm xúc cách nói. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mươi 41. Kinh đến Tiểu Phong đồng ý, hai quả trứng tạm thời từ hoa sen bảo quản, chờ phu hóa ra tới lúc sau lại quyết định về ai. Hoa sen cũng vui hỗ trợ, liền đem trứng bỏ vào trong không gian, thông qua không gian linh khí cải tạo sát xuất thành công không nói có 100 ít nhất cũng có thể đạt tới 99 đi, hơn nữa năng lực cũng sẽ có điều tăng lên đi. Tiểu liên, vì cái gì ta không có sủng vật lĩnh vực đâu. Nhớ rõ mạc bắc lúc ấy có tiểu rùa đen lúc sau liền khai phá ra sủng vật lĩnh vực A. Nga, bởi vì ngươi không cùng tiểu phong ký kết khế ước A. Chỉ có ký kết khế ước lúc sau, cùng chủ nhân cùng sinh tử lúc sau mới có sủng vật lĩnh vực. Kỳ thật cũng chính là chính mình thân thể một bộ phận. Nạp lan trường phong nhìn nhìn trong ngực bị thương tiểu phong, lúc này nó đang ngủ dưỡng thương, hắn tổng không thể vẫn luôn như vậy ôm nó đi, Kia muốn mệnh chết hắn à, không được không được, hắn như thế ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng siêu cấp hoa mỹ nam, như thế nào có thể mỗi ngày ôm một con đại điều đâu, Kia nhiều có tổn hại hắn hoàn mỹ hình tượng à. Nhân ra tiểu phong hiện tại là bởi vì bị thương mới làm người ôm có được không, chờ sau khi thương thế lành dùng không cần người ôm vẫn là hồi sự đâu. Nếu không, cũng cho chúng ta thêm cái khế ước. Hoa sen ngứng mày, ngươi xác định không cần chờ tiểu phong tỉnh lại chi cùng nó thương lượng thương lượng sao. Nạp lan trường phong nghĩ nghĩ cũng là, chuyện lớn như vậy chính mình không thể đủ tự tiện làm chủ, kia chờ tiểu phong tỉnh lúc sau rồi nói sau. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đành phải đảm đương cu ly, ai, mệnh khổ a Chỉ là thu cái sủng vật cũng không phải dễ dàng như vậy a này không, lập tức liền có người đã tìm tới cửa. Nạp lan trường phong vốn là rất buồn bực. lúc này nhìn đối diện chặn đường một đám người hỏa đại hỏi có việc đương nhiên có chuyện dẫn đầu chính là cái năm ở tam thô hán tử phía sau đi theo thuần một sắc một đám đàn ông đều như hổ dình mùi nhìn chằm chằm nạp lan trường phong thái độ thực bất hữu thiện nạp lan trường phong cũng không phải cái ngu xuẩn người gặp người đều nhìn chằm chằm tiểu phong cũng đại khái đoán được này nhóm người hẳn là chính là bị thương tiểu phong người đi nhân ra hiện tại là đã tìm tới nạp lan trường phong lại khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng vẻ mặt bí cười chẳng lẽ là coi trọng ta con tử cố chiều nhân ra liếc mắt đưa tình. kia hán tử nghẹn đỏ một khuôn mặt lắp bắp nói ai ai coi trọng ngươi trong lòng lại nghĩ đến người này lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp phi phi phi tiêm chính là thuần đàn ông liền tính so nữ nhân còn xinh đẹp cũng không thích nghĩ vậy kia hán tử thẳng tắp xuống lưng trừng mắt nạp lan trường phong thật đúng là cái hàm hậu người thành thật tưởng cái gì đều biểu hiện ở trên mặt thấy người này hảo chơi nạp lan trường phong tiếp tục đùa dỡ nhân ra đều mặt đỏ Còn dám nói không phải coi trọng ta. Không đợi kia hán tử phản bác, bên người một nam nhân khác đứng dậy, đại ca, cùng hắn vô nghĩa cái gì, đem hỏa điêu đoạt lấy tới lại nói. Nghe xong lời này, kia hán tử cũng nhớ tới chuyến này mục đích, đối với nạp lan trường phong nói, người ôm kia chỉ hỏa điêu là chúng ta đánh. Nạp lan trường phong mắt trợn trắng, nào nhìn ra tới chính là các ngươi đánh. Rõ ràng liền ở ta trong lòng ngực đâu? Ở ta trong lòng ngực chính là ta đồ vật. ngươi Chúng ta đem nó đả thương. Lại làm nó chạy thoát, một đường truy lại đây, chính là ngươi ôm này chỉ. Tuyệt đối sẽ không sai. liền tính là các ngươi đánh lại như thế nào. Hiện tại đã là của ta. Càng quay ai sợ ai nha. Ngươi, ngươi ngươi không nói đạo lý. kia hán tử ngươi nửa ngày, cấp cổ đều đỏ, cuối cùng chỉ băng ra như vậy một câu. Hoa sen bọn họ không nhịn xuống một chút cười lên tiếng, kia hãn tử càng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tay đánh TXT T chương trăm linh hai trời tối thỉnh nhắm mắt. Trương một trời tối thỉnh nhắm mắt. Khu Bạch Lan giả ý cụ một tiếng đánh vỡ xấu hổ. Vị này bằng hữu, này chỉ hỏa điêu đã nhận chúng ta huynh đệ là chủ, còn cho các ngươi là không có khả năng. Hơn nữa chúng ta cũng là phí thật lớn kính mới đem nó cứu sống, bằng không nó đã sớm mất máu quá nhiều mà đã chết. Ngươi xem nếu không phải xem ở bọn họ hàm hậu thành thật phân thượng, Bạch Lan căn bản sẽ không theo bọn họ rong dài. Lời nói đều nói đến này phân thượng, ý tứ là nếu không phải bọn họ kịp thời cứu hỏa điêu một mạng. bọn họ cho dù tìm được rồi hòa điêu kia cũng chỉ là một khối thi thể càng đừng nói mặt khác nên làm cái gì bây giờ liền xem các ngươi ý tứ chính là bọn họ thật vất vả tìm được một con vừa ý bất quá nhìn xem nạp lan trường phong ôm ấp tiểu phong toàn thân đều cột lấy băng vải xem ra thương đích xác thật rất nghiêm trọng đổ mồ hôi hơi hơi có chút ngượng ngùng hòa điêu tính tình bạo ngược không dễ thu phục bọn họ cũng là vô pháp ra tay không nhẹ không nặng nhưng cuối cùng vẫn là làm hỏa điêu cấp chạy thoát không bằng như vậy đi các ngươi có thể hướng ta tác muốn một kiện vật phẩm, chỉ cần ta có thể lấy ra, nhất định tặng cho các ngươi, coi như là các ngươi hỗ trợ bắt lấy hỏa điêu thủ lao như thế nào. Bạch Lan tưởng có thể thu phục hỏa điêu cũng chỉ do vận khí tốt, bọn họ cũng coi như là ra không ít lực, bằng không còn nhặt không tốt như vậy tiện nghi đâu. Đổ mồ hôi nghe xong có chút tâm động, cái gì đều có thể muốn sao? Bạch Lan cười cười, trừ bỏ hỏa điêu bên ngoài, đòi tiên có thể chứ? Đổ mồ hôi buộc miệng tốt ra. sau đó chảo chảo đầu ở kia một cái kính ngây ngô cười. Không thể không nói này đổ mồ hôi ánh mắt không tồi, cùng Bạch Lan bọn họ đòi tiền, kia thật đúng là phải đối người, bọn họ cái gì đều không có, chính là tiền nhiều, từ này là hoa sen này tiểu phú bà, phòng trừng liền nàng chính mình đều lộng không rõ có bao nhiêu tài sản đi. Bạch Lan bọn họ nghe đổ mồ hôi đòi tiền đều không cấm có chút xấu hổ, tốt như vậy cơ hội, nói như thế nào cũng muốn điểm có giá trị quý trọng vật phẩm gì đó đi, bất quá trái lại ngấm lại. Đổ mồ hôi đòi tiền cũng là nhất thực dụng đi, rốt cuộc ở mạn thế năng tinh đến tới không dễ, lại phải dùng tới tu luyện, còn muốn duy trì sinh kế, chỉ lo thứ nhất, không rảnh lo thứ hai. Ở đổ mồ hôi cho rằng bọn họ sẽ không cấp thời điểm, Bạch Lan lại sảng khoái đáp ứng rồi, muốn nhiều ít. Đổ mồ hôi còn có phía sau một đám các lao ra, cũng chưa nghĩ đến Bạch Lan sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, đó là tiền A, tiền A có hay không. Người người xem cấp đi. Đưa tiền không có ngượng ngùng, nhưng thật ra đòi tiền người ngượng ngùng. Bạch Lan quay đầu nhìn nhìn Hoa Sen, ý bảo đưa tiền nộp. Vì cái gì là ta? Hoa Sen thực buồn bực, là người đáp ứng nhân ra đưa tiền lại không phải ta đáp ứng. Những người khác đều một bộ, bởi vì liền thuộc ngươi nhất có tiền làm, không phải ngươi cấp chẳng lẽ muốn cho chúng ta mấy cái đem của cải móc ra tới à? Hoa Sen lười đến theo chân bọn họ so đo, nàng xem như thấy rõ ràng, một cái hai cái một đám vô lại, cả ngày ham ăn biếng làm, nàng đều mau thành lão mụ tử, quản ăn quản uống, còn phải quản bọn họ tiêu tiền. cộng thêm giải quyết hết thể phiền thoái Biểu môi từ trong không gian tùy tay phủi đi một ít năng tinh trang ở một cái màu đen trong túi thuận tiện còn thả mấy chục bình thuốc trị thương bọn họ cả người đều là thương khẳng định là cùng tiểu phong thời điểm chiến đấu lưu lại bỏng không dễ dàng hảo còn dễ dàng hư thối hoa sen đơn giản người tốt làm tới cùng dù sao những người này cũng không phải người xấu giúp giúp bọn hắn thì đã sao đem một túi năng tinh đưa cho dẫn đầu đổ mồ hôi nào, xoay người thời điểm còn không quên lưu một câu Trên người thương mau chóng xử lý một chút, thời gian dài chỉ sợ miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu. Đổ mồ hôi ngơ ngác đứng, liền hoa sen bọn họ từ bên người đi qua đều không có phản ứng lại đây. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì đổ mồ hôi vừa rồi thấy được hoa sen tay áo thượng huyết liên hoa đánh dấu, đó là huyết sát đại danh tử A, hiện tại ai không biết ai không hiểu. Đại ca, thật nhiều năng tinh. Đổ mồ hôi bên cạnh huynh đệ tiếp nhận đổ mồ hôi trong tay màu đen túi, mở ra vừa thấy, trói lọi một đại túi năng tinh. thẳng hoàng hắn không mở ra được đôi mắt. Dựa, còn có thật nhiều thuốc trị thương. Một đám huynh đệ kích động lệ nóng doanh trọng, đó là bọn họ trước nay cũng không dám tưởng đồ vật à, dược nhiều quý à, bọn họ căn bản mua không nổi, cho dù có năng tinh, cũng là dùng ở tu luyện cùng ăn cơm thượng, hoa như vậy nhiều tiền mua thuốc đối bọn họ tới nói quá xa xỉ. Huyết liên hoa, đổ mồ hôi chất phác nói ra ba chữ. Mọi người khó hiểu, cái gì à, đại ca ngươi xem, bọn họ cho thật nhiều năng tinh cùng thuốc trị thương. Như vậy bọn họ trên người thương liền không cần lo lắng. Ta nhìn đến trên người nàng mang theo huyết sát tiêu huy. Vừa mới bắt đầu không chú ý, cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi bọn họ trùng giống như còn có một người trước ngực nút thắt cũng là huyết liên hoa. Mọi người đều kinh, huyết sát A. Trong truyền thuyết nhân vật A, bọn họ may mắn gặp được huyết sát đội viên gương mặt thật. Hơn nữa thế nhưng còn vọng tưởng từ bọn họ trong tay đoạt hòa điêu. Thật là chết cũng không biết chết như thế nào, chỉ là không nghĩ tới huyết sát uy danh bên ngoài, người lại là như vậy hảo. chẳng những không theo chân bọn họ so đo, còn cho bọn hắn tiền. Hoa sen không biết, bọn họ vô tâm hành động, làm thế nhân đối huyết sát lại nhiều một cái bình luận, đó chính là huyết sát đội viên không chỉ có nhân sinh xinh đẹp như hoa, hơn nữa tâm địa thiện lương, căn bản là không phải trong truyền thuyết như vậy thị huyết tàn bạo, tung tin vịt chỉ do tung tin vịt. Mô thôn trang, mô gian trong phòng. Lúc này hoa sen bọn họ mới vừa cơm nước xong, chính thương lượng muốn chơi cái cái gì trò chơi cho hết thời gian. Chơi đủ cấp đi, thua người dán tờ giấy. Chơi cái gì bài bổ kệ A, nhiều không thú vị, bằng không đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đi. Nạp Lan trường phong vẻ mặt đáng khinh, người nhiều chơi cái này mới có ý tứ A, có thể đào ra không ít nội tình đâu. Hoa sen đạp hắn một chân, Lan. Người nam nhân này cả ngày liền không tưởng điểm chuyện tốt, còn nhớ rõ lần trước cũng là Nạp Lan trường phong kiến nghị đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ cũng không biết, cho nên liền chơi, chính là chơi lên lúc sau mới biết được người này có bao nhiêu đáng kinh. tình lời nói thế nhưng hỏi chút khó có thể mở miệng vấn đề, chính hắn còn không cảm thấy thế nào, đại mạo hiểm khiến cho nhân ra làm chút cái loại này sự tình, không làm đi, hắn liền nói nhân. Ra chơi không nổi, thật thật là tức chết cá nhân. Bằng không, ta chơi trời tối thỉnh nhắm mắt đi. Ở trường học thời điểm bọn họ thường xuyên chơi, rất có ý tứ. Mỗi lần sát thủ sấn loạn đánh cảnh sát cờ hiệu quét ngang ngàn quân thời điểm, chân chính cảnh sát một đám liền khí thẳng trừng mắt, lại không có biện pháp. chỉ có thể hô to ngu dân a ngu dân. "Hảo a, liền chơi cái này đi." Cúc Hoa quét hai mắt, đại bộ phận người đồng ý, "Ok, số ít phục tùng đa số, liền như vậy định rồi." Bởi vì bọn họ chỉ có 8 người, cho nên chỉ có thể hai cảnh hai phỉ tam bình dân còn có một người đương thẩm phán. Lấy ra một bộ bài bộ kẹ, tìm ra một chương đại 5 đợi biểu thẩm phán, hai chương di đại biểu sát thủ, hai chương ca đại biểu cảnh sát, tam chương con số bài đại biểu bình dân. Đơn giản cùng bọn họ nói một chút quy tắc trò chơi, bởi vì kia mấy cái đại nam nhân đều chưa từng có chơi qua, bất quá loại này đơn giản trò chơi, bọn họ còn tính biết nghe lời phải. Nói một lần bọn họ liền minh bạch, đơn giản là sát thủ giết người, bình dân hiệp trợ cảnh sát trả phỉ, ai chết trước quang ai liền thua bái, đơn giản. Cứ như vậy, tám người liền chơi khai. Đệ nhất đem vì làm đại gia quen thuộc quen thuộc, cho nên Cúc Hoa trực tiếp đem đại vương đem ra, nàng đương thẩm phán, chủ trì đại cục, bài. theo cung hoa một tiếng trời tối thỉnh nhắm mắt mọi người nhắm hai mắt lại trời tối sát thủ ra tới hoạt động đi cung ảnh cùng nạp lan trường phong mở mắt nhìn nhau cười cười xác nhận đồng loã sát thủ giết người hai người ánh mắt giao lưu nửa ngày cung ảnh muốn giết bạch lan nạp lan trường phong liền muốn giết mặc bắc hai người ý kiến khác nhau cuối cùng vẫn là đồng loạt kiếm chỉ mặc bắc đáng thương mạc bắc cứ như vậy ở vòng thứ nhất liền thượng đoạn đầu đài sát thủ nhắm mắt cảnh sát mắt hai người chạy nhanh đem đôi mắt nhắm lại Một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, Phương Đông Vũ cùng Mạc Bắc hai người mở mắt, cũng nhìn nhau cười. Cảnh sát nghiệm người. Bọn họ hai người trung gian vừa lúc kẹp cái nạp lan trường phong, hơn nữa vừa rồi bọn họ hai người đều cảm giác được nạp lan trường phong có khác thường, cho nên phi thường nhất trí đem đầu mâu chỉ hướng hắn, Cúc Hoa cười cười gật đầu. Nay một ván có đến chơi. Cảnh sát nhắm mắt. Đợi một hai giây, lại nói, trời đã sáng, đều mở mắt ra đi. Cúc Hoa đang tiếp nhìn Mạc Bắc nói, Mạc Bắc. Ngươi bị giết, lượng thân phở. Mặc Bác nhưng thật ra không có gì phản ứng, đem một chương ca lượng ra tới, vòng thứ nhất liền đã chết cái cảnh sát, thật không biết này sát thủ đi cái gì cất chó vợ. Người chết Lưu Di ngôn. Cúc Hoa đúng lúc nhắc nhở. Mặc Bác nhìn chằm chằm nạp Lan Trường Phong, đều mau đem hắn nhìn chằm chằm phát mau, mới từ từ nói, phiếu phi hắn. "Hảo, hiện tại là công cộng lên tiếng thời gian." Mạc Nam ôm Mạc Bác cánh tay thương tiếc nói, "Bác bác, ngươi hảo đáng thương nga. bất quá ngươi yên tâm ta sẽ vì ngươi báo thủ. Mặc Bắc chỉ là mỉm cười sờ sờ mạc Nam đầu. Tiểu Bắc, ngươi sao lại có thể hoài nghi ta đâu? Ta là cỡ nào người chính trực a? Ta chính là lương dân. Nạp Lan Trường Phong vì chính mình biện giải, luôn từ nhiều ít có chút vô lực. Ngươi nơi nào chính trực? Ngươi nơi nào giống lương dân? Bạch Lan vẻ mặt ý cười. Ân, xác thật có khả năng là Phong giết Tiểu Bắc. Nạp Lan Trường Phong nhất không quen nhìn Mặc Bắc cả ngày bãi một chương bài bổ kệ mặt, một có cơ hội liền khiêu khích Mặc Bắc. Hy vọng từ trên mặt hắn nhìn đến mặt khác biểu tình, chẳng qua thành công số lần rất ít. Ta là hoan uổng, Lan có thể hoài nghi ta, ta cũng có thể hoài nghi người Nga. Bạch Lan không sao cả nhốn nhún vai. Ta tôn trọng người chết. Phương Đông Vũ thích hợp theo một câu. Nạp Lan trưởng phong lúc này phi thường vô lực, các ngươi cái này kêu mù quáng. Ta cảm thấy nhất không có khả năng nhân tài là nhất khả năng người, có lý do hoài nghi Mạc Nam. Thật như là điều chó điên loạn cắn người A, trong chốc lát cắn Bạch Lan, trong chốc lát lại cắn Mạc Nam. Hoa sen còn có cung ảnh không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Những người khác không có lời muốn nói sao. Không có vậy bắt đầu đầu phiếu, đầu nạp lan trường phong nhấc tay. Ba ba ba, bạch lan, phương đông vũ, mạc nam ba người không chút do dự dơ lên tay. Hảo, tam phiếu, đầu mạc nam nhấc tay. Chỉ có nạp lan trường phong nhược nhược một quả. Theo thứ tự mỗi người đều đầu một lần, những người khác đều không có người đầu. Cuối cùng nạp lan trường phong lấy tam phiếu đoạt giải quán quân, hoa lệ lệ bị phiếu bay. Tiểu dạng. Còn cùng ta trang. Mạc nam cao hứng trêu trọc. Nạp lan trường phong đứa môi. Có như vậy rõ ràng sao? Cứ như vậy vẫn luôn chơi vẫn luôn chơi. Tuy rằng ít người không phải rất có khó khăn. Nhưng là vài người cũng chơi vui vẻ vô cùng. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Tay đánh TXT chương 103 sa mạc độc bỏ cạp. Chương 103 sa mạc độc bỏ cạp. Thao, này hắn rốt cuộc khi nào mới là cái đầu A. Nạp lan trường phong đối mặt vô tận sa mạc bạo thô khẩu. Bọn họ được rồi hơn phân nửa tháng, rốt cuộc tới Tây Kinh địa bàn, chỉ là Tây Kinh địa hình là thần bí nhất sa mạc mảnh đất. Mà chiến hạm căn cứ càng là ở sa mạc nhất bên trong, tuy rằng sa mạc sinh tồn điều kiện thực gian nan, chính là trong sa mạc vẫn là có không ít bộ lạc cùng dân tộc thiểu số. Hiện giờ mà thế lúc sau, sinh vật biến dị, trong sa mạc nguy hiểm thành phần lại gia tăng rồi mấy tầng, liền tính là hoa sen bọn họ cường hãn dị năng giả, cũng đối trong sa mạc quỷ dị thời tiết cùng địa hình cảm thấy một đường vô lực. ngẫu nhiên báo cắt như cuồng phong quá cảnh còn có trong sa mạc biến dị sinh vật chúng nó ngày thường đều giấu ở sa mạc phía dưới giống nhau rất ít ra tới hoạt động có chút là chủ động công kích chỉ cần có người bước vào chúng nó lãnh thổ chúng nó liền sẽ tùy thời phát ra công kích có chút là bị động công kích chỉ cần ngươi không đi chọc nó chúng nó đều sẽ đương ngươi không tồn tại cũng chỉ có sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm mới có thể phát ra công kích sa mạc độc bò cạp là một loại chủ động công kích biến dị sinh vật hai điều uy mãnh cái kìm chém sắt như chém bùn Còn có thật dài chín tiết hạt vĩ, chừng 2 mét dài hơn, hơn nữa bọn họ ra thực cứng rắn, giống nhau công kích căn bản là không gây thương tổn bọn họ. May mắn sa mạc độc bò cạp là đơn độc lui tới sinh vật, nếu là hai chỉ trở lên bò cạp độc cùng nhau nói, hoa sen bọn họ đều không thấy được có thể đối phó bọn họ. Hẳn là nhanh đi, bọn họ tiến vào sa mạc đã 5 ngày, mỗi ngày đều phải trải qua một lần báo cát, thậm chí còn có một lần đã xảy ra gió lốc, nếu không phải bởi vì bọn họ năng lực đủ cường nói. Có lẽ bọn họ hiện tại đã thi cốt vô tồn. Cẩn thận. Liên ở mấy người bắt đầu báo đoán sa mạc biến thái thời điểm, hoa sen cấp hô một tiếng, cũng may mấy người tinh thần đều còn không có thả lỏng. Ở hoa sen hô lên thanh thời điểm, cũng đã vội vàng về phía sau rời khỏi mấy mét xa, trải qua mấy ngày nay tao ngộ, bọn họ đã dưỡng thành lúc nào cũng cảnh giác thói quen. Phi Nạp Lan trường phong phun ra một ngụm mang theo hạt cắt nước miếng, lười nhác nhìn thoáng qua trước mắt quái vật. Mấy ngày nay bọn họ đều đã thói quen. thường thường liền sẽ xuất hiện một con biến dị sinh vật bọn họ đối sa mạc hiểu biết quá ít hơn nữa mà thế trước cùng mạc thế sau hoàn toàn là hai loại bất đồng trạng thái chỉ có thể chậm rãi sơ soạn hy vọng có thể tìm ra một ít quy luật hoặc là sa mạc tồn tại thủ tục chẳng qua khác bọn họ thất vọng chính là trong sa mạc căn bản không có dấu vết để tìm lại tới một con mạc nam vô ngữ trần thuật trước mắt sự thật không tồi công kích bọn họ đúng là một con sa mạc độc bò cạp chỉ là sa mạc độc bò cạp ở một kích không thành lúc sau Liền không có lại phát động công kích, hoa sen bọn họ đã giết qua không dưới mười mấy chỉ sa mạc độc bò cạp, đối bọn họ công kích phương thức có một ít hiểu biết, bọn họ cấp bậc phổ biến so bên ngoài tang thi hoặc biến dị động vật hiếu thắng, liền tính là đều là tứ giai biến dị sinh vật, hoa sen bọn họ đối phó sa mạc độc bò cạp cũng so sát tang thi muốn cố hết sức rất nhiều. Bất quá cũng có một bộ phận nguyên nhân là địa hình vấn đề. Cẩn thận một chút, này đành phải giống so với chúng ta phía trước giết những cái đó đều phải cường. hoa sen nhìn trước mắt này một mình thể đã tiếp cận màu đen sa mạc độc bò cạp nhắc nhở nói đã biết bọn họ cũng không dám đại ý sa mạc độc bò cạp đợi một trận không thấy hoa sen bọn họ công kích có chút không kiên nhẫn chiều hoa sen bọn họ huy động hai chỉ thật lớn cái kìm ầm ầm ầm các loại hoa lệ kỹ năng tạp hướng sa mạc độc bò cạp chính là nó lại giống như người không có việc gì kỹ năng nện ở nó trên người cũng chỉ là nở rộ ra mỹ lệ đoá hoa cũng không có đối nó tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn Giống như cường không phải một chút ta. Bạch Lan nhìn bị bọn họ rất nhiều kỹ năng tạp qua đi lúc sau, lại lông tóc vô thương sa mạc độc bò cạp cảm thán nói: "Hoa sen cũng là cao mày, tỏ vẻ việc này phi thường khó giải quyết. Vừa mới bắt đầu bọn họ cùng sa mạc độc bò cạp thời điểm chiến đấu, cũng là không hề mục đích loạn đánh, chính là bọn họ đều là người thông minh, hiểu được tìm chúng nó nhược điểm. Ở giết ba con sa mạc độc bò cạp lúc sau, rốt cuộc phát hiện giống cương giấy dai cốt giống nhau sa mạc độc bò cạp, cũng là có nhược điểm." đó chính là cái đuôi cùng thân thể giáp giới chỗ đó là một cái công kích gốc chết kỳ thật cũng không tính cái gì nhược điểm không mà trước mắt mới thôi bọn họ chỉ tìm được rồi điểm này còn tính nhược điểm nhược điểm mặt khác địa phương đều còn không có bất luận cái gì phát hiện bạch lan cùng mạc nam bang dị năng phụ trách sa mạc độc bỏ cạp hạt vĩ đem nó hạt vĩ đông lạnh trụ dự phòng nó phát ra nọc độc nạp lan trưởng phong cùng mạc bắc phụ trách phần đầu chỉ cần đem sa mạc độc bỏ cạp đôi mắt lộng hạt bọn họ nhiệm vụ liền tính hoàn thành phương đông vũ là quan hệ thuộc viễn trình công kích cho nên hắn vẫn luôn là ở một bên chính đại quang minh phong ban lén mà hoa sen còn lại là toàn lực công kích sa mạc độc bò cạp hạt vĩ hệ dễ cúc hoa ở bên ngoài niệm chú, ngữ tàn phá sa mạc độc bò cạp tinh thần cung ảnh dị năng là tinh thần không chế định thân chỉ cần là có điểm ý thức sinh vật đều có khả năng bị định thân chỉ là cấp bậc bất đồng định thân thời gian cũng các bất đồng giống phía trước bọn họ giết qua tứ giai sa mạc độc bò cạp có thể bị định thân tám giây tam giai là có thể đạt tới mười mấy giây mà trước mắt này chỉ thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì 5 giây, tuy rằng chỉ có 3 giây chi kém, chính là này trong đó ý nghĩa đã có thể kém quá nhiều. Bọn họ từng đã làm thực nghiệm, cung ảnh dị năng chỉ có ngũ dai hậu kỳ, bạch lan bọn họ dị năng đều đã đạt tới lúc cấp, đối bọn họ định thân 3 giây là cực hạn, nhưng là mấy người bọn họ bị định thân thời gian cũng đều có điều sai biệt, tuy rằng không đến một giây sai biệt, nhưng là kia cũng là trí mạng thời gian. Hoa sen tuy rằng chưa làm qua thực nghiệm, nhưng là nàng có thể khẳng định chính là cung ảnh hiện tại tu vi căn bản là định không được hoa sen thân rốt cuộc cấp bậc chênh lệch ở nơi đó Di, hoa sen đột nhiên phát hiện sa mạc độc bò cạp phía sau lưng thượng có một chỗ không quá rõ ràng khe lõm mặt trên làn da một trên một dưới phập phồng nếu không phải hoa sen nhãn lực hảo căn bản là phát hiện không được điểm này nho nhỏ bất đồng sa mạc độc bò cạp toàn thân đều bao trùm cứng rắn sắc ngoài mà nơi đó thế nhưng như là người bụng dường như theo hô hấp một trên một dưới động Hoa sen lập tức liền liên tưởng đến lược điểm. Thủ hạ cũng không chậm trễ, một cái mang theo nội lực lưới dao gió gào thét hướng tới khe lõm địa phương vào tới. Sa mạc độc bò cạp tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm tới gần, một cái ném thân lại tránh được hoa sen công kích. Lưới dao gió xoa sa mạc độc bò cạp ngạnh rác mà qua, để lại thật dài dấu vết. Hoa sen càng thêm xác định nơi đó là sa mạc độc bò cạp nhược điểm nơi, đêm này một ta phát hiện nói cho những người khác, sau đó đại gia hỏa lực lập tức quay lại phương hướng. đều hướng tới cái kia khe lon công kích mà đi. Sa mạc độc bò cạp chật vật trốn tránh. Tìm được rồi Sa mạc độc bò cảm lỗ điểm. Hoa sen bọn họ đánh lên tới liền thuận lợi nhiều, bởi vì bọn họ dị năng đều là viễn chỉnh công kích hình, cho nên Sa mạc độc bò cạp căn bản là không thể đem bọn họ thế nào. Mà ở cung ảnh đem Sa mạc độc bò cạp định trụ năm giây, các loại dị năng nháy mắt rơi xuống. Khe lon chịu không nổi gánh nặng, rốt cuộc vỡ toang, máu phun tung toẹt mà ra, giống cái vòi hoa sen giống nhau. Vốn đang uy mánh vô cùng sa mạc độc bò cạp, run rẩy hai hạ, sau đó liền không có sinh khí. Hô! Thấy sa mạc độc bò cạp đã chết, đại gia không cấm thở ra một hơi, thứ này quá khó đối phó. Những người khác đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mà hoa sen lại đi thu thập chiến lợi phẩm đi, ở sa mạc độc bò cạp trên người hảo một trận bận việc, độc túi, nuôi thứ, cự kiềm, tất cả đều nhất nhất gỡ xuống thu thập ở không gian trang bị chung, thậm chí liền sa mạc độc bò cạp thân thể đều không có bông tha. Hoa sen trực giác mấy thứ này ngày sau đều sẽ cho hữu dụng, cho nên mới thu thập lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, dù sao nàng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu không gian, hơn. Nữa đồ vật nhiều cũng không áp người. Cái gọi là không cần bạch không cần, chính là đạo lý này. Liên, lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Lan kêu đã vội xong hoa sen. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, mỗi lần sau khi chấm dứt, hoa sen đều phải đem quái vật phân giải thu hảo. vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút buồn bực, sau lại chậm rãi cũng đều thói quen, đôi khi còn sẽ giúp nàng cùng nhau thu thập, tuy rằng không biết nàng thu thập này đó có ích lợi gì, nhưng là chỉ cần là Hoa Sen yêu cầu, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực giúp nàng. Hảo, liên tới. Hoa Sen thăm dò một chút chung quanh hoàn cảnh, xác định không có nguy hiểm lúc sau mới trở lại mọi người bên người, từ không gian cầm hai bình thủy rót đi xuống, tức khắc mới cảm thấy thoải mái thanh tân chút. Sau đó mới lấy ra vừa mới thu thập đến sa mạc độc bò cạp năng tinh, toàn bộ năng tinh cơ hồ sắp biến thành màu đen, chỉ có trung gian còn có một khối màu xám lâm tấm, tỏ rõ nó không hoàn mỹ. Tứ giai đỉnh núi Bạch Lan bọn họ kinh hô Đây mới là sa mạc bên ngoài, này trước đối phó những cái đó quái nhiều nhất cũng liền bốn đội trung kỳ, giống nhau đều là tam giai nhiều một ít, vượt qua tứ giai rất ít, không nghĩ tới thế nhưng gặp được một con tứ giai đỉnh núi sa mạc độc bò cạp. mặc Nam nuốt nuốt nước miếng Không cấm vì bọn họ về sau đường xá cảm thấy gian khổ, đây mới là bên ngoài A, kia sa mạc chỗ sâu trong còn lợi hại. Không chừng còn có cái gì lợi hại quái vật chờ bọn họ đâu. Mạc Nam nhược nhược hỏi một câu, chúng ta còn muốn đi chiến hạm căn cứ sao? Nay cũng quá khủng bố, hơn nữa nơi này tứ giai đều có thể đỉnh bên ngoài những cái đó tang thi ngũ giai không ngừng. Đi, đương nhiên muốn đi. Vì cái gì không đi? Có thể tại như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn người khẳng định đều không đơn giản. Hoa sen trực giác có lẽ tây kinh dị năng giả cũng so địa phương khác dị năng giả muốn lợi hại một ít đi. Không biết dị năng phương hướng có hay không khác nhau. Chiến hạm căn cứ cho tới nay cùng ngoại giới liên hệ đều không phải rất nhiều. Mặt khác ba cái căn cứ đối chiến hạm căn cứ hiểu biết cũng rất ít, có vẻ thực thần bí. Hoa sen đối chiến hạm căn cứ hành trình càng ngày càng mong đợi, không biết sẽ có cái dạng nào thu hoặc đâu. Lão đại, ngươi nói ta thu chỉ bỏ cạp độc đương sủng vật thế nào. Mạc nam nóng lòng muốn thử hỏi. Hoa Sen gật đầu hảo là hảo, nàng đã sớm suy xét quá muốn đem Sa Mạc Độc Bò Cạp thu làm sủng vật, như vậy cường hãn bảo bảo, không thu vì sủng vật thật là quá lãng phí, chỉ là không hảo thu phục. Sa Mạc Độc Bò Cạp lại không có trứng, không có khả năng phu hóa, tuổi nhỏ Sa Mạc Độc Bò Cạp bọn họ lại không biết đi nơi nào tìm, chúng nó ngày thường đều giấu ở Sa Mạc phía dưới, muốn tìm ra tới thực sự không dễ. Không có việc gì, khẳng định có biện pháp. Mặc Nam đảo không đem điểm này để ở trong lòng. Hắn chỉ là nghĩ đến mang theo một con con bò cạp bộ dáng khẳng định thực phong cách đi, đến nỗi như thế nào thu phục kia đều không ở hắn suy xét trong phạm vi. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm đi. Sắc trời đã dần tối, buổi tối càng không thích hợp ở trong sa mạc đi lại. Tay đánh TXT chương 104 chiến hạm căn cứ. Chương 104 chiến hạm căn cứ. Một đêm không nói chuyện, ngày mới sáng ngời, hoa sen bọn họ liền đã tỉnh. Ở trong sa mạc ăn ngủ ngoài trời thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Lều chạy lại bị cắt đất chôn hơn phân nửa Đơn giản ăn điểm bữa sáng Liền sửa sang lại một phen tiếp tục hướng tây tiến lên Một buổi sáng cứ như vậy đi qua Mặt trời chói trang vào đầu Trừ bỏ hoa sen tốt một chút ở ngoài Những người khác đều mồ hôi đầy đầu Thở hồn hển. Phu quân A, nghỉ ngơi một chút một lát đi Má ơi, mệt chết, nhiệt đã chết Cúc hoa giống tiểu cẩu giống nhau Rồi ôi đầu lưỡi, con eo, túi đầu Một bàn tay trống ở trên đùi Một cái tay khác trống hoa sen cánh tay Hoa sen nhìn nhìn những người khác, tình huống so cúc hoa muốn tốt một chút, bất quá cũng chỉ là tốt một chút mà thôi, quần áo tất cả đều bị han xuống nước, dán ở trên người, ngay cả quần cũng không ngoại lệ. Ngầm đầu nhìn nhìn còn ở vô hạn tản ra nhiệt năng thái dương công công, ai, kia nghỉ ngơi một lát đi. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mươi 42. Hoa sen nói âm vừa ra, Bạch Lan cùng Mạc Nam liền một cái kính hướng tới mặt đất phóng thích băng dị năng, cũng chỉ thấy kia băng ở tiếp xúc đến mặt đất lúc sau. Lập tức liền hóa thành hơi nước biến mất, ở hai người sắp mệt nằm sắp xuống thời điểm, rốt cuộc này một tiểu khối thổ địa độ ấm cuối cùng là hàng xuống dưới. Sau đó nạp lan trường phong tại đây khối địa phương dùng đầu gỗ đắp một cái đài cao, bạch lan cùng mạc nam lại ở trên đài cao lũy mấy chục cm hậu băng, nạp lan trường phong ở băng thượng lại đắp cái phòng nhỏ, những người khác lúc này mới nhảy lên đài cao, nghỉ ngơi lên. Trong phòng nhỏ cũng thả không ít khối băng, sau đó hoa sen lại ở phòng nhỏ ngoại làm một cái cách ly kết giới. đem bên ngoài nhiệt khí cách ly vốn đang có chút nướng người độ ấm một lát liền trở nên mát mẻ lại xứng với hoa sen đặc biệt chuẩn bị trái cây cùng điểm tâm ngọn, a vĩnh viễn đều không cần đi ra ngoài nên thật tốt ta Liên ở mọi người đều cảm giác phi thường thích trí thời điểm phương đông vũ thanh âm lại lạnh lạnh vang lên vẫn là như vậy bình tĩnh có con cua Người muốn ăn con cua a không phải ta là nói bên ngoài có chỉ con cua hà a thiên còn không có hát đâu liền làm ngộng tưởng hão huyền Thật sự có chỉ con cua. Phương Đông Vũ nhìn trong sa mạc kia chỉ to lớn con cua càng ngày càng gần. Ngươi nếu là muốn ăn con cua liền cùng tiểu liên nói. Nạp lan trường phong hảo tâm nhắc nhở. Phương Đông Vũ vừa định nói là thật sự có chỉ con cua a, Cũng chỉ nghe phanh một tiếng, có thứ gì đụng vào kết giới thượng, phòng nhỏ rất nhỏ chấn động. Còn ở híp mắt nghỉ ngơi người đều lập tức mở to mắt, một cái cá chép lộn mình liền đứng lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không là đi thật sự có con cua. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn kia đơn giản là không cẩn thận đánh vào kết giới thượng, lúc này trên đầu đang ở mạo ngôi sao con cua, nghĩ thầm, đây là sa mạc A đồng chí, sa mạc ga biết không? Sa mạc sao có thể có con cua A? Lại còn có lớn như vậy chỉ, có bình thường xe hơi như vậy lớn? Phương Đông Vũ một bộ, ta liền nói có con cua đi, các ngươi còn không tin bộ dáng. Nếu không, chụp tới nghiên cứu nghiên cứu đi. Mạc Nam lưu trự nước miếng, dẫn theo đúng trọng tâm kiến nghị. Ơn ơn ơn. mọi người đồng loạt gật đầu hoa sen nhướng mày phiết liếc mắt một cái còn ở kia mạo sao kim xuẩn con cua nghĩ thầm này còn dùng đến chảo sao quả thực là chui đầu vô lưới bất quá nàng cũng đối này chỉ con cua có điểm hứng thú ý niệm vừa động liền đem phòng nhỏ chung quanh kết giới cấp triệt nhiệt khí ập vào trước mặt lập tức cảm giác được một trận khô nóng ai này quỷ thời tiết thật đủ lăn lộn người nạp lan trường phong cùng mạc nam hai người dùng dây thừng chói gô đem sa mạc con cua cấp chói lên cuối cùng còn vô vô tay tỏ vẻ thực vừa lòng chính mình cái tác. Hoa sen lắc lắc đầu, thật sự không đành lòng nhắc nhở bọn họ, con cua ngươi không trói nó chân, ngươi đem nó thân mình bó thành cây cọ tử có ích lợi gì à. Nó lại không cần thân mình đi đường, thật không biết bọn họ hai cái suy nghĩ cái gì. Lúc này, bị đâm hôn con cua cũng tỉnh lại, có thể là thấy chính mình chung quanh xuất hiện không rõ vật thể, cho nên kinh hách về phía sau lui thật lớn một khoảng cách. Mà nạp lan trường phong cùng mạc nam hai người cầm đều mau rớt trên mặt đất. Sau đó từ cái hốt bắt đầu xuống phía dưới hoa hạ từng hàng chỉnh tê tuyến, hai người xấu hổ kết bạn tìm cái góc ngồi xổn vẽ xoắn úp đi. Ha ha! Những người khác thực nể tình, ôm bụng cười cười ha hả Ngay cả hoa sen cũng không cấm xả ra một cái tươi đẹp tươi cười, thật không biết này hai người là cố ý chơi bảo đậu đại gia vui vẻ, vẫn là như thế nào? Di! Làm sao vậy Lệ Nhi? Hoa sen nghe thấy Lệ Nhi nghi hoặc thanh âm hỏi, đợi trong chốc lát mới nghe được Lệ Nhi trả lời. Chủ nhân nay chỉ con cua là vận chuyển cua, chúng ta có thể thừa nó ở trong sa mạc hành tẩu. Ngươi làm sao mà biết được? Nó vừa rồi nói cho ta. a Hoa sen vô ngữ, hiện giờ thứ gì đều có tư tưởng, liền con cua đều hiểu được giao lưu. Ai, bất quá ngẫm lại cũng là, động vật vốn dĩ chính là có tư tưởng, có cảm tình, chỉ là chúng nó ngôn ngữ chúng ta không hiểu mà thôi. Hiện giờ có lệ nhi thật đúng là phương tiện đâu, vạn năng phiên dịch ra Đó chính là nói có thể cho nó mang chúng ta đi chiến hạm căn cứ lâu. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật tốt quá. ân vừa rồi đã cùng nó nói tốt, tùy thời có thể xuất phát. Lệ nhi đắc ý dương dương nói, một bộ xem ta lợi hại đi, mau khen ta đi mau khen ta đi bộ dáng. Hoa sen không ly nó, chỉ là đem tình huống cùng những người khác nói một chút, sau đó còn không đợi hoa sen phản ứng, đã bị bọn họ liền lôi tốn hướng tới vận chuyển của chạy như bay mà đi. Nếu không phải hoa sen phản ứng mau, thế nào cũng phải quăng ngã cái chồng vó không thể. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. xem ra bọn họ là thật sự phi thường phi thường tưởng sớm một chút đi chiến hạm căn cư a bất quá này sa mạc thật đúng là không phải người ngốc địa phương liền hoa sen chính mình cũng chưa phát hiện nàng gần nhất biểu tình càng ngày càng phong phú cảm tình cũng sinh động rất nhiều chẳng qua biểu hiện nhiều nhất chính là bất đắc di lắc đầu mọi người rất muốn rít gào một câu chúng ta là làm người nhiều bất đắc di a vận chuyển cua nhìn mọi người như hổ dình mồi bộ dáng có chút hơi sợ về phía sau lui hai bước còn hảo có lệ nhi trấn an mới không có xoay người chạy trốn Có vận chuyển cua này một tiện lợi mau lẹ phương tiện giao thông, quả nhiên chính là không giống nhau, nó tốc độ thực mau tám điều chân dài nhanh chóng về phía trước di động tới, một đường hướng tây, chỉ dùng mấy cái canh dở, bọn họ liền thấy được chiến hạm căn cứ cao cao tường đây. Nga giống, nạp lan trường phong hoan hô một tiếng, gần mới thấy, nguyên lai chiến hạm căn cứ kiến ở một mảnh ốc đảo bên trong, trung quanh có rất lớn một mảnh ốc đảo, tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, hình như là xương rồng bà linh tinh thực vật, lớn lên rất cao rất lớn. vận chuyển cua đem bọn họ đưa đến căn cứ cổng lớn phụ cận liền ngừng lại thường nó nói lời cảm tạ lúc sau nó liền chạy ra a thân ái chiến hạm căn cứ ta rốt cuộc tìm được ngươi làm, có thể nói ra như vậy ghê tầm nói trừ bỏ nạp lan trường phong không có người khác mau vào đi thôi thật đúng là sợ này chỉ là hải thị thận lâu đâu một đám người hô kéo lập tức liền tới tới rồi chiến hạm căn cứ cửa tường vây rất cao so cửa cung đều cao ngẩng cổ đều xem không xem đỉnh cổng lớn có bốn cái thủ vệ đều quy quy củ củ đứng cương, liền tính đã bị biện pháp xuống nước xiêm ý cũng không nhúc nhích một chút, Hoa Sen không khỏi cảm khái đây là quân nhân nột. Vào đại môn lúc sau, Hoa Sen mới phát hiện, này tường vây thế nhưng ước chừng có tiếp cận 10 mét hậu, không riêng gì Hoa Sen, những người khác cũng đều há to miệng, thiên nột, đây là bao lớn công trình A, khủng bố chính là bị xe tăng đại pháo hong cũng sẽ không dao động mảy may đi. Đi qua tường vây này đoạn khoảng cách, còn tưởng rằng là có thể nhìn đến căn cứ bên trong. Nhưng là mọi người nhìn đến lại là xuống phía dưới kéo dài cầu thang, cầu thang hai bên đều có chiếu sáng đèn, hoa sen bọn họ duyên cầu thang xuống phía dưới đi tới, cầu thang là xoắn ốc hình xuống phía dưới kéo dài, ước chừng có 100 mét độ cao mới cuối cùng là đi xong rồi toàn bộ cầu thang. Khi bọn hắn nhìn đến chiến hạm căn cứ bên trong khi, bọn họ đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới hình dung lúc này tâm tình, quá to lớn quá đồ sộ. Chiến hạm căn cứ chiếm địa diện tích có hơn 1.000 mét vuông, bởi vì là kiến ở trong sa mạc. cho nên bố cục cùng địa phương khác căn cứ có bản chất bất đồng. Tường vây liền có hơn 10 mét hậu, tứ phía tường vây thành hình vuông đứng sướng sướng, cao 200 mét, ngầm 100 nhiều mễ, kỳ thật ngầm vốn không có như vậy cao. Thời gian lâu rồi cắt đất trồng chất càng ngày càng nhiều, căn cứ liền dần dần bị trôn ở ngầm. Hướng nhà lầu giống nhau một tầng một tầng ốn lượn hướng về phía trước, có điểm giống tứ hợp viện, chỉ là chiến hạm căn cứ tương đối to lớn mà thôi. 100 nhiều tầng lầu phòng, trung gian trên đất chống là một chi thật lớn chiến hạm điêu khắc. Không chung mỗi một tầng đều có liên tiếp tứ phương thông đạo, mặt khác liền cái gì cũng đã không có. Bọn họ lúc này là đứng ở tầng chốc nhất, hướng bên cạnh nhân viên tiếp tân hỏi thăm một chút mua phòng ở sự, sau đó liền thẳng đến bán phòng địa phương mà đi. Mấy thứ này nhưng thật ra không sai biệt lắm, cùng mặt khác căn cứ không có gì khác nhau. Hoa điểm tiền, mua một chỗ độc lập biệt thự, ở đông khu đệ 38 tầng 38 hảo, thật đủ 38. Hoa sen bọn họ đi vào chính mình biệt thự, khu biệt thự nhà lầu phi thường xa hoa. Một chút đều không thể so bên ngoài kém, không gian cũng rất lớn, cũng giống nhau có sơn, hơn nữa an toàn tính cao, không thể không nói chiến hạm căn cứ xây dựng có thể so với trường thành, Hoa Sen rất bội phục thiết kế chiến hạm căn cứ người kia, thật tài tình. Biệt thự có 3 tầng, một tầng liền có 10 cái phòng, trụ bọn họ vài người là vậy là đủ rồi, Hoa Sen đương nhiên bá chiếm tầng thứ ba, chỉ là lần này Cúc Hoa mặt dày mày dặn một hai phải trụ nàng bên cạnh, Hoa Sen vô pháp đành phải đáp ứng rồi. Bất quá giảng hảo điều kiện là không chuẩn tùy tiện đi vào nàng phòng Bất quá liền tính nàng tưởng tiến cũng đến có thể đi vào mới được Hoa sen luyện công thời điểm phi thường kiêng kỵ bị quấy rời Hơn nữa nàng giống nhau đều đến trong không gian đi tu Luyện cho nên nàng hiện tại đã dưỡng thành thói quen Ở luyện công thời điểm ở phòng ngoại bố trí một cái kết giới Dự phòng bọn họ xông tới Những người khác cũng đều chọn hảo chính mình phòng Trên cơ bản đều ở lầu 2, lầu 1 không ai trụ Hôm nay đều trước nghỉ ngơi đi Ngày mai lại tìm hiểu một chút căn cứ tình huống. Mấy ngày này màn trời chiếu đất, cũng không hảo hảo tắm xong, là nên hảo hảo thu thập một chút chính mình. Ân, hảo. Mấy người cũng đều có này tính toán, trở về phòng tẩy đi một thân bụi đất, phao một cái thoải mái tắm, đổi kiện sạch sẽ quần áo, mị mị ngủ một giấc. Chiến hạm căn cứ cho bọn họ quá nhiều chấn động, hoa sen đều có chút gấp không chờ nổi muốn hiểu biết tình huống nơi này, dị năng giả cùng tăng thi dị năng như thế nào, cấp bậc như thế nào. Năng lực như thế nào? Từ nay là biến dị động vật chủng loại từ từ. Tay đánh TXT chương 105 nhằm chán. Chương 105 nhằm chán. Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đều tinh thần phân chấn tụ ở phòng khách, dịu rít thảo luận chiến hạm căn cứ sự tình. Liên, lên lạc. Bạch Lan nhìn từ trên lầu xuống dưới hoa sen. ân, Kỳ thật hoa sen đã sớm đi lên, có thể nói hoa sen căn bản là không ngủ, nàng chỉ là ở tu luyện đồng thời cũng liền thay thế giấc ngủ Hiệu quả chẳng những không thể so ngủ kém, ngày hôm sau còn sẽ tinh lực dư thừa, đây cũng là hoa sen sau lại mới phát hiện, nghĩ đến là tu luyện cương khí kinh nguyên nhân, cao cấp công pháp chính là không giống nhau. Hai người cùng nhau đi tới, ngồi ở không trên sofa, hoa sen như cũng là kia phó lười biếng bộ dáng, dường như thiên sập xuống đều không liên quan chuyện của nàng giống nhau. Cúc hoa chạy tới ngồi ở hoa sen bên cạnh, ôm nàng một cái cánh tay, khóc lóc kể lể nói, phu quân, ngươi muốn thay ta báo thủ. Ánh mắt còn không quên hung tợn trừng mắt Mạc Nam. Không chờ hoa sen hỏi sao lại thế này, bên kia Mạc Nam liền ồn ào khai, cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng, à. Nhìn xem, đây là ác nhân trước cáo trạng. Lắc đầu miệng còn chật chật chật ra tiếng. ngươi mới ác nhân, ngươi quan gia đều ác nhân, ác nhân ác nhân ác nhân nhắc mãi nở biến còn hướng tới Mạc Nam làm ngẫu, le lưới. Lão đại, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Mạc Nam không để ý tới cúc hoa, chiếu hoa sen nói như vậy câu nói. Hoa Sen không nói chuyện, bởi vì nàng biết Mạc Nam còn có bên dưới, tiểu tử này đừng nhìn ngày thường là cá nhân tới điên, khá vậy không phải dễ khi dễ chủ, này không, Mạc Nam cũng không trống cậy và Hoa Sen trả lời, nói tiếp, ngươi nói trên thế giới nhiều người như vậy, ngươi như thế nào liền có như vậy cái bằng hữu đâu, thật là hạ thấp ngài cách điệu, ta không cấm phải vì lao đại ngài cảm thấy vô hạn bi ai. Lời nói là cùng Hoa Sen nói, ánh mắt nhưng vẫn nhìn cúc Hoa, cái này chết nữ nhân, sáng sớm lên liền đoạt hắn đồ vật. còn mặt dày mày rạn không nói lý. Sự tình là cái dạng này, nói này một đêm ngủ đều phi thường hảo, sáng sớm lên, mặc bác mặc nam hai người cầm tay đi ra ngoài rèn luyện thân thể, tuy rằng bọn họ hiện tại dị năng đều không có tiến bộ, chính là vẫn là sẽ không ngừng hấp thu năng tinh năng lượng, liền tưởng A nói không chừng ngày nào đó là có thể đột phá đâu, dù sao bọn họ nhất không thiếu chính là mấy thứ này. Tàn bộ trở về thời điểm, mặc bác một tay cầm hắt chân châu năng tinh một bên vận khí hấp thu, một cái tay khác tắc lôi kéo mạc nam tay về phía trước đi hoa sen mỗi lần từ trai ngọc thu Trần châu thời điểm trước nay đều không xem thu hồi tới lúc sau liền trang ở trong túi mặc bác yêu cầu nói nàng liền lập tức đều cho hắn trong đó có không ít bộ dáng đẹp chân châu mạc nam trong tay lấy lại viên chân châu liền không phải màu đen mà là màu sắc rực rỡ cũng là ở hát chân châu đào tới bảy màu nhan sắc trông rất đẹp mắt mạc nam tuy rằng không phải nữ nhân nhưng là như vậy xinh đẹp chân châu liền tính thu hồi đảm đường chân quý phẩm cũng là Không tồi, hơn nữa hắn cũng ngẫu nhiên lấy ra tới thưởng thức thưởng thức, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy mỗi lần sau khi xem xong, tinh thần đều sẽ hảo rất nhiều. Hai người đi đến biệt thự cửa thời điểm, vừa lúc Cúc Hoa lên ra tới hô hấp mới mẻ không khí, cũng vừa lúc đã bị Mạc Nam trong tay bảy màu chân châu chiết xạ ra tới quang mang cấp hấp dẫn ở, cũng vừa lúc liền thích nảy viên xinh đẹp chân châu, không đợi Mạc Nam phản ứng lại đây, Cúc Hoa liền một phen từ Mạc Nam trong tay đem bảy màu chân châu cấp đoạt đi rồi. Nhưng rốt cuộc cúc hoa thân thủ so ra kém Mạc Nam, hơn nữa Mạc Nam còn không phải một người đâu, bên người không phải còn có một cái hộ hoa sứ giả sao, cho nên cuối cùng bảy màu chân trâu lại bị Mạc Nam cấp đoạt trở về. Sau đó cúc hoa này liền không vui lạc, ngày thường cung ảnh biết nàng cái loại này mặt dậy mày dạn tính cách, có thứ gì cũng đều từ nàng, chưa bao giờ cùng nàng đoạt, mà cùng hoa sen ở bên nhau thời điểm, càng là muốn làm sao liền làm gì, hoa sen chưa bao giờ để ý, ngày thường thời điểm. Có thứ gì tưởng nhập cúc hoa vị này đại thần mắt kia còn không phải kiện dễ dàng sự đâu, không phải bị nàng phê không đúng tí nào, chính là bị nàng tìm ra hảo chút tật xấu, này thật vất vả coi trọng kiện sự vật. Thế nhưng còn phải không đến, ngươi nói nàng có thể không đội sao. Ở cung mạc nam thương lượng không có kết quả lúc sau, nàng phát huy nàng nhất vô địch kỹ năng, lại nhải, nghiệm mạc nam phiền không thắng phiền, nhưng mạc nam chính là không cho ngươi thích làm gì thì làm. Sau đó liền phát triển đến nơi đây, cúc hoa bị mạc nam khí đến không được. tìm hoa sen vì nàng báo thủ. Lão đại, ngươi nói đều là người, nhưng người này cùng người trên lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Thật không phát hiện Mạc Nam ngày thường cười ha hả, cùng cái ngốc tử dường như, không nghĩ tới này miệng cũng rất lợi hại ai, ai xem ra người này các phương diện tiềm lực đều là vô hạn a Nếu là Mạc Nam biết hoa sen đem hắn ánh mặt trời gương mặt tươi cười nói thành là ngốc tử, không biết hắn sẽ là cái gì phản ứng. Ngươi đừng đắc ý, hư sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đoạt lấy tới, tiểu dạng. Cùng ngươi cúc hoa tỉ tỉ đoạt đồ vật, kêu ngươi khóc cũng không biết như thế nào khóc. Được rồi, nói nhau nhau sang sâm thượng, có phiền hay không nột. Hoa sen đối này hai người thật là vô ngữ, có dám hay không tranh điểm hữu dụng đồ vật ta. Cúc hoa cọ sát hoa sen, một bộ tiểu tức phụ tướng, phu quân, nhân gia muốn sao. kia đồ vật nhưng xinh đẹp, cầm ở trong tay còn lạnh lạnh, thực thoải mái đâu. Tìm nam nhân đi. Tìm ta làm gì, nàng lại không phải nam nhân, không có kia công năng. Ách ta có dám hay không đừng như vậy đáng khinh. cúc hoa vô ngữ nước mắt ngàn hành, đại tỷ A, hiện tại không phải nói dỡn thời điểm lạc, hài hước dùng sai rồi thời cơ A. Phu quân, phu quân ta niệm ta niệm ta niệm chết ngươi. Hảo hảo, hoa sen che lại lỗ thai, mắt trợn trắng, thật là phục nàng, mỗi lần đều dùng chiêu này. Có dám hay không thay đổi chiêu thức, chiêu này dùng tốt ta làm gì không cần. Cúc hoa đắc ý rào rạt ném đầu, còn khiêu khích trừng mắt nhìn mạc nam liếc mắt một cái. mạc nam khinh thường thích một tiếng lại không để ý đến hắn cùng mạc bắt chơi tình trạng ý tiếp đi ăn cơm trước đi cơm nước xong đi ra ngoài đi dạo nàng chính là thực chờ mong đâu nga thiên trên mặt đất bụng to lớn nhất ăn cơm quan trọng thuận tiện phát huy một chút nàng sư giống công ở phòng khách giống lên một tiếng ăn cơm lạp cơm nước xong lúc sau mấy người liền ra biệt thự chiến hạm căn cứ lớn như vậy một ngày hai ngày tưởng dạo xong nghĩ đến là không có khả năng bất quá đem một ít chủ yếu địa phương sở thấu là được có chút địa phương cũng không cần thiết thế nào cũng phải tự mình đi. Một tầng là bãi đỗ xe, ba mặt là quân khu, chỉ có một mặt nhường cho dị năng, giả, hai tầng đến năm tầng, đều là làm buôn bán, có thành phố giao dịch chẳng, cũng có bảy quán, đều là chút tương đối bình thường đồ vật, muốn cao cấp một chút, vậy được đến 6 tầng đến 10 tầng, các loại cao trung đương vật phẩm, 11 tầng đến 30 tầng là bình thường nhà ở, 31 tầng đến 50 tầng là cao cấp nhà ở khu cùng với biệt thự, 50 tầng trở lên là cấm nhập khu Nghe nói là quân khu cao tầng cùng với nhân vật Trong yếu trụ địa phương Hơn nữa viện nghiên cứu khoa học ca gì đó Tương đối tư mật tổ chức đều ở 50 tầng trở lên Nơi nào cũng không thiếu tin tức linh thông người Tìm một cái buôn bán tin tức Bọn họ nơi đó chỉ cần cấp đủ tiền Nghĩ muốn cái gì tin tức đều có thể cho ngươi làm ra liền tính ngươi muốn biết người nào đó hôm nay Xuyên cái gì quần lót đều có thể giúp ngươi lộng tới chuẩn xác kích cỡ nhan sắc Cơ bản một ít tin tức xem như hiểu biết Chính là đối dị năng giả A tang thi A biến dị động vật A này đó vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, liền tính hắn nói lại cẩn thận, cũng không bằng chính mình tự thể nghiệm một chút tới thực tế, cho nên Hoa Sen quyết định, chuẩn xác chế tạo một chút phiền toái nhỏ, tìm một người tới luyện luyện tập. Nghe nói chiến hạm căn cứ có cái thực như B binh đoàn, tiêu kiêu ngạo ma quỷ, nghe tên này, Hoa Sen liền có tay ngứa xúc động, không riêng Hoa Sen, nạp lan trường phong, mặt nam này hai cái không gây chuyện liền toàn thân đều khó chịu người càng là tay ngứa khẩn Vừa nghe Hoa Sen nói muốn đi tìm kiêu ngạo ma quỷ dòng binh đoàn đoàn trưởng Lý Kiệt khi, hai người cũng đã ở xoa tay hầm hẻ. Lão đại, trong chốc lát ta trước tới thế nào? Mạc Nam nắm tay, phát ra bạch bạch thanh âm, rất giống đầu đường tiểu lưu manh. Hoa Sen nhớ mày, nàng vốn dĩ liền không tưởng chính mình động thủ được không? Loại này thí nghiệm sự tình quá không tính khiêu chiến, thuận thế liền gật gật đầu, Mạc Nam cao hứng nhảy hai nhảy, mới ổn định cảm xúc. Cắn răng ở một bên gìn cười hắc hắc hắn đã ở hảo tưởng cái kêu kêu Lý Kiện đoàn trưởng bị hắn béo tấu bộ dáng Muốn tìm tiêu ngạo ma quỷ cũng không phải kiện việc khó, bởi vì bọn họ dòng binh đoàn thế lực rất lớn, nhân số cũng rất nhiều, chiến hạm trong căn cứ nơi nơi đều có bọn họ người, cũng có chuyên môn thu thập tin tức, chỉ là không khéo chính là, Lý Kiện dẫn người đi ra ngoài săn thú đi, cũng không ở trong căn cứ. Không bằng, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo đi. Dù sao nạp lan trưởng phong liền không phải cái có thể nhàn được người. cũng hảo hoa sen đang có ý này tìm không ra người liền đi ra ngoài tìm biến dị động vật hoặc tang thi chơi chơi đi đi lên ngàn dai xoay tròn cầu thang ra căn cứ đại môn hướng phía tây bước vào không đi rất xa liền tiến vào một mảnh xương rồng bà rừng tây ở gần chỗ xem mới biết được này đó xương rồng bà cùng bên ngoài thụ giống nhau cao thật dài thứ nhìn khiến cho người khởi một thân nổi da gà này nếu là thời điểm chiến đấu không riêng muốn tránh né tang thi còn muốn tránh né đừng làm cho xương rồng bà cấp an toàn khó khăn cũng quá lớn đi Kỳ thật hoa sen bọn họ không biết chính là, này đó xương rồng bà chính là phân thật nhiều loại, có rất nhiều bình thường xương rồng bà, còn có rất nhiều đều là sống, có thể phát ra là chủ động công kích nhân loại. Ở xương rồng bà rừng cây xoay phát đại một trận cũng không phát hiện một con động vật, đành phải tiếp tục hướng đi, bất quá môi đi một bước bọn họ đều thật cẩn thận, đây cũng là bởi vì trong sa mạc tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm nguyên nhân, này không, vừa định, phía trước cắt đất liền hơi hơi hướng về phía trước phù một chút, tuy rằng thực nhỏ bé. nhưng là vẫn là bị hoa sen bọn họ đã nhìn ra. Lập tức dừng lại bước chân, bọn họ biết nơi đó có chỉ đổ thừa, hơn nữa đã phát hiện bọn họ, hơn nữa còn muốn tùy thời công kích bọn họ. Đợi trong chốc lát, cũng không thấy kia quái có động tác, nó sẽ không không ra đi. Không ra liền dẫn nó ra lâu. Mạc Nam, ngươi đi. Ta đi thôi. Mặc bác động thân mà ra, từ lần trước Mạc Nam đã xảy ra kia sự kiện lúc sau, hắn liền thể không bao giờ làm Mạc Nam lâm vào nguy hiểm bên trong. Hoa sen nhìn mạc bắc liếc mắt một cái, cũng không có đồng ý, mạc nam, đi. Nơi này trừ bỏ hoa sen, thuộc mạc nam tốc độ nhanh nhất, nhất, bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm đó là chỉ cái dạng gì quái vật, nhưng là mặc kệ là cái gì, nàng đối mạc nam tốc độ đều rất có tin tưởng, hơn nữa bọn họ mục đích cũng chỉ là đem nó dẫn ra tới mà thôi, cho nên kêu mạc nam đi nhất thích hợp. Mạc nam nhưng thật ra không dài dòng nga, nhẹ nhàng nắm một chút mạc bắc tay, làm hắn không cần lo lắng, sau đó cũng chỉ thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua. Hoa sen nhìn Mạc Nam con con khỏe miệng, tiểu tử này, tốc độ lại có điều tiến bộ. Tay đánh TXT chương 106 lang nện. Chương 106 lang nện. Mạc Nam cũng không có từ chính diện đi dỉn kia chỉ quái vật, hắn còn không có ngốc đến đem chính mình đưa vào nhân ra trong miệng đương đồ ăn, mà là từ mặt bên nói bóng nói gió. Kia quái vật vừa mới bắt đầu cũng không có để ý tới Mạc Nam khiêu khích, đối với một cái đồ ăn cùng nhiều đồ ăn lựa chọn đề, nó hiển nhiên là lựa chọn nhiều đồ ăn kia phương. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hoa sen bọn họ. Chính là hắn càng là không đi để ý tới Mạc Nam, Mạc Nam càng là làm hắn không được căn bình, từ một lần một lần từ nó trên người trải qua, đến mỗi lần trải qua khi giẫm một chút đầu của nó, lại đến bây giờ Mạc Nam trực tiếp đạp lên nó thân thể bên trên, một chân một chân rộng, tuy là lại hảo tính tình người, cũng bị chọc giận, giống. Một tiếng phẫn nộ thét dài, thật lớn thân thể chui từ dưới đất lên mà ra, Mạc Nam cũng ở trước tiên nhanh chóng phản hồi đến trong đội ngũ. không đái hoa sen bọn họ thấy rõ là chỉ cái gì quái kia con quái vật liền lắc lắc thân thể thượng cắt đất tức khắc cuồng phong chạc khởi cắt bay đá chạy hoa sen cả kinh cùng mọi người chạy nhanh lui về phía sau để tránh chịu cá trong chậu thai hương phi nạp lan trưởng phong phỉ nhổ tràn đầy hạt cắt nước miếng lung tung gãi gãi bị lộn loạn tiểu tóc bạch lan mấy người cũng đều búng búng trên người bùn đất chỉ có hoa sen trên người sạch sẽ không có một tia bùi đất dấu vết con nện chờ phong ba qua đi lúc sau Đại gia mới thấy rõ ràng đối diện quái vật gương mặt thật, nhưng còn không phải là một con to lớn sa mạc lang nhện sao. Sa mạc lang nhện không giống bình thường con nhện, nó là không kết vóng nhện loại, ngày thường đều là nơi nơi du tẩu săn thực, không có cố định nơi, không có việc gì thời điểm liền tránh ở ngầm. Nương, xem ta không thu thập ngươi. Nạp lan trường phong còn ở vì vừa rồi lộn loạn hắn kiểu tóc mà phẫn nộ không thôi đâu. Cái này có khó khăn đi. Sa mạc lang nhện có tám chân, sau tam đối là dùng để hành tẩu. trước hai cái đuổi vì vô mồi dùng hơn nữa lang nhện chân hệ dễ đều có độc túi bắt không được ngươi còn có thể hạ độc độc trên ngươi sẽ so sa mạc độc bò cạp cùng bậc cao sao sa mạc độc bò cạp cũng đã thật không tốt đối phó rồi bởi vì nếu không có tìm được bọn họ nhược điểm vậy căn bản vô pháp đánh bọn họ sắc qua cứng rắn thật thật là đau thương bất nhập nhìn xem này chỉ lang nhện thân thể mặt ngoài tản ra sáng bóng màu đen liền có loại kim loại khuynh hướng cảm xúc khẳng định cũng là cứng rắn vô cùng Tuy rằng trước kia lộng chết một con con nhện liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản, nhưng hôm nay hiển nhiên phong thủy thay phiên xoay, không phải có như vậy một câu sao, đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại, đây là hiện thế bao A. Này chỉ lang nhện ít nhất cũng là tứ giai. Hoa sen từ từ nói, bọn họ vừa tới đến bên này, đối với quái vật cùng bậc vấn đề vẫn là có chút mơ hồ, trong ngoài tương đồng cùng bậc quái vật năng lực kém quá lớn, làm cho bọn họ cũng lấy không chuẩn này đó quái cụ thể là cái gì cấp bậc. Đại gia ở trong lòng mặc nghiệm, nếu là địa phương khác tứ dai biến dị động vật, bọn họ liền mắt đều sẽ không chấp một chút, mặc cho ai đều có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục, chính là ở chỗ này, bọn họ không thể không thật cẩn thận. Ở hoa sen bọn họ còn ở thảo luận này chỉ lang nện thời điểm, lang nện đã đầu tiên công lại đây, nó tốc độ thực mau, chỉ là một cái nháy mắt liền tới tới rồi bọn họ trước mặt, hoa sen bọn họ cũng chỉ hảo vội vàng tránh đi, liền hình thành một bộ một con lang nhện ở phía sau biên truy, bảy tám cá nhân ở phía trước chạy hình ảnh. Bọn họ như là ở chơi đùa, bảy tám cá nhân thay phiên bị lang nhện truy, những người khác mượn cơ hội nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, mà nửa giờ đi qua, lang nhện tốc độ vẫn như cũ không giảm, đều không mang theo xuyễn, quả nhiên, sáu chân chính là so hai cái đuổi chịu được a Được rồi, đừng đùa. Hoa sen vỗ chán thở dài, những người này là tới dạo chơi ngoại thành đi. Từ nay là nạp lan trường phong cùng Mạc Nam hai người, chơi cái kia hăng say à, Mạc Nam dựa vào hắn tốc độ mau. Đem lang Nện chơi đông một đầu tây một đầu, đã đem lang Nện cấp trọc giận, tại như vậy đi xuống, ta xem cũng sẽ không đánh, này chỉ lang Nện bảo đảm sẽ bị bọn họ tức chết. Nga! Mạc Nam không tha xem xét liếc mắt một cái lang nhện, hắn còn không có chơi đủ đâu, bất quá lao đại nói không thể không nghe à, bằng không xui xẻo còn là hắn. Đã không có mạc Nam phối hợp, nạp lan trường phong chính mình cũng không dám cùng lang nhện chơi một mình đấu, ngay sau đó cũng lui trở về. Bạch Lan nhìn chơi không tận hứng hai người. cũng tỏ vẻ áp lực sơn đại, quay đầu đối Hoa sen nói, nó nhược điểm hẳn là cổ đi. Lang nhện đầu cùng thân mình không phải nhất thể mà là tách ra, cho nên phỏng đoán liên tiếp hai bộ phận cổ khẳng định là cái yếu ớt bộ vị. ân Hoa sen cũng là như thế này tưởng, rốt cuộc mặc kệ là cái gì, đều là có nhược điểm. Lão đại, các ngươi không cần ra tay, giao cho chúng ta đi. Xem ta không đùa chết người nhà, Mạc Nam hưng phân kéo Mạc Bắc, chỉ vào nạp lan trường phong nói, vừa lúc vừa rồi không chơi tận hứng đâu. Như vậy liền có thể tiếp theo chơi. Nạp Lan trường phong cũng tán đồng gật gật đầu, mặc Bắc căn bản là không có ý kiến, Mạc Nam liền tính không gọi hắn, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Hoa Sen cùng Bạch Lan mấy cái ánh mắt giao lưu một phen, Hoa Sen là tin tưởng bọn họ ba người tuyệt đối có thể đem làng nhện đánh bại, khiến cho bọn họ thử xem đi. Bạch Lan cũng đồng ý, những người khác hiển nhiên cũng là không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao đến lúc đó nếu bọn họ đánh không lại, lại ra tay hỗ trợ cũng không mượn. Giống giống. Kẻ điên, đi lạp, ngược chết ngươi nha. Mạc Nam quái kêu tiếp đón Nạp Lan Trường Phong, liền xông ra ngoài, cuối cùng một câu là đối Lang Nghệ nói. Dựa, từ từ ta. Nạp Lan Trường Phong đi theo Mạc Nam phía sau, rủa thầm một tiếng, khoe khoang ngươi tốc độ mau A. Chiến đấu kết quả là không thể nghi ngờ, ba người thắng tuyệt đối, Lang Nghệ đầu đã bị ta xuống dưới, thật lớn thân thể ngã vào một bên, chảy máu đen. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 43. Hoa sen lại ở lang nện thi thể bên trên bận việc một phen, đem thi thể phân giải, hữu dụng đồ vật đều tất cả thu vào trong túi. Hoa sen vốn là đối độc thuật yêu sâu sắc, hiện giờ lại góp nhặt hảo chút có độc đồ vật, nàng đều có chút gấp không chờ nổi. Ở mặt thế chung có lẽ có cơ hội mở ra độc thuật đâu, ngẫm lại chính là kiện khác người hưng phấn sự tình. Cung ảnh cùng cúc hoa đã không phải một lần hai lần thấy bọn họ dùng dị năng chiến đấu, bên ngoài tùy ý có thể thấy được dị năng giả dùng dị năng chiến đấu. Chính là hoa sen bọn họ những người này cấp hai người thị giác chấn động kia cũng không phải là người bình thường có thể so, đồng dạng dị năng thuộc tính, từ bọn họ trong tay phát ra dị năng liền phải so người khác hoa lệ vài phần. Cúc hoa vẻ mặt hướng tới, qua xoái. Hai tay phụt cằm, chảy nước miếng, làm mê luyến trạng, như thế Mỹ Nam, kia hiên ngang tư thế vai hùng xứng với hoa lệ kỹ năng, thật là quá xoái. Hoa sen ở cúc hoa một bên trêu chọc thích liền chọn một cái gả cho bái. Nhiều như vậy ưu tú nam nhân. Không cần bạch không cần A, không đều nói nước phủ sa không chảy ruộng ngoài sao, là con thỏ liền phải gặm cỏ gần hang A. Ân thích. Nàng quá thích, cúc hoa căn bản là không nghe rõ hoa sen nói cái gì, nàng còn đắm chìm ở xoái ca phát ra quang mang chung vô pháp hoàn hồn đâu. Tiểu vũ thế nào? Ngươi ổn trọng tính tình lại hảo, cúc hoa cái này toái miệng đàn bà, cũng liền phương đông vũ có thể chịu đựng nàng ma âm đi. Lúc này phương đông vũ mặc danh phía sau lưng trận lạnh, âm phong từng trận A, mọi nơi nhìn lướt qua. cũng không có phát hiện cái gì hắn còn không biết hắn đã bị vô lương hoa sen cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho hắn cho phép cái lao bà vũ ca ca hảo xoáy đâu tựa như ánh mặt trời giống nhau ấm áp cúc hoa tiếp tục phát ra hoa si hoa sen lau một phen trên trán hát tuyến nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình phương đông vũ không cấm chửi thầm nói ngươi là từ đâu nhìn ra hắn giống ánh mặt trời giống nhau ấm áp trừ bỏ mạc bắc liền thuộc hắn nhất lạnh hoa sen chơi tâm nổi lên lại hỏi kia mạc bắt đầu a Bắc ca ca, hảo giống Nga, giống sông băng giống nhau mắt lệ Hơn nữa vẫn là nàng yêu nhất huynh đệ công A, nàng nhưng không thiếu y y mạc bắc mạc nam hai người ho oh oh hình ảnh. Nghĩ đến hai chương tương đồng mặt, hai đều trần trụi thân thể lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. À, không được, chảy máu mũi, nghĩ đến này cúc hoa mặt liền có chút đỏ. Xem cúc hoa kia vẻ mặt đáng khinh biểu tình, hoa sen liền biết nàng lại nghĩ đến cái gì không nên tưởng hình ảnh. Biểu môi, quả nhiên hoa si nữ nhân là không thể nói lý, mù quang ái A có hay không? Hoa sen đem cúc hoa chủ tỉnh, hảo, đi rồi. Lại làm nàng tưởng đi xuống, liền phải bị nàng nước miếng chết đuối Ai? Cúc hoa vẻ mặt mê mang nhậm hoa sen kéo đi, còn thường thường phát phát hoa si, hoa sen đối này đã thói quen. Mấy người lại hướng đi rồi một khoảng cách, tìm cái sạch sẽ rộng lớn địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ăn chút cơm trưa gì đó. Hoa sen nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, liền suy nghĩ, có thể hay không làm một ít phá bảo, tựa như trong trò chơi như vậy. Vũ khí có thể thêm vật công hoặc phát công, quần áo có thể thêm phòng ngự a linh tinh. Nói vậy bọn họ sức chiến đấu lại sẽ tăng lên rất lớn một cái cấp bậc, càng muốn hoa sen liền càng cảm thấy có thể. Luyện đan nàng nhưng thật ra biết một chút, chính là luyện khí cùng chế y y hề nàng liền sẽ không. Bất quá hoa sen có dự cảm nàng nhất định sẽ có biện pháp, từ bắt đầu siêu tập biến dị động vật trên người sở hữu hữu dụng chi vật thời điểm. Mơ hồ gian hoa sen liền cảm thấy khẳng định sẽ có đại đột phá, hiện tại nghĩ đến, khẳng định là như thế này. Hoa sen vẫn luôn là hành động phái, nghĩ đến liền làm, không gian biệt thự lầu hai sư phó để lại cho nàng đồ vật, nàng còn không có dùng mấy thứ đâu, đi nơi đó nhìn xem khẳng định sẽ có thu hoạch. Bởi vì bên người có người cho nên nàng không thể một mình hồi không gian, đành phải dụng ý thức khống chế, tham nhập không gian, chậm rãi chuyển qua tiểu biệt thự, sau đó thượng lầu 2, đầu tiên là ở thư tịch trên giá tra tìm về luyện khí cùng chế y ý để thư tịch, tìm hơn nửa ngày chỉ tìm được một ít về người tu chân cập pháp bảo phương diện thư. Bất quá này cũng càng thêm kiên định hoa sen luyện khí tin tưởng, liền người tu chân đều có, nghĩ đến nàng muốn luyện khí ý tưởng liền có nhưng thực hiện. Căn cứ, chính là tìm hảo một trận lúc sau, rốt cuộc không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, nhìn nhiều như vậy thư tịch lúc sau, hoa sen biết muốn luyện khí cùng chế đai lương phụ ra thuộc tính, này xác thật là có thể thực hiện, chỉ là không có tương quan bản vẽ cùng phối phương, nhưng thật ra làm nàng tìm được rồi về luyện khí lò phương diện thư, bất quá nàng là sẽ không từ bỏ. Nhìn lướt qua kệ sách đối diện ngăn tủ, tắc tắc cười, hư hư, nơi này đổ vật nhưng không làm hoa sen thất vọng quá, hôm nay liền tính, chờ trở về lúc sau, nàng chính là phải hảo hảo tới xem xét một phen, nói vậy sẽ không làm nàng thất vọng đi. Ở không có người nhìn đến địa phương, ngăn tủ hung hăng đánh cái dùng mình, bị người nhớ thương tư vị không dễ chịu a. Tay đánh TXT chương 107 kim phẩm lò. Chương 107 kim phẩm lò. Một buổi trưa bọn họ đều ở xương rồng bà rừng cây chuyển động. Giết không ít tang thi cùng hung mạnh biến dị động vật, cũng đại thể đối bọn họ cùng bậc có cụ thể hiểu biết, chỉnh thể thực lực so địa phương khác đều phải cao hơn suốt nhất dài, này liền hình như là chơi trò chơi, trò chơi bản đồ phân cấp thấp đồ cùng cao cấp đồ, mà Tây Kinh không thể nghi ngờ chính là cao cấp bản đồ. Nơi này biến dị động vật phần lớn đều là hình thể thật lớn, giống tiểu miêu tiểu cầu loại này tiểu động vật căn bản là không có, liền loài chim đều mau đuổi kịp phi cơ, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng so sánh mà nói, sắc thật là lớn chút. thời tiết dần tối hoa sen bọn họ liền dẹp đường hồi phủ ngày này quá phi thường phong phú ngày mai liền có thể sở nữa sở dị năng giả chi tiết trở lại chỗ ở mọi người nhất trí động tác đều là đi tắm rửa sa mạc thật là quá làm người chứng đau chỉ cần vừa ra đi khẳng định chính là một thân hạc cát nơi này người ăn mặc phương diện đều bao đến cùng cái cây cỏ tử dường như chỉ trừ hai con mắt đẹp lộ địa phương khác đều bị quần áo bao vây lấy ăn qua cơm chiều những người khác chơi trò chơi trò chơi trò chơi Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hoa sen một mình ở trong phòng, ở phòng ngoại bố thượng kết giới, sau đó lắc mình tiến vào không gian, hưởng thụ một phen lệ nhi nhào vào trong ngực, tình trạng ý thiếp sau khi xong liền tới tới rồi không gian biệt thự lầu hai, nhìn một đám ngăn tủ. Lần trước bị băng tạm sự chỉnh nàng cũng không dám tùy tiện khai ngăn tủ, cũng là từ kia lúc sau rốt cuộc không mở ra quá mặt khác ngăn tủ, nghĩ đến băng tàm, hoa sen nội coi một chút chính mình trong cơ thể, tiểu băng tạm như cũ phủ phục ở nàng trái tim thượng, ngủ thức ăn ổn. Ngẫu nhiên còn uống thượng hai khẩu huyết, tiểu nhật tử quá nhưng thật ra dễ chịu. Hoa sen hít sâu một hơi, âm thầm cho chính mình cố lên. Thuật tay mở ra trong đó một cái ngăn tủ, một cái kim sắc bỏ túi đỉnh xuất hiện ở hoa sen trong tầm mắt. Hoa sen không biết đây là làm gì dùng, cầm lấy tới cẩn thận nhìn nhìn, mới kinh ngạc phát hiện, này căn bản là không phải cái gì đỉnh, mà là một cái bỏ túi hình luyện khí lò, vẫn là kim phẩm. Biết này đó, này vẫn là từ đối diện trên kệ sách những cái đó trong sách xem ra. lò luyện đan cùng luyện khí lò cũng đều là phân phẩm dai kim phẩm bạc phẩm đồng phẩm thiết phẩm bốn loại đảo không phải nói luyện lò là vàng bạc đồng thiết tài liệu chỉ là dùng này đó danh từ đại biểu phẩm dai mà thôi bình thường luyện đan sư hoặc luyện khí sư giống nhau dùng đều là thiết phẩm lò có chút của cải hoặc là có quyền thế có thể lộng tới đồng phẩm lò vậy phi thường không tồi lại có vài người có thể được đến một cái bạc phẩm lò đó chính là tổ tiên thắp nhang cảm tạ hơn nữa luyện lò phẩm dai càng cao luyện chế sát xuất thành công cũng sẽ đề cao Luyện chế đan dược cùng vũ khí phẩm giai cập thuộc tính kia đều là bản chất khác nhau. Đến nỗi kim phẩm lò kia đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại, chỉ nghe qua nghe đồn, nhưng chân chính gặp qua người lại không có mấy cái, lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị hoa sen cấp được đến, này muốn cho tu chân giới những người đó đã biết, thế nào cũng phải nôn hộp máu không thể. Hoa sen nhưng không nốc, loại này trong truyền thuyết đồ vật, trốn đi dùng dùng cũng liền thôi, nếu là lấy ra đi bị người khác đã biết, kia khẳng định là muốn gây họa thượng thân. Hoài bích này tội đạo lý Hoa Sen vẫn là hiểu. Hoa Sen ổn ổn tâm thần, đem kim phẩm lò xùy trong túi, làm hai cái hít sâu. Hoa Sen tâm tình không thể nói tới là như thế nào. Lần trước là được đến cương khí kinh, không lâu lúc sau nàng đã đột phá, vừa lúc có tác dụng. Lần này nàng vừa định muốn luyện khí lập tức phải tới rồi luyện khí lò. Nàng không thể không hoài nghi này đó ngăn tủ thật sự chỉ là bình thường ngăn tủ sao. Hoặc là nói nàng sư phó năm đó đã biết trước hôm nay muốn phát sinh sự tình, cũng coi như tới rồi nàng muốn làm cái gì. Chính là này cũng quá thần điểm đi. Mặc kệ như thế nào, Hoa Sen đều tin tưởng An Triệt là sẽ không hại nàng, hơn nữa này cũng chứng minh rồi An Triệt không tầm thường. Hoa Sen cười khổ lắc đầu, nàng tự cho là thực hiểu biết sư phó, còn có rất nhiều bí mật đâu, ở nàng trước mặt bày ra, có lẽ chỉ là băng sơn một góc đi. Hoài một viên thấp phòng tâm, Hoa Sen lại mở ra một cái ngăn tủ, nhìn trong ngăn tủ lẳng lặng trốn tránh kia buồn thần khí lục Hoa Sen trong lòng là cao hứng, được đến muốn đổ vật chính là nàng lại cảm thấy một trận khổ sở. Trong lòng đột nhiên liền trở nên vắng vẻ, kia nguyên bản bị an triệt lấp đầy một góc, hóa thành một sợi khói nhẹ, ngược lại trôi đi. Sư phó, nước mắt mơ hồ hoa sen tầm mắt, nàng lại vô sở giác, ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, thẳng đến hốc mắt rốt cuộc trang không dưới càng nhiều nước mắt, theo phấn nộn gương mặt chậm rãi chạy xuống, có điểm nhiệt, có điểm ngứa, hoa sen giơ tay xoa xoa, lúc này mới ta phát hiện chính mình thế nhưng khóc. Hoa sen nhìn tràn đầy nước mắt mu bàn tay, đột nhiên liền cười, hít hít cái mũi. Bắt tay đặt ở trên người lung tung xoa xoa, một cái có rất nhỏ thói ở sạch người, thế nhưng sẽ dùng quần áo lau nước mắt thủy, thật không biết nàng là sạch sẽ vẫn là dơ. Sư phó, ta rất nhớ ngươi Nga. Chúng có một ngày chúng ta sẽ tái kiến chính là đi. Hoa sen tin tưởng vững chắc. Ở mỗi một cái đặc thù trong không gian, có hai cái mạo mỹ tuổi trẻ nam tử tương đối mà ngồi, một vị thân xuyên hồng y y hề nam tử trong tay cầm ly, nhẹ nhàng loạn choạng, trên mặt là tà mị cười. chết còn không tính toán đi gặp nàng sao. Tuy rằng là quan tâm lời nói, chính là từ Hồng Y Giề Nam Tử trong miệng nói ra, lại mang theo vài phần trêu chọc chi ý. Bị xương triệt Bạch Y Giề Nam Tử cũng không để ý, mẫn một ngụm rượu, nhìn trong tay cái ly, liền dường như kia cái ly là cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Nhà ngươi đồ nhi chính là rất nhớ ngươi Nga. Càng nghe càng cảm thấy Hồng Y Giề Nam Tử rõ ràng là ở trêu chọc Bạch Y Giề Nam Tử. Thấy Bạch Y Giề Nam Tử không để ý tới hắn, lại tiếp tục nói, người nào đó lại không đi. Nhà người đáng yêu tiểu đồ nhi sợ là phải bị người khác cướp đi lâu. Đến lúc đó xem ngươi thượng chỗ nào khóc đi. Bạch Y Việt Nam tử rốt cuộc có phản ứng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, như đá quý hai mắt nhìn hồng Y Việt Nam tử, môi mỏng nhẹ ngâng, dễ nghe thanh âm vang lên. Diễm, chúng ta có phải hay không đã lâu không có thiết xoa? Nếu lúc này hoa sen tại đây nói, nàng nhất định sẽ kích động ngất xỉu, này không phải nàng ngày đêm tơ tưởng an triệt sư phó còn có thể là ai đâu. Bị sương diễm hồng y ghi nam tử nghe an triệt như vậy nói, trên mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy, còn kinh hoàng thiếu chút nữa từ ghế trên nga xuống, uy uy uy, ta không mang theo như vậy chơi a Nói dỡn cùng cái này biến thái thiết xoa kia chỉ do tìm chết, mỗi lần ra hỏa này tâm tình không tốt thời điểm, đều tìm hắn thiết xoa, nói tốt nghe xong là thiết xoa, sự thật là cái gì. Đó chính là đem hắn đương bao cắt đánh, hơn nữa hắn còn không có một chút đánh trả chi lực, đánh xong lúc sau, ra hỏa này là tâm tình hảo. chính là hắn liền thảm, nằm cái trên dưới một trăm năm dưỡng thương kia đều là nhẹ. An triệt cũng không có nói tiếp, chỉ là chiều hồng y li nam tử cười cười, rõ ràng là ôn nhu miệng cười, chính là lại làm hồng y li nam tử đầu quả tim đều đang run rẩy trong lòng còn không ngừng chửi thầm, này nha cười quá giả. yên lặng cầm lấy cái ly uống rượu, cũng không dám nữa nói nhiều. Một đêm vô ngộng hoa sen đêm qua liền đem thần khí lục từ đầu tới đuôi nhìn một lần, không thể không nói, quá cường đại Ký lục tất cả đều là thần khí luyện chế phương pháp cập tài liệu xứng so, hoa sen trong tay không có đủ tài liệu, cho nên tạm thời còn không thể luyện chế, nếu có sung túc tài liệu, đêm qua hoa sen liền muốn thử xem, thật là tiếc nuối. bất quá không quan hệ, tài liệu sẽ có, thần khí cũng sẽ có. Lão đại, hôm nay chúng ta liền đem cái kia tiêu ngạo dòng binh đoàn chọn thế nào? Mạc Nam biên hướng trong miệng tắc dâu tây, biên cùng hoa sen nói, ngày hôm qua bị bọn họ chạy thoát qua đi, hôm nay đã có thể không có như vậy vẫn may. Dám so với bọn hắn còn kiêu ngạo, thật là không nghĩ lan lộn. Đáng thương kiêu ngạo dòng binh đoàn, ngươi nói ngươi kiêu ngạo liền kiêu ngạo đi, còn thế nào cũng phải khởi cái thiếu giáo hơn tên, này không phải tìm đánh là cái gì, cũng trách hắn vận khí không tốt, cố tình bị hoa sen này mấy cái sát tinh đã biết, bọn họ tuy rằng không để bụng ngươi rốt cuộc là kiêu ngạo vẫn là điệu thấp, chính là như thế thấy được mục tiêu, muốn cho bọn họ từ bỏ đều rất khó nổi. Ân, cũng nên hiểu biết hiểu biết dị năng giả tình huống. Khi thật mấy vấn đề này Hoa Sen Man có thể trực tiếp tìm chiến hạm căn cứ tư lệnh nói, lấy nàng bối cảnh cùng trong tay sở nắm giữ tài nguyên, tùy tiện khai cái điều kiện, bọn họ liền sẽ ngoan ngoan đem sở hữu tư liệu cho người chuẩn bị tốt. Chỉ là Hoa Sen cảm thấy còn không phải thời điểm, hắn muốn gặp tư lệnh tùy thời đều có thể thấy, còn không có địa phương nào có thể ngăn cản trụ nàng nệm bước, hơn nữa ở chiến hạm trong căn cứ khai một nhà góc xó sinh bách hóa điếm là tất nhiên sự, đến lúc đó còn cần quân khu ra ngựa vì các nàng cửa hàng chợ đi đâu Thật sự muốn làm như vậy sao? Bạch Lan cảm thấy không cần phải đi chọn nhân gia dòng binh đoàn, rốt cuộc nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bọn họ một đường đi vào chi, cũng đã đủ cao điệu, hơn nữa cái kia dòng binh đoàn cũng cũng không có chọc tới bọn họ cái gì, như vậy công nhiên chọn nhân ra ảnh hưởng cũng không tốt. Kỳ thật không phải Bạch Lan sợ phiền phức, mà là hắn không nghĩ hoa sen chọc một thân phiền thoái, mặt thế bên trong cầu sinh tồn vốn là không dễ, mọi người đều nói thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hữu. Vô duyên vô cớ chọn nhân ra xác thật cùng lý không hợp, sẽ mang thai mang tiếng, tuy rằng cường giả cũng không để ý này đó, chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải. Hoa sen hiểu Bạch Lan ý tứ, yên tâm, chúng ta chỉ là đi thiết xoa thiết xoa. Chính là thiết xoa thời điểm nếu ra cái gì ngoài ý muốn kia đã có thể không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Bạch Lan nghe Hoa sen nói như vậy cũng liền an tâm rồi, nghe nói kiêu ngạo ma quỷ dòng binh đoàn không ít cường binh cường đem, đi tìm bọn họ thiết xoa cũng xác thật tỉnh không ít chuyện. Tiểu bác, xem trọng hắn, đừng gây chuyện. Chỉ vào hưng phấn quá mức Mạc Nam dặn dò nói. Ân. Mặc bác gật gật đầu, một phen ôm trầm Mạc Nam eo, làm hắn an phận một chút. Đều đi sao? Hoa sen nhìn lướt qua mọi người. Ta liền không đi. Phương Đông Vũ đáp. Ân. Vốn dĩ cũng không cần phải nhiều người như vậy. Mỗi lần như vậy một đoàn Mỹ-Nam-Mỹ nữ cùng nhau xuất hiện đều sẽ khiến cho cực đại banh động, làm hoa sen rất là cái trứng đau. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự. Tổng không thể không cho người xem đi, lại nhìn nhìn những người khác, tìm hỏi còn có hay không không đi. Cúc Hoa phá lệ từ sáng sớm lên liền một bộ thiến ba kỷ bộ dáng, ta cũng không đi. Ngày hôm qua cả đêm đều ở trong ngộng y y mỹ nam công thụ vấn đề, làm hắn rất là cái tiểu thụy, vẫn là lưu tại trong nhà bổ miên đi. Ta đây cũng không đi đi. Cung ảnh thấy Cúc Hoa không ra đi, cũng liền không ra đi xem náo nhiệt. Hảo, các ngươi lưu lại giữ nhà đi, chúng ta đi rồi. Nói năm người liền cùng nhau ra cửa. Hiện tại nhìn xem vẫn là nguyên ban nhân mã đâu. Tay đánh TXT chương 108 mấy cái cầu không có mắt. Chương 108 mấy cái cầu không có mắt. Từ 38 tầng ra tới lúc sau, hoa sen bọn họ liền trực tiếp hạ hai tầng, đi 35 tầng, bởi vì kiêu ngạo ma quỷ dòng binh đoàn đoàn trưởng liền trụ này một tầng, cũng coi như là bọn họ tổng căn cứ đi, trong đoàn chủ yếu nhân sĩ không sai biệt lắm đều ở nơi này, xoay một vòng lớn, tìm được rồi 101 hào. Cửa có thủ vệ. Thấy Hoa Sen bọn họ lại đây, tiến lên ngăn cản, người nào? Tìm các ngươi đoàn trưởng có việc, phiền thoái thông truyền một tiếng. Bạch Lan nói chuyện còn tính khách khí. Chính là nhân ra giống như thực không cảm kích, đi đi đi, chúng ta đoàn trưởng không ở. Biên nói còn biên vội vàng Hoa Sen về phía sau lui. Hoa Sen đem thân thể một bên, tránh thoát bảo vệ cửa đụng chạm, cao mày, trong mắt đã xuất hiện không kiên nhẫn. Nói chuyện liền nói lời nói, ghét nhất nói chuyện còn động tay động chân. Mạc Nam thấy vậy không nói hai lời. trực tiếp lắc mình tiến lên đem hai người phóng đổ, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Người bình thường căn bản là thấy không rõ hắn động tác, nhưng là Hoa Sen lại thấy rõ, giải quyết hai người lúc sau, mặt Nam trong miệng còn lẩm bẩm, cấp mặt không biết xấu hổ. Phi, hai cái bảo vệ cửa đều mở to hai mắt, không cam lòng ngã xuống, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chỉ thấy hai cái bảo vệ cửa trên cổ đều có một đạo rất nhỏ miệng vết thương, vừa mới bắt đầu thời điểm căn bản không có huyết, chỉ là ở bọn họ ngã xuống đất thời điểm khả năng khẽ động miệng vết thương. Huyết mới từ bên trong chảy ra. Liên dị năng cũng chưa dùng. Này vẫn là mạt thế chi sơ. Mạc Nam đầu nổ hoa sen sau. Dạy cho hắn bản lĩnh đầu. Hiện giờ đã bị Mạc Nam luyện lôi hỏa thuần thành. Mạc Nam đem hai cái bảo vệ cửa thi thể đá đến một bên. Tiến lên một chân giữ cửa cấp đa văng. Thật đúng là không hiểu đến cái gì gọi là điệu thấp a. Người nào? Trong phòng người nghe được cửa động tính. Lớn tiếng chất vấn. Người ra ra. Mạc Nam thanh âm lớn hơn nữa. Vào cửa lúc sau. Hoa sen mới phát hiện biệt thự chi gian bố cục còn không phải giống nhau đâu, này gian theo chân bọn họ kia gian bố cục cùng trang hoàng liền không giống nhau, bất quá hiện tại không phải chú ý này đó thời điểm. Đại môn nội, hai người nằm trên mặt đất, ôm đầu rất thống khổ bộ dáng, hiện nhiên là mạc nam vừa rồi đá môn thời điểm thuận tiện cấp gặp ngã, trong phòng mấy nam nhân ngồi vây quanh ở trên sofa, giống như ở thảo luận sự tình gì, chỉ là lúc này đều đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy hoa sen bọn họ tiến vào. Có người vừa định tiến lên bị trên sofa một người nam nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Vài vị tự tiện xông vào dân Trạch là ý gì? Nói chuyện chính là vừa rồi cả người cái kia, thật không có đặc biệt xuất sắc địa phương, cùng bình thường nam nhân giống nhau, hơn 40 tuổi, dáng người còn hơi có chút phát phù, không biết là kiêu ngạo dòng binh đoàn người nào, bất quá nếu có thể ra tiếng nói chuyện, nghĩ đến địa vị không thấp đi. Sấm cái gì sấm, mấy chỉ cầu không có mắt, ngạnh muốn cản, không có cách nào, đành phải như thế. Nạp Lan Trường Phong tiếp nhận lời nói cha, nhún vai một bộ bất đắc dĩ biểu tình, nói giống như bọn họ thật là không có cách nào mới như thế giống nhau, lại còn có thuận tiện đem nhân ra mắng một hồi. Người nọ nghe Nạp Lan Trường Phong nói như thế, trên mặt biểu tình cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại cười gượng hai tiếng, ha ha, nói chính là, cậu không có mắt sắc thật nên giáo huấn một chút, kia thật đúng là đến đa tạ huynh đệ ra tay hỗ trợ. Lời tuy là nói như thế, nhưng là ai đều biết lời này ý tứ đều không phải là như thế. liền tính là cậu nên giao hấn, kia cũng không tới phiên hoa sen bọn họ ra tay à, này rõ ràng là ở đánh bọn họ mặt. Ơn, xác thật nên hảo hảo biểu đạt một chút lòng biết ơn. Nạp lan trưởng phong đương nhiên tiếp thu nhân ra cảm tạ, ra mặt dày khác người giận sôi Chúng ta hôm nay tới thật là có điểm việc nhỏ muốn phiền toái quý đoàn, nếu muốn cảm tạ nói, vậy cho các ngươi một cái cơ hội đi. Lời này nói thực tiêu ngạo, rõ ràng là bọn họ không đúng, nhưng cuối cùng lại nói thành muốn nhân ra cảm ơn. Ha ha. người nọ giận cấp phản cười tiểu huynh đệ thật thích nói dỡn ngay sau đó thả ra khí thế ý đồ áp chế hoa sen bọn họ ai cùng ngươi nói giỡn? nạp lan trường phong lạnh lùng mở miệng bả vai run lên liền đem người nọ khí thế cấp đánh tan có một bộ phận còn bắn trở về người nọ chỉ cảm thấy ngực một buồn suýt nữa đương trường hộp máu cố nén đem trong miệng huyết cấp nuốt trở vào sắc mặt tức khắc có chút khó coi hắn không nghĩ tới nạp lan trường phong sẽ như thế lợi hại lại là như vậy nhẹ nhàng liền đem hắn uy áp cấp bắn trở về còn phản bị thương hắn, lúc này hắn không cấm suy nghĩ những người này rốt cuộc là tới làm gì. Một nam nhân khác thấy trường hợp có chút cương, ra tiếng nói, tiểu huynh đệ đừng nóng giận, thủ hạ không hiểu chuyện, nếu tới chính là khách, mau tiến vào ngồi đi. Sau đó chiều phía sau đứng mấy người đưa mắt ra hiệu. Mới đem hoa sen bọn họ cấp dẫn qua đi, phòng khách rất lớn, nguyên bản ngồi người nhường nhường vị trí, hoa sen năm người song song ngồi ở một trương đại trên sofa. Ta trước tự giới thiệu một chút đi, ta là đoàn trưởng Lý Kiện. Vừa rồi ra tiếng nam nhân kia nói, sau đó lại chỉ vào cái thứ nhất nói chuyện nam nhân kia, vị kia là phó đoàn trưởng nội dung, vừa rồi nhiều có mạo phạm mong rằng tiểu huynh đệ đừng để ý. Nguyên lai like là lý đoàn trưởng cùng nộ phó đoàn trưởng, thất lễ thất lễ. Nạp lan trưởng phong là cùng người ta nói tiếng người, cùng quỷ nói chuyện ma quỷ, nhân gia cùng hắn khách khí, hắn cũng theo côn hướng lên trên bò, thật là không lo diễn viên đáng tiếc. Không biết vài vị là, Nga, chúng ta vừa tới chiến hạm căn cứ không mấy ngày. nghe nói quý dòng binh đoàn người tài ba rất nhiều cho nên riêng tiến đến kiến thức một phen nạp lan trưởng phong lời này nói có chút dâu ông nọ cắm cằm bà kia nhân ra hỏi ngươi là ai ngươi nói cho nhân ra ngươi là tới làm gì lý kiện tuy rằng không biểu hiện ra ngoài bất quá trong lòng lại không thế nào vui hắn muốn làm rõ ràng này thân phận của người này mới hảo ra đối sách này cũng không dám đương chiến hạm căn cứ người tài ba có rất nhiều vài vị như thế nào xưng hô lý đoàn trưởng không cần khiêm tốn quý đoàn là chiến hạm đệ nhất đại đoàn này nhưng đều là rõ như ban ngày những lời này hiển nhiên đối lý kiện thực hưởng thụ cười nói nơi nào nơi nào đều là đại gia nể tình xương đệ nhất là trăm triệu không dám ngươi một câu ta một câu hàn huyên không dứt hoa sen có chút không kiên nhẫn ở một bên ho nhẹ một tiếng nạp lan trưởng phong tiếp thu đến tín hiệu âm thầm đánh cái ok thủ thế lại đối lý kiện nói lý đoàn trưởng chúng ta huynh đệ mấy cái liền muốn kiến thức một chút quý đoàn cường binh cường đem lẫn nhau tỉ thí một phen Lý Đoàn trưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nói thời gian dài như vậy, Nạp Lan trưởng phong trước sau chưa nói bọn họ là ai, cái này làm cho Lý Kiện có chút khó xử. Chiến hạm căn cứ quyền thế gia tộc hắn nhiều ít đều nhận được vài vị, này vài vị tuy rằng lạ mặt, nhưng nhìn một đám lớn lên bất phàm, hắn cũng không hảo quyết định, nếu thật là nhà ai quý công tử, vạn nhất ở thiết xoa thời điểm bị thương, kia bọn họ nhưng chính là ăn không hết gói đem đi. Lý Kiện có chút do dự, này cắn chặt răng rốt cuộc lại hỏi một lần, vài vị như thế nào xưng hô? Nạp lan trường phong cố tình xin lỗi trạng, ai nha, ngươi xem ta, mơ hồ, còn không có cùng Lý đoàn trưởng giới thiệu một chút ta các huynh đệ đâu. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Lý kiện cười gượng ở một bên phụ họa, trong lòng đã hận ngứa rằng, rõ ràng chính là cố ý, làm hắn mất mặt. Chúng ta là huyết sắt doanh binh đoàn. Chỉ vào hoa sen nói, đó là chúng ta đội trưởng, An Liên. Không đợi Lý kiện cùng những người khác kinh ngạc đội trưởng thế nhưng là nữ, lại tiếp theo đem bạch lan bọn họ giới thiệu một phen. cuối cùng mới giới thiệu chính mình. Lý Kiện đương nhiên là không nghe nói qua huyết sắt danh hào, chiến hạm căn cứ cùng ngoại giới cơ hồ là đoạn tuyệt liên lạc, hơn nữa khắp nơi đều có khắp nơi phát triển. Lý Kiện dẫn dắt kiêu ngạo ma quỷ ở chiến hạm căn cứ là dê đầu đàn, đương nhiên không quan tâm địa phương khác ai là một phương bá chủ, cũng không quan tâm trừ bỏ chiến hạm ở ngoài bất luận cái gì tin tức. Bất quá hắn lại đối hoa sen thực cảm thấy hứng thú, hắn rất tò mò một nữ nhân thế nhưng có thể lên làm đội trưởng. Bởi vì Hoa Sen hiện giờ đã đem đầu tóc lưu đi lên, cho nên thực dễ dàng bị nhìn ra là nữ nhân. Ở lý kiện nhận chi, có dị năng nữ nhân tuy rằng so bình thường nam nhân lợi hại, nhưng là cùng đồng dạng có dị năng nam nhân so sánh với, kia vẫn là kém đến xa, cho nên một nữ nhân có thể lên làm đội trưởng, khẳng định là có chút đặc thù thủ đoạn. Nhìn nhìn lại Hoa Sen sinh đến một bộ hảo, tối ra cũng có chút hiểu rõ. Không tự giác liền đối Hoa Sen có một chút coi khinh, sau đó chính là nổi lên tham lam chi tâm. Ở hắn xem giá hoa sen mấy người hôm nay tất là có đến mà không có về, hắn căn bản là không đem mấy người để vào mắt, là cái nam nhân đều hào sắc từ này là đối với hoa sen kia trường khuynh quốc khuynh thành mặt, tưởng không có ý tưởng đều khó, chỉ là lý kiện không biết, ở hắn đối hoa sen có đáng khinh ý tưởng là lúc, Bạch Lan trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, chỉ là thực mau liền trôi đi không. Thấy, cũng không có người phát hiện, mà hoa sen, chỉ là nhẹ dương khỏe miệng, độ cung nhỏ đến căn bản là nhìn không ra tới. Nhưng là quen thuộc nàng mạc nam lại thấy, cái này biểu tình tỏ vẻ người nọ đã bị dán lên hẳn phải chết nhãn. Vốn dĩ Lý Kiện tưởng tùy tiện tìm vài người tống cổ bọn họ, chính là hiện tại hắn lại thay đổi chủ ý, cùng phía sau tùy tùng giao đái vài câu, chính là nói vài người tên, sau đó làm cho bọn họ đi đấu trường. Người ta đã an bài hảo, người xem. Lý Kiện nhìn lướt qua hoa sen, lại nhìn về phía nạp lan trường phong. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Bọn họ vốn dĩ chính là tới tìm người đánh nhau. Như bây giờ chính hợp bọn họ ý. Hành, vậy đi thôi. Chiến hạm căn cứ có vài cái đấu trường, đại trung tiểu cái gì quy mô đều có, đấu trường chính là cung cấp cấp dị năng giả chiến đấu nơi, bởi vì trong căn cứ có quy định không cho phép ở căn cứ nội chiến đấu, cho nên đấu trường xuất hiện, đã chịu đại đa số người truy phủng, ở đấu trường chiến đấu chỉ cần hai bên đồng ý, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, chết sống bất luận. sung sướng lâm đấu trường là chiến hạm căn cứ lớn nhất đấu trường. Nơi này đã thành đánh hắc quyền địa phương, kẻ có tiền rảnh rỗi không có việc gì, đều chạy tới nơi này chơi đánh bạc, đều là chính mình dưỡng tay đấm. Sau đó vài người ghé vào một khối tỉ thí, rốt cuộc phát sinh tranh cũng cả yêu cầu chiến đấu dị năng giả ở số ít, cho nên bọn họ liền chính mình tìm về vui. Giống hoa sen bọn họ như vậy, chủ động yêu cầu chiến đấu, những cái đó kẻ có tiền quý công tử càng có hứng thú đặt cửa, bởi vì ai cũng không biết rốt cuộc nào một phương lợi hại một ít, cho nên toàn bình chính là vận khí. Hơn nữa bọn họ nhìn đến những người đó cho nhau chém giết, bọn họ liền sẽ cảm thấy thực hưng phấn. Tay đánh TXT chương 109 sung sướng lâm đấu trường. Chương 109 sung sướng lâm đấu trường. Lý Kiện lánh hoa sen bọn họ làm tốt đăng ký, bởi vì hoa sen bên này chỉ có 5 người, cho nên Lý Kiện cũng an bài 5 người. Hết thể đều chuẩn bị tốt lúc sau, bọn họ liền tới tới rồi đấu trường trên khán đài ngồi xong. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mươi 44. Không thể không nói. Xung sướng lâm đấu trường xác thật rất lớn, so một cái đại quy mô sân vận động đều đại, trên khán đài ngồi đầy người, đấu trường thượng lúc này còn có thi đấu không kết thúc, trên khán đài người đều ở lớn tiếng kêu to, thực náo nhiệt, phải đợi trong chốc lát mới có thể đến phiên bọn họ. Trong sân hai người chính đánh như hỏa hướng lên trời, này hai người kỹ năng thật không có cái gì chỗ đặc biệt, một cái là thổ hệ dị năng, một cái khác đảo nhìn không ra là cái gì dị năng. chỉ nghe hắn môi đánh ra một trưởng đều kêu một câu phá sau đó thổ hệ dị năng giả tường đất liền theo tiếng tan vỡ một cái trúc một cái phá trong lúc nhất thời cũng phân không ra ai mạnh ai yếu giống như vậy chiến đấu so chính là sức chịu đựng ai trước hao hết dị năng ai liền thua hoa sen nhìn thoáng qua trên màn hình lớn điểm số duy trì thổ hệ dị năng giả người xa xa nhiều hơn một người khác bồi suất cũng cao hoa sen âm thầm lắc lắc đầu vô chi mọi người người kia tuy rằng không gặp được thổ hệ dị năng giả nhưng thổ hệ dị năng giả đồng dạng cũng không gây thương tổn người kia thổ hệ dị năng giả vẫn luôn phóng ra thổ hệ dị năng thoạt nhìn chiếm thượng phong kỳ thật cũng không phải như thế hắn dị năng tiêu hao khẳng định thực mau như vậy thời gian dài đi xuống kết quả phải thua vô dị quả nhiên nửa giờ đi qua thổ hệ dị năng giả đã rõ ràng năng lượng không đủ nhưng là một người khác lại giống như người không có việc gì nhiều lắm là tiêu hao chút thể lực có chút xuyễn lại hơn 10 phút đi qua kết quả không hề trì hoãn thổ hệ dị năng giả thua bị một người khác một trưởng đánh tới dưới đài trên khán đài mọi người thổn thức không thôi đại đa số đều là chửi rủa thổ hệ dị năng giả bởi vì hắn làm cho bọn họ thua tiền một bộ phận nhỏ người ở vì thắng tiền hoan hô người chính là như vậy ngươi có thể vì hắn mang đến ích lợi thời điểm hắn sẽ gân cổ lên vì ngươi cố lên một khi ngươi không có giá trị lợi dụng hoặc là làm cho bọn họ có tổn thất bọn họ lập tức liền sẽ đem ngươi vứt bỏ người chủ trì tuyên bố trận thi đấu này sau khi chấm dứt ngay sau đó lại đi tới hai người Xem ra còn có một hồi. Thế nào? Có hay không hưng thú cũng áp một phen. Lý kiện đối với hoa sen bọn họ nói. Hoa sen mấy người đối cái này đều không có bao lớn hưng thú. Bọn họ cũng chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Lý kiện thấy bọn họ không có gì phản ứng. Còn tưởng rằng bọn họ là không có tiền đâu. Lại tiếp tục nói. Không có tiền nói ta có thể trước cho các ngươi mượn. Thắng là của các ngươi Thua tính ta. Rất có tài đại khí thô tư thế. Thế nào? Chơi một ván đi. Vốn dĩ mấy người đều hứng thú thiếu thiếu, chính là nhân ra đều đem nói đến này phân thượng, nếu là lại không chơi lời nói, cũng quá không cho nhân ra mặt mũi. nạp lan trường phong cùng Mạc Nam hai người lập tức làm bộ một bộ nóng bỏng bộ dáng, như là được bao lớn ân huệ giống nhau. Lý kiện âm thầm khinh bỉ bọn họ, chưa hiểu việc đời tiểu tử nghèo, tưởng có một trương hảo tối ra. Trên mặt lại treo không chê vào đâu được tươi cười. Mặc bác nhữ như mày, nhưng là nhìn Mạc Nam chơi chính cao hứng, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Lý kiện cấp hai người, một người cầm 100 cái tam giai năng tinh, không thể không nói hắn sắc thật rất có tiền, tùy tiện vừa ra tay chính là 300 cái năng tinh, này đó năng tinh muốn đặt ở người thường ra trong tay, quá mấy đời đều đủ rồi. Nhưng là hoa sen không phải người thường, nàng chính là cái biến thái, điểm này năng tinh ở hoa sen tài sản liền cái số lẻ đều không tính là. Trong sân hai người, một người là có thể làm toàn thân mọc đầy lạn, thứ còn có thể công kích người, rất giống xương rồng bà, một người khác mặt ngoài nhìn không ra tới cái gì. Chỉ là hắn lực phòng ngự rất mạnh, thật giống như là đồng bì thiết cốt. Hoa sen có thể xem ra tới, người này toàn thân làn da đều phát ra đen bóng con mang, rất có khuynh hướng cảm xúc, đó là kim loại ánh sáng, thật đúng là rất có ý tứ. Hai người kia đều là công phòng nhất thể, ai mạnh ai yếu thật đúng là không hảo phân biệt. Lão đại, ngươi cảm thấy cái nào có thể thắng. Mạc nam thì điên chạy đến hoa sen bên cạnh ngồi xong. Hoa sen không để ý đến hắn, trước mắt mới thôi thật đúng là phân không ra rốt cuộc cái nào có thể thắng. Mạc Nam cũng không để ý, lo chính mình nói, lão đại, ta áp chính là cái kia người sát, kẻ điên áp kia chỉ con nhím, ngươi cảm thấy thế nào? Liên như vậy một hồi nhi liền đem nhân ra hai người ngoại hiệu khởi hảo, bất quá nạp lan trường phong cùng Mạc Nam hai người vẫn luôn làm trái lại. Kia chỉ con nhím có cái gì lợi hại, chờ xem, trong chốc lát sắt lá liền đem hắn lạt cấp bắt quang. Mạc Nam lúc này nghiễm nhiên đã đem xương rồng bà trở thành con nhím, một người khác trở thành thợ săn. Lão đại, bọn họ dị năng đều đỉnh hảo ngọn ai Không biết còn có chút cái gì dị năng, ngươi nói kia chỉ con nhím toàn thân đều là thứ, hắn nơi đó trưởng không giải thứ A. Đặc biệt đem nơi đó hai chữ cắn thực trọng, nơi đó là nơi nào? Chính là nơi đó bái. Hoa sen rất muốn trợn trắng mắt, nhưng vẫn là nhìn xuống, lại nghe Mạc Nam nói, nơi đó nếu là cũng trưởng thứ nói, kia hắn không phải không có tính phúc, chật chật chật. Một bộ ta đồng tình bộ dáng của ngươi. Không chờ Hoa sen ra tay, Mạc Bắc đã đem Mạc Nam cấp sách đi trở về. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân cùng cái nữ nhân thảo luận nhân ra nơi đó trường không giải thứ, chứ không nói ngươi tìm lầm đàm luận đối tượng, chính là nhân ra nơi đó trường không giải thứ, tính không tính phúc lại quan ngươi chuyện gì đâu, thật là ăn no căng không có chuyện gì. Vừa rồi cũng may mắn Mạc bắt nhanh tay, trước Bạch Lan một bước đem Mạc Nam sách đi trở về, lại vãn một bước, Mạc Nam phải chịu ra thịt chi khổ, nạp Lan trường phong ở một bên cười trộm, sự không liên quan đã cao cao treo lên A. Lại không sai biệt lắm nửa giờ đi qua. Trong sân vẫn là thắng bại khó phân, hai người là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai mảy may, xem ra lại là thể lực chiến đột. Nếu hai người dị năng đồng thời tiêu hao xong, hoặc là con nhím dị năng trước tiêu hao xong nói, kia sắt lá tất thắng. Nhưng nếu sắt lá dị năng trước tiêu hao xong nói, đồng dạng con nhím tất thắng, tình huống giống như đối sắt lá có lợi, có 2 phần 3 cơ hội thắng lợi. Lại qua một đoạn thời gian, Hoa Sen nhìn giữa sân đánh nhau hai người khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nàng đã có thể biết kết quả. Sắt lá dáng người so con nhím muốn chắc nịch một ít, có thể thấy được ngày thường trừ bỏ dị năng tu luyện, cũng thực chú trọng thân thể huấn luyện. Tuy rằng dị năng giả có dị năng lúc sau, cảm thấy thân thể huấn không huấn luyện cũng chưa kém, chính là vào lúc này là có thể xem đi công tác đường, thời gian dài chiến đấu, sắt lá rõ ràng chiếm thượng phong, mà con nhím tắc có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng sắt lá đạt được thắng lợi. Đối với này một kết quả, Hoa Sen chỉ có thể nói là đây là tất nhiên, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, ta thắng lạp. ở sắt lá thắng lợi kia một khắc mạc nam liền hưng phấn nhảy dựng lên chết kẻ điên có phục hay không nạp lan trường phong trừng hắn một cái quyết định không để ý tới hắn lý kiện thực hiện hắn hứa hẹn nạp lan trường phong thua trận hắn lấy thượng mạc nam thắng tiền cũng cho mạc nam hoa sen kỳ thật đều có chút hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không cố ý chỉnh lý kiện đâu vấn đề này đáng giá hoài nghi bất quá hoa sen mới sẽ không còn đâu phía dưới liền đến phiên bọn họ cùng tiêu ngạo ma quỷ don binh đoàn tỷ thí nên chúng ta Các người phái ai lên trước? Lý kiện tìm hỏi thức nhìn Nạp Lan Trường Phong, cho tới nay đều là Nạp Lan Trường Phong cùng hắn nói chuyện với nhau. Hoa Sen, Bạch Lan, Mạc Bác ba người đều không có cái gì phản ứng, bởi vì bọn họ biết có Nạp Lan Trường Phong cùng Mạc Nam ở, liền không tới phiên bọn họ ra tay, kia hai người thật vất vả tìm được điểm hảo ngoạn đồ vật là khẳng định sẽ không nhường cho người khác. Nạp Lan Trường Phong cùng Mạc Nam hai người người xem ta ta xem người, đều âm thầm phân cao thấp, cuối cùng dùng nhất đấu trí phương pháp quyết thắng bại. kéo tay nải chủ y mạc nam vận khí tốt ván thứ nhất liền thắng nạp lan trường phong yêu cầu tam cục hai tháng mạc nam không để ý tới hắn ngạnh nói một ván định thắng bại cuối cùng thật vất vả mới thương lượng mạc nam đáp ứng hắn đem cuối cùng hai chàng nhường cho hắn đánh mạc nam đánh tiền tam chàng. mạc bác vuốt mạc nam đầu dặn dò một câu cẩn thận mạc nam cười gật đầu sau đó ở mọi người trong tầm mắt nhảy nhót liền chạy tới đấu trường trung ở người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau mạc nam cùng đối thủ hành lễ làm ra chiến đấu tư thế, cùng mạc nam chiến đấu người là cái thủy hệ dị năng giả, không cần xem kết quả, Hoa Sen đã phán định người nọ phải thua vô dị. Bất quá thông qua người này phóng ra dị năng, Hoa Sen cũng được đến không ít gợi ý. ở mặt khác đông, nam, Bắc Tam Kinh trong căn cứ, thủy hệ dị năng giả chỉ là cung cấp nguồn nước công cụ mà thôi, nhưng là ở chỗ này, thủy hệ dị năng giả làm nàng thấy được không giống nhau phát triển. cái này dị năng giả thủy hệ dị năng có thể nói khống chế vận dụng phi thường hảo. Hắn có thể khống chế thủy tùy ý di động cùng biến ảo hình dạng, hoa sen không thể không thừa nhận hắn sắc thật rất mạnh, hắn sở thi triển thủy hệ dị năng có thể giết người với vô hình, đây đều là hoa sen lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là phi thường bất hạnh chính là hắn gặp được đối thủ Mạc Nam, thủy còn không có đụng tới Mạc Nam thời điểm, cũng đã bị hắn cấp băng kết. Mà Mạc Nam ở tốc độ thượng ổn chiếm thượng phong, hắn còn không có phát huy 10 thành công lực, cái này làm cho cái kia thủy hệ dị năng giả đánh rất là nghẹt quất, liền Mạc Nam góc cáo đều không gặp được. Còn nói cái gì thắng lợi a, chơi trong chốc lát, Mạc Nam một cái đóng băng liền đem thủy hệ dị năng giả Đông Lệnh thành điều khác, kết quả rõ ràng, Mạc Nam đạt được tính áp đảo thắng lợi. Lý Kiện sắc mặt có chút khó coi, hắn tìm tới này năm người đều là trong đoàn số một số hai tinh anh, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này, hắn an ủi chính mình là bởi vì dị năng tương khắc nguyên nhân, chậm rãi sắc mặt lại phái ra người thứ hai. Thấy Mạc Nam không có từ trên đài xuống dưới, nghi hoặc quay đầu hỏi, các ngươi không đổi người sao? Nạp Lan trưởng phong tức giận đáp, Không cần. con ở vì mạc nam so với hắn nhiều đánh một hồi mà sinh khí đâu. Lý kiện thấy nạp lan trường phong sắc mặt không tốt, tuy rằng không biết vì cái gì, vẫn là thức thời nhắm lại miệng, chẳng qua nhiều ít có chút không vui. Hắn đường đường chiến hạm căn cứ để nhất đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, khi nào đã chịu quá đại ngộ như thế, trong lòng oán hận nghĩ, lại làm ngươi thần khí trong chốc lát, rơi xuống ta trong tay thời điểm, xem ta không trà tân chết ngươi. Cái thứ hai, cái thứ ba, mặc kệ là hỏa hệ dị năng, vẫn là lôi hệ dị năng. Cuối cùng Mạc Nam đều lấy được thắng lợi, chỉ là này hai chàng thăng có chút cố sức mà thôi, liên tiếp tổn thất ba gã đại tướng, lý kiện sắc mặt đã hắc không thể lại đen. Chính là hắn lại không thể phát tác, ai làm đấu trường có quy định chỉ cần hai bên đồng ý, cạnh kỹ khi chết sống bất luận đâu, lúc này cũng chỉ hảo đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt. Tay đánh TXT chương 110 răng nọc, chương 110 răng nọc. Mạc Nam đánh chưa đã thèm, nhìn lên đài tới thay đổi hắn nạp lan trường phong, bĩu môi, lẩm bẩm hai câu. Cũng không ai nghe thấy hắn nói cái gì, nạp lan trường phong càng không thèm để ý hắn nói gì đó, vẻ mặt Xuân Phong đắc ý. Lý Kiện ngồi ở kia có chút thấp hỏng, trong lòng cấp a thượng không tới không thể đi xuống cảm giác, hắn sợ lại tổn thất hai viên đại tướng. Hắn tưởng cùng hoa sen bọn họ nói không thể so, nhưng lại kéo không mặt, hơn nữa hắn cảm thấy mạc nam có thể thắng khẳng định là vận khí, hắn cũng không nghĩ, thắng một lần có thể là vận khí, liền thắng tam chàng kia vẫn là vận khí lời nói, nói cho heo nghe, heo đều không tin đi. Lý Kiện còn có một cái may mắn ý tưởng là Nạp Lan Trường Phong cũng không có mạc nam lợi hại, nói không chừng hắn hai gã thủ hạ có thể thắng cũng nói không chừng đâu, nếu Nạp Lan Trường Phong biết Lý Kiện có loại suy nghĩ này nói, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền tính. Không riêng Lý Kiện, Nạp Lan Trường Phong hai cái đối thủ, trong lòng cũng đều không có đế, ngày thường bọn họ kiêu ngạo kia cũng đều là dùng thực lực nói chuyện, rốt cuộc lớn như vậy một cái căn cứ người muốn dừng chân nói không có điểm thực lực đó là khẳng định không thể thực hiện được. Chính là tiền tăng cái đồng đội chết, cho bọn hắn đả kích rất lớn, vốn dĩ có lẽ còn có thể cùng nạp lan trường phong đánh cái ngang tay, chính là bởi vì bọn họ tâm thái không xong, lại có chút sợ hãi, cho nên, nạp lan trường phong căn bản là không tốn công liền đem hai người cấp giải quyết. Nhìn cuối cùng một người ngã xuống thời điểm, Mạc Nam liền ở lý kiện bên cạnh cố ý lớn tiếng nói, ai nha nha, đều đã chết đâu, kẻ điên cũng thật là, nói tốt là thiết xoa, cũng không biết điểm đến mới thôi, xuống tay như vậy trọng. Này muốn như thế nào cùng Lý đoàn trưởng giao đại a Giao đái cái pê, ngươi chừng nào thì nghĩ muốn với ai giao đái? Còn có mặt mũi nói nhân ra xuống tay trọng, ngươi giết tiền tam người thời điểm như thế nào không nhớ rõ yếu điểm đến mới thôi. Bạch Lan mỉm cười nhìn phía trước, thiết xoa vốn là tồn tại nguy hiểm, hơn nữa đấu trưởng sinh tử bất luận, ta tưởng Lý đoàn trưởng là sẽ không để ý. Tạm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Kiện, đúng không, Lý đoàn trưởng? Lý Kiện là cái chết sĩ diện khổ thân chủ. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, hắn cũng không hảo phát tác, kia đương nhiên. Mấy chữ này cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Hoa sen mấy người nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng liền vui vẻ, rõ ràng thực để ý, rồi lại muốn làm bộ không thèm để ý, trên mặt cười muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lúc này nạp lan trường phong cũng đã đã trở lại, cùng mạc nam hai người còn phi thường không kiêng rẻ ở lý kiện trước mặt đại nói đánh không đã quyển, nói những người đó quá cúi bắp. Hơn nữa còn nói là Lý Kiện cố ý cho bọn hắn phóng thủy, tìm mấy cái tiểu nhân vật ứng phó bọn họ, Lý Kiện hối ruột đều thanh, biết sớm như vậy lúc trước liền thật nên tùy tiện tìm vài người, hại hắn bạch bạch tổn thất năm viên đại tướng không nói, còn không dám lộ ra, nếu không làm mặt mũi của hắn hướng nào gác ca. Đi rồi, muốn hiểu biết sự cũng hiểu biết không sai biệt lắm, Hoa Sen cảm thấy không cần phải lại lưu lại đi. Lý Đoàn Trường, mọi người đều mệt mỏi, chúng ta đây liền đi về trước, sau này còn gặp lại a Nạp Lan Trường Phong có khắc thâm ý nhìn Lý Kiện liếc mắt một cái, nguyên bản ở trong lòng đánh tính toán Lý Kiện, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, đánh cái dùng mình. Ngẩng đầu vừa lúc thấy Nạp Lan Trường Phong đang nhìn hắn cười, cũng chạy nhanh bồi thượng gương mặt tươi cười, ha ha, đi thông thả, đi thông thả. a. Trên đường trở về, hoa sen mấy người lại thuận tiện đi dạo một chút thành phố giao dịch tràng, nhưng thật ra thấy không ít người ở bán biến dị động vật hàm răng hoặc móng vuốt, bởi vì đều phi thường sắc bén cùng cưng rán. Cho nên dùng để đương vũ khí cũng là không tồi lựa chọn, nếu có thể cải tạo một phen nói vậy càng tốt. Hoa sen phát hiện thành phố giao dịch chẳng có không ít động vật răng nọc, này liền làm nàng nổi lên tâm tư. Sa mạc động vật có 90% đều là có độc sinh vật, này đó răng nọc đều là các loại bất đồng động vật trên người, độc tố đều không có bị tinh luyện ra tới. Hoa sen hiện tại tưởng làm lại nghề cũ, độc thuật cũng đã lâu vô dụng qua, này đó hàm răng độc vừa lúc có thể có tác dụng, hơn nữa hàm răng còn có thể chế thành áng khí Thật là một công đôi việc chuyện tốt. Cho nên thành phố giao dịch chàng liền xuất hiện thực quỷ dị một màn, mấy cái lớn lên phi thường người tốt mỗi một cái quầy hàng đều thăm, hơn nữa đều chỉ mua một thứ, đó chính là răng ngọc. Sau lại những cái đó quán chủ thấy bọn họ chỉ mua răng ngọc, đều đem giá cả tăng lên vài lần, tưởng nhân cơ hội kiếm thượng một bút, bất quá bọn họ nguyện vọng không có thực hiện. Hoa sen bọn họ mua đến một cái quầy hàng đều trực tiếp đem răng ngọc thu vào trong túi, sau đó ném xuống thích hợp tiền liền đi, giá cả là phía trước giá cả. Đương nhiên cũng là chỉ nhiều không ít, hoa sen cũng không để ý chút tiền ấy, nhưng cũng không thể làm người đường coi tiền như rất rẻ. Có một cái cơ linh quán chủ thấy bọn họ thu thập nhiều như vậy Giang Nọc, liền thử hỏi, cái kia, về sau còn thu sao? Hoa sen tưởng tượng cũng là, có nhiều người như vậy giúp nàng thu thập kia đến tỉnh nhiều ít sự a, muốn, nếu còn có Giang Nọc nói, các ngươi liền trước thu, đường bán, chờ góc xó xỉnh cửa hàng bách hóa khai trương về sau, đều đưa đi nơi đó, không cần bạc đãi các ngươi. Bước tiếp theo kế hoạch chính là làm góc xó xỉnh cửa hàng bách hóa khai trương, như vậy cả nước tứ đại căn cứ liền đều có cửa hàng, này cũng coi như là cả nước xích đi. Hảo, cảm ơn này đó quán chủ đều là buôn bán nhỏ, Hoa Sen ra tay hảo phóng, hơn nữa vẫn là đại lượng thu mua, là nguyên bản không thế nào hữu dụng răng nọc trong lúc nhất thời biến thành nhất đứng đầu đồ vật, cũng không sợ Hoa Sen là lừa bọn họ, âm thầm nhớ kỹ Hoa Sen nói cửa hàng tên. Hảo, trở về đi. Đều mau 12 giờ, thời gian quá thật đúng là mau. bọn họ trở về thời điểm phương đông vũ cung ảnh cúc hoa ba người ở chơi đấu địa chủ phương đông vũ mặt đã bị họa hoàn toàn thay đổi hảo hảo một trường khuôn mặt tuấn tú lăng là biến thành vị pha màu vừa thấy liền biết là cúc hoa liên hợp cung ảnh hai người khi dễ hán cũng ủy khuất phương đông vũ có thể nhận đến bây giờ ha ha vũ ngươi đây là rơi vào chảo nhuộm đi mạc nam trêu ghẹo nói hoa sen rõ ràng thấy được phương đông vũ trên đỉnh đầu hung hăng tạp ba cái chữ thập vốn là không có biểu tình mặt lại càng thêm lạnh vài phần cúc hoa đắc y rảo rạt hướng tới mạc nam khoe khoang thế nào ta hoạ rất có nghệ thuật cảm đi hoa sen thiếu chút nữa không cười phun nàng còn không rõ ràng lắm sao cúc hoa kia vẽ tranh trình độ liền nhà trẻ tiểu bằng hữu đều không đội kịp lại quét phương đông vũ hai mắt là rất nghệ thuật nghệ thuật trừu tượng mạc nam tưởng nói điểm cái gì lại bị mạc bắc một phen dư chặt liền kéo trở về phòng nói dỡn không nhìn thấy phương đông vũ sắc mặt đã rất khó nhìn cái này tiểu tổ tông thật đúng là không hiểu đến xem nhân ra sắc mặt nói chuyện lại một ván kết thúc phương đông vũ lại thua rồi cúc hoa hứng thú hừng hực tưởng tiếp tục vì phương đông vũ trên mặt thêm vài nét bút sắc thái thời điểm phương đông vũ đem bài một phóng không chơi ai ai vũ ca ca đừng đi a tiếp theo chơi a ta còn không có họa sông đâu cúc hoa đối với phương đông vũ rời đi bối cảnh điên cuồng hét lên trả lời nàng là phanh tiếng đóng cửa cúc hoa lẩm bẩm hai câu quay đầu vừa lúc thấy hoa sen bọn họ trong mắt tinh quang chật lóe há miệng thở dốc vừa muốn nói gì Chính là hoa sen bọn họ cũng đã biến mất ở nàng trước mắt. Cúc hoa nhìn xem rông tuyết phòng khách, lẩm bẩm nói cùng nhau chơi sao. Từng người trở lại phòng hoa sen mấy người, đều phi thường ăn ý hô khẩu khí, bọn họ nhưng không nghĩ bước phương đông vũ vết xe đổ. Đáng thương phương đông vũ A, một đời anh danh liền như vậy làm hỏng. Buổi chiều nghỉ ngơi xong qua đi, đại gia lại ngồi vào trong phòng khách tùy ý trò chuyện thiên. Kết quả thế nào? Hoa sen nhìn nạp lan trường phong cùng mạc nam liếc mắt một cái. Hai người đương nhiên biết hoa sen hỏi chính là buổi sáng tỉ thí sự tình, rất mạnh, so địa phương khác dị năng giả đều cường, hơn nữa bọn họ không chế dị năng phương thức thực đặc biệt, cùng chúng ta phía trước chứng kiến tới rồi có rất lớn khác nhau. ân xác thật, nơi này dị năng chủng loại đều rất cường hãn, giống toàn thân cường hóa cái kia sắt lá người, hẳn là thuộc về biến dị giả đi, còn có toàn thân mọc đầy thứ cái kia con nhím người, mấy cái đặc thù đều cùng nơi này biến dị động vật, thực vật rất giống. Còn có bọn họ không chế dị năng sở thi triển chiêu thuật, đều so địa phương khác muốn linh hoạt đa dạng. Dị năng loại hình đều không sai biệt lắm, chủ yếu hẳn là cũng phân kim mộc thủy hỏa thổ, còn có một ít mặt khác lung tung rối loạn biến dị. Ân. Hoa sen ngẫm lại cũng là, thế gian này bản chất là sẽ không có biến hóa, đúng rồi, ta cảm thấy các ngươi có thể thử hấp thu nơi này năng tinh. Không cần hoa sen vạch trần, mấy người cũng đều minh bạch, nơi này mặc kệ là biến dị động vật vẫn là dị năng giả đều so địa phương khác phải cường hãn. Nếu hấp thu nơi này năng tinh nói, nói không chừng có thể đột phá. Xem ra về sau phải thường xuyên đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Năng tinh thứ này muốn nhưng toàn bằng chính mình bản lĩnh, không có người sẽ đem vất vả được đến năng tinh tặng cho ngươi, dùng để giao dịch cấp thấp năng tinh, đối bọn họ lại vô dụng, cao dai năng tinh à, nào như vậy hảo được đến. Ngày mai bắt đầu tự do hoạt động đi, muốn đi ra ngoài hoạt động, tốt nhất kết bạn mà đi. Lẫn nhau gian cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, một người vẫn là quá nguy hiểm. Ok. Ngươi có việc muốn làm không? Ân, có chút việc, quá hai ngày cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị làm cửa hàng khai trương. Kỳ thật Hoa Sen chính là muốn đi nghiên cứu nàng độc thuật, còn có luyện khí thuật. Những người khác cũng đều chưa nói cái gì, Hoa Sen phải làm sự, nếu nàng không nghĩ lời nói, ngươi hỏi nàng cũng vô dụng, nàng nguyện ý nói thời điểm tự nhiên liền sẽ nói cho ngươi. Hoa Sen trở lại phòng lúc sau liền lắc mình vào không gian, nên đón nàng là lệ nhi nhiệt tình ôm, lệ nhi mấy ngày nay vẫn luôn ở không gian tu luyện, nói là lại phải tiến đến dai. Hoa sen cũng mặc kệ nó. Đi nhìn nhìn như cũ còn ở ngủ say liền dịch, không có gì vấn đề cũng liền an tâm rồi. Gia hỏa này từ theo hoa sen lúc sau liền bắt đầu ngủ, bên ngoài thời gian gần một năm nữa, trong không gian thời gian đó chính là mấy chục năm a. bất quá ngẫm lại cũng là, tổn thất mấy trăm năm tu vi cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể bổ trở về. Lại đi nhìn nhìn nho nhỏ bạc, màu bạc trứng, ở tụ linh trong trấn không ngừng hấp thu linh khí, nếu không phải biết này chỉ là một viên sa trứng. Hoa Sen sẽ nghĩ lầm đó là cái động không đáy, thở dài thanh, đều là bất phàm chi vật a, kiểm tra rồi một chút cũng không có vấn đề gì, mới ngồi xổm nho nhỏ bạc bên cạnh, lẩm bẩm nói, nho nhỏ bạc ngươi chừng nào thì mới có thể sinh ra a. Hoa Sen không chú ý tới chính là nho nhỏ bạc nghe được Hoa Sen thanh âm lúc sau, chứng thân hơi hơi giật mình. Tay đánh TXT T chương 111 các ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh một chút. Chương 111 các ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh một chút. Trong nháy mắt hơn một tháng đi qua, mọi người cùng tang thi mỗi ngày quá sắt cùng bị giết lặp lại nhật tử như cũng không có tìm được làm dị năng đột phá phương pháp bất quá người thông minh ở chỗ năm chắc thời cơ nếu dị năng vô pháp đột phá vậy nghĩ cách thay đổi dị năng công kích phương thức kỳ thật cũng chính là khai phá tân chiêu thức đây cũng là chịu chiến hạm căn cứ dị năng giả dẫn rác bạch lan mấy người đều ở nghiên cứu một bộ thích hợp chính mình tác chiến chiêu thức còn có mấy người phối hợp tác chiến bởi vì dị năng chủng loại tương sinh tương khắc nếu dung hợp tốt lời nói tia lực công kích nhưng không ngừng phiên bội đơn giản như vậy mà ở này một tháng hoa sen góc xó sỉnh bách hóa điếm cũng thuận lợi ở chiến hạm căn cứ khai trường hiệu quả và lợi ích như cũ tốt đến không được bất quá hoa sen cũng phát hiện dược phẩm phương diện cầm máu dược tề giải độc dược tề thêm thuộc tính dược tề bán tốt nhất mấy ngày nay thường trong sinh hoạt còn có đánh tăng thi thời điểm dùng nhiều nhất tuy rằng cũng có có được trị liệu dị năng dị năng giả nhưng dù sao cũng là thiếu chi lại thiếu hơn nữa bọn họ cũng đều phát hiện Góc xó sinh bách hóa điếm dược tề hiệu quả thậm chí so dị năng giả trị liệu thuật thấy hiệu quả còn nhanh, nếu là cái dạng này lời nói, ưu khuyết tình thế liền rõ ràng, mang một cái không có tự bảo vệ mình năng lực người cùng tốn chút tiền trinh mua tới dược tề so sánh với, người trước liền hiện muốn phiền thoái nhiều. Nhưng là, này cũng không phải nói trị liệu dị năng giả liền không có bất luận cái gì tác dụng, dược tề ở tiện nghi kia cũng không phải người thường có thể sử dụng khởi cho nên trị liệu dị năng giả giống nhau đều là ở trong căn cứ bãi cái tiểu quán ngồi khám. Có điều kiện liền mua bộ tiểu phong ở, khai ra tiểu phong khám, kia cũng là phi thường không tồi, dưỡng ra sống tạm là hoàn toàn không có vấn đề. Hoa sen này một tháng thời gian hoàn toàn đều ở nghiên cứu nàng độc thuật cùng luyện khí, từ răng nọc lấy ra nọc độc cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, bất quá này đương nhiên không làm khó được hoa sen. Hơn nữa lợi dụng này đó răng nọc hoa sen còn thành công chế tắc một bộ áng khí, tên rất thêm hay, kêu mưa sao băng, là dùng một lần vật phẩm, ném liền không có. Bất quá nếu ngươi còn tìm trở về nói vẫn là có thể lại tiếp tục dùng, chỉ là cỡ nào duy mỹ tên nha, ngươi nói này như thế nào liền thành âm khí tên đâu, người nào đó tỏ vẻ áp lực rất lớn. Hoa sen đã toa xong, phun ra khẩu trọc khí, thuận tiện duỗi người, Lệ Nhi lập tức bước bốn con chân ngắn nhỏ tung ta tung tăng chạy đến hoa sen trước mặt, thân mật cọ cọ. Hoa sen duỗi tay sờ sờ Lệ Nhi đầu to, ánh mắt có chút xa xưa, nghĩ thầm, không biết trời cho hiện tại thế nào, có hay không ăn được, uống hảo, ngủ ngon. có hay không bị khi dễ a linh tinh, như là cảm nhận được chủ nhân ý tưởng, chủ nhân, trời cho khẳng định không có việc gì. Hoa sen nghe xong lệ nhi nói, ôn nhu cười cười, đúng vậy, bảo bối nhất định sẽ không có việc gì, nhưng là, hoa sen trên mặt ôn nhu biểu tình không thấy, thay thế chính là âm ngoan vặn vẹo cười, người kia nếu dám đối với bảo bối bất lợi nói, nàng nhất định sẽ làm hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Lệ nhi nhìn hoa sen biến hóa biểu tình, ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình. Lấy lòng hướng hoa sen trong lòng ngực nhích lại gần. Lệ nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể hóa thành hình người A. Lệ nhi đối hoa sen biến sắc mặt tốc độ có chút vô ngữ, âm thầm trận trắng mắt, không dám biểu hiện quá rõ ràng. Trong lòng nhắc mãi, ngươi đương hóa thành hình người là dễ dàng như vậy sự tình A. Thay đổi bất thường. Bất quá nó cũng không dám nói ra tới, chỉ có thể thành thật trả lời nói, chủ nhân, chờ lệ nhi trưởng thành là có thể thay đổi. Nói tương đương chưa nói. Hoa sen không hề hình tượng phiên một cái đại đại xem thường, vậy ngươi khi nào mới có thể lớn lên A. Lệ nhi cũng không biết A. Ngươi đương nó không nghĩ sớm chút hóa hình A, thật là. Ai hoa sen thở dài một tiếng, tính, cơm cầu không tới. Đi rồi, đi ra ngoài, nên ăn cơm. Hoa sen có chút không tình nguyện nói. Nàng hiện giờ chính là một cái chuyên trúc đầu bếp nữ, vẫn là cái không địa vị đầu bếp nữ. Cơm bữa cơm đều phải nàng chuẩn bị, còn muốn chiếu cô đến mỗi người yêu thích cùng khẩu vị. Hơn nữa nếu nào thứ thời gian chậm một chút, chậm trễ những cái đó các đại thần hưởng dụng mỹ thực thời gian, nàng khẳng định sẽ bị không lưu tình chút nào của ngoanh loạt tạc. Nàng đã không có nhân quyền A, có hay không? Mỗi khi lúc này, hoa sen trong đầu Tổng hội hiện ra như vậy một câu, nhân sinh nơi trốn là bi kịch. Chính là ai làm hiện thực như thế đâu, ban ngày thời điểm những người khác đều đi ra ngoài săn thú, chỉ có nàng một người ở nhà, đại người rảnh rỗi một quả. Kỳ thật nàng thừa quan buồng A, nàng thật sự không phải ở nhà lười biếng A. Nàng chỉ là tránh ở trong phòng, sau đó ở trong không gian mệnh chết mệnh sống nghiên cứu độc thuật cùng luyện khí thuật, thuận tiện chế tạo chút độc dược, chế tạo điểm ám khi A, nàng thật sự thật sự không có lười biếng A, có hay không? Chính là này đó trừ bỏ lệ nhi lại có ai thấy đâu. Nàng lại không thể nói cho những người khác, cho nên cũng chỉ có thể nhận mệnh đương nghe người ta sai sử đầu bếp nữ. Lắc mình ra không gian, mở ra phòng môn, lập tức liền nghe được trong phòng khách dịu rít thanh âm, trừ bỏ cúc hoa cùng nạp lan trường phong Sẽ không có ai giống bọn họ hai giống nhau xảo. Hoa sen không cần xem, đều biết, hai người khẳng định lại ở vì phương Đông Vũ sự ầm ý. Nói vì cái gì là bởi vì phương Đông Vũ đâu. Nay liền đến bản bạc kỹ hơn. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mặt 45. Khu khu. kỳ thật cũng không có nhiều phức tạp, nạp lan trưởng phong thích phương Đông Vũ này đã là công khai bí mật, người sáng suốt đều xem ra tới, cái này kêu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã từng đi. Kỳ thật đương cục giả cũng đều rõ ràng đâu, trong lòng cùng gương sáng dường như, chỉ là đương cục giả cũng chưa nói cái gì, người đứng xem đương nhiên cũng đều sẽ không nhàn đi vạch trần. Từ này là hai cái đại thẳng nam, một cái còn ở vào ngây thơ kỳ, còn mê vong đầu, một cái khác đâu, liền trực tiếp liền điểm phản ứng đều không có, cả ngày đỉnh một trương diện than mặt, không ai đoán thấu hắn là cái gì tâm tư. Mà cúc hoa cô gái nhỏ này, liền thích phương đông vũ loại này diện than mặt thêm phúc hát nam, điển hình chịu ngược hình. cả ngày vây quanh ở phương đông vũ bên cạnh đông trường tây đoạn hạt lại nhải liền phương đông vũ đi cái toa lét nàng đều phải đi theo đi đừng suy nghĩ vớ vẩn chỉ là ở ngoài cửa chờ phương đông vũ nở thứ xua đổi không có hiệu quả lúc sau cũng liền lười đến phản ứng tận lực trốn tránh cúc hoa chỉ là phương đông vũ xem thường cúc hoa dính công liền tính như thế chính là đứa nhỏ này làm trầm trọng thêm ngươi nói ngươi chờ ngươi liền ăn tĩnh chờ đi ngươi kia phối hợp huyết sáo thanh là chuyện gì xảy ra a a a đối với cúc hoa chiến công luôn luôn bình tĩnh tự nhiên phương đông vũ cũng có phá công thời điểm biểu hiện ở kia diện than mặt có vỡ toang dấu hiệu khoe miệng vặn vẹo run rẩy còn có vừa thấy cúc hoa liền nhăn lại mày hoa sen thực không đạo đức tưởng trường kỳ như thế đi xuống phương đông vũ cái này đại thẳng nam chắc chắn phiền chán nữ nhân tiện đà chuyển đầu nam nhân ôm ấp nạp lan trường phong may mắn ôm được mỹ nhân về a ít nhất so sánh với cúc hoa ẩm ĩ nạp lan trường phong muốn an tĩnh nhiều a ba hoa sen mới vừa đi xuống thang lầu liền nghe một tiếng vang lớn nguyên bản còn ầm ĩ phóng khách lập tức trở nên an tĩnh vô cùng hoa sen triều thanh nguyên nhìn lại hiểu rõ cười cười rốt cuộc nhịn không được sao các ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh một chút mấy chữ này là phương đông vũ ngạnh sinh sinh bài trừ tới vốn đang muốn chết ra lại mặt thấu đi lên cúc hoa ở nhìn đến phương đông vũ đã hoàn toàn hắc giấc mặt còn có trong mắt thoáng hiện nhẹ nhẹ hàn ý khi cũng quyết đoán lùi bước nàng còn không muốn chết được không nhìn đến hai người đều không có động tác phương đông vũ mới thu hồi tản ra hàn ý con ngươi cũng không quay đầu lại vào phòng phanh thẳng đến thật lớn tiếng đóng cửa đem trong phòng khách ngốc lăng mọi người kéo về hiện thực đều là ngươi nữ nhân này chọc tiểu vũ sinh khí thử nạp lan trường phong hung tận chừng mắt nhìn cúc hoa liếc mắt một cái cũng xoay người trở về phòng cúc hoa vô tội táp đi táp đi miệng thích không thú vị ngồi trở lại trên sofa ăn trên bàn trà bày biện trái cây hoàn toàn không có làm chuyện sai lầm tự giác bạch lan cùng cung ảnh hai người thấy rốt của can tĩnh cái tự quay quay đầu lại làm chính mình sự tình hoa sen bất đắc dĩ vô chán thiên nột tới cái xét đánh chết này đó chán ghét ra hòa đi Con có vì cái gì không có nói đến mạc nam cùng mạc bắc đâu đó là bởi vì phía trước xuất phát căn cứ truyền đến tin tức nói bên kia ra điểm chuyện nhỏ cho nên hai người đã bị phái đi trở về bằng không sẽ càng náo nhiệt hoa sen nhìn xem thời gian mau 6 giờ nên làm cơm chiều trực tiếp vào phòng bếp nghị thầm hôm nay buổi tối nên làm chút hạ sốt đồ ăn một cái hai cái hỏa khí đều không nhỏ a hoa sen còn trò đùa giai tưởng có phải hay không có thể lộng điểm ách dược cấp cúc hoa ha ha, cô gái nhỏ này thật sự không phải giống nhau xảo a hắc, hắc bất quá hoa sen cũng chỉ dám ngấm lại cũng không dám chân thật hành bằng không nàng nhất định sẽ chết thực thảm ngấm lại cúc hoa ma âm nhập não hoa sen liền không cấm một thân ác hẳn lệ nhi như cũ nhảy đến bạch lan trong lòng ngực, làm lũng trừ bỏ hoa sen ở ngoài lệ nhi cũng chỉ cùng bạch lan liền bởi vì cái này còn làm cúc hoa đấu kỵ hảo một đoạn thời gian đâu bạch lan buông trong tay thư. đem lệ nhi đặt ở trên đùi, vớt nó trên người mềm mại mao mau, trong mau, lệ nhi thoải mái nhéo lại đôi mắt, nhậm bạch lan buồng nghịch. Ha ha. Bạch lan thấy lệ nhi thoải mái bộ dáng, cười khẽ. Tiểu gia hỏa, ngươi nói ngươi chủ nhân cũng có thể giống ngươi như vậy, lại tan lên thật tốt. Bạch lan nâng lên u buồn hai mắt, nhìn xem ở trong phòng bếp bận rộn bóng hình xinh đẹp, than nhẹ, còn thực xa xôi đi, bất quá, giống như vậy giống như cũng giấu hạnh phúc. hắn là sẽ không từ bỏ, từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu. hắn liền biết chính mình tâm đã bị lạc như vậy manh liệt tưởng niệm căn bản không giống như là chính mình thằng đến lại lần nữa nhìn thấy kia mạt hình bóng quen thuộc cùng loạn tâm mới như là tìm được thuộc sở hữu có thể là bởi vì chính mình nhiệt tình dọa tới rồi cái kia mọi chuyện lớn mật lại ở cảm tình nhát gan tiểu nữ nhân hắn có thể lý giải cái loại này cảm tình không thể bị chính mình tả hữu bằng hoàng cảm giống nàng như vậy tự mình cố gắng nữ nhân dị vãng mọi chuyện đều không chê ở lòng bàn tay chính là cảm tình làm nàng bất an cho nên nàng bài xích cái loại cảm giác này, nàng sẽ không mặc kệ chính mình bị mặt khác đồ vật tả hữu tư tưởng. Trung quy là gánh trách nhiệm quá nặng, người nhà an nguy, sinh tồn, ngoại giới như hổ rình ngồi đều làm nàng không được có một chút ít thả lỏng. Hắn muốn vì nàng chia sẻ, hắn không đành lòng xem nàng như vậy mệt, hắn muốn cho nàng dựa vào, muốn cho nàng giống bình thường nữ nhân như vậy, có thể cái gì đều không cần tưởng, không cần làm, chỉ ở hắn cánh chim hạ an tĩnh sinh hoạt, chính là, hắn biết đây là không có khả năng. Nàng không phải bình thường nữ nhân. Muốn làm được như thế, hắn còn có rất dài lộ phải đi. Bất quá, hắn tin tưởng liền tính là đã cứng, đến cuối cùng cũng sẽ bị hắn chân tình sở cảm động. Tay đánh TXT chương 112 hồi kinh. Chương 112 hồi kinh. Ăn xong cơm sáng, vài người đều ngồi ở trong phòng khách tùy ý trò chuyện thiên. Hoa sen đột nhiên nói, ta tính toán hồi ánh sáng mặt trời, các ngươi thấy thế nào? Chiến hạng bên này sự tình cũng đều an bài hảo, bách hoa điếm cũng đi vào quỹ đạo. Thời gian dài như vậy tới nay, mặc kệ là làm nhiệm vụ vẫn là cái tự săn thú, thu hoạch đều thực phong phú, là nên rời đi. Hơn nữa nàng cũng có chút tưởng cha mẹ, không biết bọn họ ở ánh sáng mặt trời thế nào. Ai? Phải đi về sao? Cúc Hoa trả lời. Ân. Nóc tại nơi này cũng không có việc gì, còn không bằng trở về bồi ba mẹ, hơn nữa an ba an mẹ cũng thúc giục thật nhiều lần. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể nhìn thấy thúc thúc ca gì, ta nhất định phải nhận bọn họ làm cha nuôi mẹ nuôi. Cúc hoa tử cùng hoa sen trở thành bằng hữu bắt đầu, liền vẫn luôn nghĩ như vậy, ngại gì hoa sen căn bản không cho nàng cơ hội này. Cúc hoa nhìn chằm chằm hoa sen âm chắc chắc lời, hắc hắc, xem nàng lần này còn như thế nào có lợi nàng, thử cha nuôi mẹ nuôi, chờ ta à, các ngươi thân thân con gái nuôi đến cậy nhờ các ngươi tới rồi. Hoa sen đỉnh đầu thổi qua một con quạ đen, phía sau đi theo sáu cái một loạt dấu ba chấm, cắt cắt bay qua. Kỳ thật có đi hay không, những người khác đều không có ý kiến. Dù sao ở đâu đều giống nhau Khi nào đi Bạch Lan là chỉ cần cùng hoa sen ở bên nhau Nơi nào đều là hắn ra Nếu mọi người đều không có gì sự nói Liền ngày mai đi Hoa sen cho tới nay liền không phải một cái Làm việc ước át bẩn thiệu người Nàng tôn trọng chính là sấm rền do cuốn Kỳ thật này cũng cùng nàng tính cách có quan hệ Một cái tính tình táo bạo người ngươi có thể trông cậy vào nàng Có bao nhiêu kiên nhẫn hiển nhiên mấy người đều đã thói quen hoa sen tính cách Đều tỏ vẻ không có vấn đề Còn có một ngày thời gian, nên thu thập đi thu thập, nên chuẩn bị chuẩn bị, thật sự không có việc gì người, cuối cùng một ngày, cũng lười đến đi ra ngoài đánh tăng thi, hoa ở nhà lại thực nhằm chán, cuối cùng chỉ có một lựa chọn, dạo thị trường. Bất quá dùng để tống cổ thời gian cũng coi như là cái không tồi chủ ý. Sáng sớm hôm sau, đại gia liền đều sớm rời giường, bởi vì mỗi người đều từ hoa sen nơi đó đoạt một cái không gian trang bị, sở hữu đồ vật đều thu hồi tới, cho nên... vài người trừ bỏ Hoa Sen phía sau có một cái vĩnh viễn không rời thân bao ở ngoài, những người khác đều là một thân nhẹ. Hoa Sen, Bạch Lan, Phương Đông Vũ, Nạp Lan Trường Phong, Cung Ảnh, Cúc Hoa sáu cá nhân ăn mặc cùng khoản đồ thể dục, chỉ là nhan sắc không giống nhau. Hoa Sen như cũ là một thân màu đen, đầu đội mũ lơi trai, thấy không rõ khuôn mặt, cho người ta một loại thần bí lại không chân thật cảm giác. Bạch Lan như cũ là màu trắng, thoải mái thanh tân lại sạch sẽ, sướng với hắn luôn là ấm áp tươi cười. càng cho người ta một loại giường như thiên sứ thảo giác, phương Đông vũ là thâm trầm màu xám, đỉnh một trương diện than mặt, tổng có thể làm người không tự giác đem hắn xem nhẹ. nạp lan trường phong là tao bao màu đỏ, mọi người nhất chi đưa cho hắn hai chữ yêu nghiệt, bất quá hắn sắc thật nhận được khởi cung ảnh là thâm màu xanh lục, có thể là quân nhân thói quen, như vậy nhan sắc ở trong rừng cây dễ bề che giấu. cúc hoa là hủ ảng xệ, đó là nàng phi thường tự hào nhan sắc, hát là nàng hết thảy, nàng hết thảy chính là hát, vô hát không vui hình. Sáu cái phi thường xuất sắc người đi cùng một chỗ, tạo thành chấn động hiệu quả, đã không thể đủ dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, chỉ là đương sự nhóm, sắc thật đều đã phi thường thói quen. Hoa sen hơi hơi xúc mi, nàng còn là phi thường chán ghét loại này bị người đương động vật xem xét cảm giác, tuy rằng đại bộ phận ánh mắt đều không ở trên người nàng, nhưng như cũng là cho nàng tạo thành rất lớn bối rối. Phong. Bạch Lan vững vàng thanh âm kêu tại hậu phương bãi các loại phong tao tột, cùng người qua đường chào hỏi nạp Lan Trường Phong. chính hưng phấn nạp lan trường phong ném mắt thấy hai vị lao đại sắc mặt đều không tốt lập tức thu liêm tươi cười ngoan ngoãn đi theo đội ngũ phía sau trong miệng còn ở nhắc mãi nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng cúc hoa vui sướng khi người gặp họa tiêu khiến nói nàng vĩnh viễn sẽ không bỏ qua bẩn thỉu nạp lan trường phong cơ hội đối với tình địch nàng cũng sẽ không khách khí cúc hoa đang chờ nạp lan trường phong cãi lại đâu chờ nửa ngày không thấy hắn có phản ứng nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn Nạp Lan Trường Phong như cũ vẫn duy trì nhìn không thấy ta chú ngữ tư thái, một chút cũng chưa bởi vì Cúc Hoa lời nói tức giận. Muốn dựa theo ngày thường tình huống, Nạp Lan Trường Phong khẳng định sẽ phản kích, chỉ là y hắn đối hai vị Lão đại hiểu biết, nếu lúc này hắn cùng Cúc Hoa xảo lên nói, tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ, nói không dễ nghe, hắn sẽ chết rất khó xem, hắn lại không phải ngốc tử, ai sẽ cố ý hướng họng súng thượng đâm A, hắn lại không phải hoàng Kế quang, đúng không? Cho nên đối với Cúc Hoa cố ý khiêu khích. Nạp Lan Trường Phong lựa chọn làm lờ chi. Có tới khi kinh nghiệm, sáu người ra cửa liền ngồi lên vận chuyển cua, bọn họ nhưng không nghĩ lại khiêu chiến một chút sa mạc biến sắc mặt thuật. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể cho căn cứ phái phi cơ đưa bọn họ trở về, cũng chính là mấy cái giờ lộ trình, lại mau lại an toàn, nhưng là hoa sen bọn họ không có, một phương diện là có thể rèn luyện, một phương diện là có thể đảo bảo. Bọn họ vài người trừ bỏ hoa sen cái này biến thái, chỉ có mạc bắc cùng Nạp Lan Trường Phong hai người có súng vật, Còn có hai chỉ trứng chim, hoa sen còn không có phu hóa, bởi vì nàng cảm thấy sùng vật phải tuyển thích hợp chính mình. Hơn nữa bọn họ trước mắt mới thôi cũng không vội mà muốn sủng vật, bao có càng tốt lựa chọn loại này ý tưởng, cho nên này hai chỉ điều thực trứng đau bị mọi người quên đi ở góc. Đối với sủng vật trứng thứ này, lại cho hoa sen một cái tân kiếm tiền phương pháp, đó chính là ở bách hóa điếm có thể bán ra sùng vật trứng, đương nhiên tiền để là bọn họ có. Không thể không nói hoa sen cái này không thiếu tiền tham tiền. thật sự thực làm người chứng đau. Vận chuyển qua tốc độ thực mau, ra sa mạc, mấy người hướng tới phía đông bắc hướng, một đường đi trước. Bọn họ không có đi đại lộ, nếu muốn đào bảo, Tia đương nhiên liền không thể đi tầm thường lộ, càng ít người đi địa phương bảo liền càng dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa này núi non mặt thế trước vẫn là một bậc bảo hộ khu rừng, là chân chính núi sâu rừng già, bên trong đều là hoang dại động vật. Nghe nói là có hổ, lang chờ hùng mánh động vật. Mặt thế trước quốc gia bảo hộ không cho người tiến, không cho người bắt giữ hoang dại động vật. Kêu bây giờ còn có ai có thể còn được, chỉ cần ngươi có năng lực, không ai sẽ nói ba đạo bốn, tốt như vậy cơ hội bại ở trước mắt, không đạo lý buông tha không phải sao. Lệ nhi, cho ngươi tìm cái bạn, được không? Hoa sen dụng ý thức cùng trên vai tiểu gia hỏa giao lưu, từ trời cho đi rồi về sau, tiểu hồng cũng rất ít bị thả ra, tiểu gia hỏa vẫn luôn là chính mình một người chơi, khó tránh khỏi có chút cô đơn, từ nó vẫn luôn dính hoa sen là có thể xem ra tới. Lệ nhi nghe hoa sen nói, đột nhiên ngầm đầu. Dung ức rầm rề hai mắt, kích động nhìn Hoa Sen, chủ nhân, người rốt cuộc lương tâm phát hiện sao? Rốt cuộc biết cấp Lệ Nhi tìm bạn sao? Lệ Nhi nhất thời kích động đều quên đáp lại. Hoa Sen điểm điểm Lệ Nhi cái mũi nhỏ, xem nó kia manh phiên tiểu bộ dáng, nhất thời trêu đùa tâm khởi, như thế nào? Không vui a Không đợi Lệ Nhi phản bác, lại nói tiếp, không vui kia ta liền không tìm. Này nhưng lo lắng Lệ Nhi, thật vất vả có cơ hội tìm cái bạn chơi cùng, nó sao có thể bông tha? Cấp nó ở hoa sen trên vai nhảy tới nhảy lui, chủ nhân, chủ nhân, ta vui, ta vui. Chủ nhân tốt nhất, ta thích nhất chủ nhân, chủ nhân sẽ cho Lệ Nhi tìm bạn chính là đi. Đúng không? Kia khẩn trương tiểu bộ dáng liền sợ hoa sen thật sự đổi ý. Ai, vẫn là đường tìm, nhiều người liền nhiều há mồm ăn cơm à, hiện tại cơm nhiều quý nha có phải hay không? Nhìn như là tìm hỏi khẩu khí, làm tiểu ra hỏa càng nóng nảy. Chủ nhân, tìm đi tìm đi, Lệ Nhi về sau ăn ít. phân một nửa ra tới được không chủ nhân đáng thương tiểu gia hỏa ngươi chẳng lẽ quên mất nhà người chủ nhân là cái danh xứng với thực tiểu phú bà sao kia không gian kho hàng có rất nhiều ăn uống còn có không gian cửa hàng ăn mấy đời đều sợ ăn không hết còn sẽ để ý nhiều một trương miệng ăn cơm ha hả hoa sen cũng là bị lệ nhi làm cho tức lợi ngày thường nhất tham ăn tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ đem ăn nhường ra tới thật đúng là thực sự làm hoa sen giật mình một phen hảo hảo vừa rồi đậu ngươi có thích hợp liền cho ngươi tìm Xem tiểu gia hỏa cấp không nhẹ, hoa sen sờ sờ lệ nhi đầu nhỏ, chấn an nó cảm xúc. Lệ nhi vừa nghe hoa sen vừa rồi đậu nó chơi đâu, tiểu gia hỏa vừa giận, quay đầu không để ý tới hoa sen, kêu ngạo kiêu tiểu bộ dáng, thật là làm người nhìn đều vui mừng. Liên, lệ nhi lại giận dối. Bạch Lan đem hoa sen cùng lệ nhi hô động xem ở trong mắt, lúc này xem lệ nhi kia rõ ràng tức giận bộ dáng liền đoán cái 89 chín phần 10. ân, Hoa sen cười khẽ, đem lệ nhi từ trên vai ôm đến trong lòng ngực. Lệ Nhi cũng không phản kháng, thuận theo làm Hoa Sen ôm, chỉ là con ở tức giận tiểu ra hỏa ở Hoa Sen trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế, ngồi xếp bằng ngủ. Hoa Sen lắc đầu, nhận mệnh ôm, động cũng không dám động một chút, ngẫu nhiên còn dùng tay sờ sờ Lệ Nhi tiểu thân mình, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện nàng là cỡ nào thật cẩn thận, biểu tình là cỡ nào sủng lịch, nàng động tác là cỡ nào ôn nhu, giống như là đối đãi chính mình hài tử, phiếm tình thương của mẹ Quang Huy Hoa Sen làm bạch lan xem ngây người, không cấm ở hảo tưởng. Hai người hài tử sẽ là bộ dáng gì, bất quá nhất định thực đáng yêu, miệng muốn giống hoa sen, môi anh đảo, nhất khai nhất hợp rất là mê người, cái mũi cũng muốn giống hoa sen, không phải rất cao, lại có đẹp cô độ, đôi mắt tựa như chính mình đi, tổng phải có cái địa phương giống chính mình mới được. Sau đó nghĩ hoa sen ôm hai người hài tử, hắn bảo hộ bọn họ bộ dáng, ân, hảo hạnh phúc à, bạch lan thế nhưng giống cái ngu ngốc dường như cười ngây ngô ra tới. Hoa sen nghi hoặc ngầm đầu. Liền nhìn đến bạch lan vẻ mặt ngu ngốc tương ngây nô cười, có điểm hướng tới, có điểm mê luyến, liền tính là như vậy, như cũ xoáy nhân thần cộng vẫn, Hoa sen biểu môi, túi đầu bụng phì, liền ngây ngô cười đều có thể như vậy xoáy, còn có hay không thiên lý à. Không cấm lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không biết hắn suy nghĩ cái gì, thế nhưng sẽ nghĩ đến như vậy nghiêm túc, vẫn là lần đầu tiên xem hắn thất thần, không biết có hay không nghĩ đến chính mình. Phi phi phi, nhân ra làm gì nếu muốn ngươi, đừng suy nghĩ bậy bạn an hoa sen. ngươi hiện tại nhiệm vụ là bảo vệ người nhà làm cho bọn họ ở mặt thế quá hảo không bị người khi dễ đến nỗi tình yêu thần mã kia đều là mây bay đối mây bay không cần lại suy nghĩ bạch lan cảm nhận được hoa sen cảm xúc dao động cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ý thức được vừa rồi chính mình thất thố xấu hổ khụ hai tiếng xoay người nhìn xem những người khác đều không có phát hiện âm thầm hô khẩu khí còn hảo không bị phát hiện nếu không liền mất mặt ném đến bà ngoại ra. liên làm sao vậy a Nga, không có việc gì không có việc gì. Còn ở y y hoa sen đột nhiên nghe được Bạch Lan hỏi chuyện, nhất thời không phản ứng lại đây, cũng quýt lắc lắc. Bạch Lan nghĩ hoặc, rõ ràng nhìn liền có việc, bất quá nghĩ đến vừa rồi hoa sen biểu tình, ngây thơ mang theo điểm hồn nhiên, còn có nhẹ nhẹ bị trảo bao xấu hổ. Bạch Lan cười, như vậy hoa sen thật tốt. Tay đánh tê hít tê chương 113 này cúc hoa phi bị cúc hoa. Chương 113 này cúc hoa phi bị cúc hoa. Ui. nhiều như vậy thiên như thế nào một chút thu hoạch đều không có a nạp lan trường phong ủ rũ cụp đuôi đối đoàn người nói đã tại đây phiến rừng rậm được rồi bảy tám thiên loại này núi sâu rừng già tang thi thật không có mấy chỉ trừ bỏ biến dị động vật vẫn là biến dị động vật bất quá cũng đều là một ít dịu ngoan loài chim thỏ hoang linh tinh loại nhỏ động vật cúc hoa chừng hắn một cái nói người đương sùng vật chứng cùng tốt sùng vật là như vậy hảo đến nha muốn thật dễ dàng như vậy phải tới rồi dĩ năng giả nhóm còn dùng đến vì một con thuộc tính tốt sủng vật vung tay đánh nhau sao này núi non rất dài khả năng bởi vì là bên ngoài quan hệ đi cung ảnh thiết nhập trọng điểm bất quá xác thật cũng là các con vật cũng đều là có cái mục đích bản thân lãnh địa hơn nữa lợi hại động vật giống nhau đều sinh tồn ở rừng sâu ở bên ngoài đều rất ít nhìn thấy hung mãnh động vật lại nói ngươi đều đã có sủng vật lại được đến cũng không tới phía ngươi cúc hoa chua lòm sặc thanh nói U, lớn như vậy toan bị đâu chật chật Ngươi nếu là hâm mộ đấu kỵ cứ việc nói thẳng, ta sẽ không chê cười ngươi. Nạp lan trường phong khi nói chuyện, còn cố ý đem tiểu phong thú nhận tới khoe khoang, Khí cúc hoa ở một bên thổi dâu trứng mắt. Hừ, không phải khi dễ nàng còn không co sùng vật sao, thần khí cái gì, một con phá điểu mà thôi. Đến lúc đó nàng nhất định phải tìm một con càng phong cách sùng vật, muốn so với kia chỉ phá điểu lợi hại, đánh hắn hoa rơi nước chảy. Ha ha, xem ngươi còn kiêu ngạo cái gì. Cúc Hoa ở trong đầu phát hỏa ra nạp lan trường phong cùng tiểu phong bị nàng đánh bại, một bên kêu một bên hướng nàng xin tha cảnh tượng, ha ha, cầu buồn tiểu thư tha thứ ngươi vô chi đi, tiệ dân, ha ha ha ha. Cúc Hoa một cái không không chế tốt, trực tiếp cười lên tiếng. Ngũ ngốc nạp lan trường phong khinh bỉ nhìn thoáng qua lấy lại tinh thần Cúc Hoa, ném cho nàng hai chữ, lại thiếu chút nữa làm kia cô gái nhỏ tạc mao. Bất quá Cúc Hoa thông qua vừa rồi trong đầu y y, hiện tại tâm tình thực hảo, lười đến cùng hắn so đo. Lô mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng, liền không hề phản ứng nạp Lan Trường Phong. Những người khác đã thói quen hai người đủ loại kiểu dáng đấu pháp, dù sao chính là đùa giỡn, không ảnh hưởng toàn cục, cũng liền không ai ngăn trở, lại nói có miễn phí trò hay có thể xem, không xem bạch không xem a. Chủ nhân, có năng lượng thể tiếp cận. Hoa sen chính đang ăn cơm đâu, Lệ Nhi đột nhiên từ mỹ thực trung ngẩng đầu lên, đáng yêu lô thai nhỏ qua lại giật giật. Ngày thường có Lệ Nhi tại bên người, hoa sen giống nhau đều không ngoài phóng thần thức. Bởi vì như vậy thực háo tinh thần lực, nghe lệ nhi như vậy vừa nói, hoa sen lập tức buông ra thần thức, phạm vi mười dặm hết thể tình huống đều thu hết đáy mắt, liền tính là một thảo một mục đều rõ ràng có thể thấy được. Hoa sen hơi không thể thấy như như mày, khoảng cách bọn họ hai dặm tả hữu địa phương có một đám biến dị động vật chính chiều bọn họ phương hướng tiến đến, một con đảo không sợ, chính là một đám nói, vậy đau đầu, hảo hổ không chịu nổi một đám lang a Mặt thế dị năng giả làm nhiệm vụ hoặc là ra ngoài săn thú. Sợ nhất chính là gặp được quần cư động vật Giống nhau có thể trốn liền trốn Trốn không được vậy chỉ có thể trốn Trốn không trốn rất liền xem cá nhân khí vận. Làm sao vậy Có quần cư động vật chiều chúng ta bên này Không phải đâu Điểm này cũng quá bối Nhớ tới phía trước bọn họ gặp được lần đó đàn chuột công kích Nạp lan trường phong còn lòng còn sợ hãi Nếu không phải cuối cùng thời điểm Kích phát rồi mạc nam tiềm năng Thả một cái đại chiêu Bọn họ còn không chừng sẽ thế nào đâu Cái gì động vật Vấn đề này nếu là Bạch Lan hỏi không phải Hoa Sen, người nọ khẳng định sẽ trợn trắng mắt, cộng thêm khinh bỉ Bạch Lan, cũng chưa gặp qua như thế nào biết là cái gì động vật, người khác có lẽ không biết, nhưng Bạch Lan biết Hoa Sen nhất định biết. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Hoa Sen nhìn Bạch Lan liếc mắt một cái, mới nói, giống con khỉ. Biến dị động vật phân hai loại, một loại là thay đổi hình thái, một loại đương nhiên chính là không thay đổi hình thái, đặc biệt là thay đổi hình thái, chẳng ra cái gì cả nói không nên lời giống cái cái gì. Bất quá kinh các nhà khoa học phân tích biết, biến dị thay đổi hình thái động vật là bởi vì ở biến dị thời điểm năng lượng quá cường đại, động vật bản thân không có đủ năng lực đem năng lượng luyện hóa mới dẫn phát hình thái biến dị. Mà kết quả chính là hình thái phát sinh biến dị động vật phổ biến đều không có không thay đổi hình thái biến dị động vật cường hãn. Đây là cùng đẳng cấp gian tương đối, hơn nữa trí lực cũng không có bình thường biến dị động vật cao, này trong đó tỷ lệ phần trăm là 80, thừa kia 20, có 10% là con thỏ chim nhỏ chờ khả quan thưởng sùng vật căn bản không có có thể so tính thừa kia 10% phần là ngoại lệ mặc kệ cái gì luôn có đặc thù tình huống không phải sao chết con khỉ nói lên con khỉ nạp lan trường phong liền nhớ tới tôn ngộ không hơn nữa con khỉ sắc thật khó đối phó đặc biệt là rừng rậm địa hình thực thích hợp chúng nó kia còn chờ cái gì chạy đi cúc hoa thật không rõ mấy người này còn có cái gì hảo tưởng không hảo đánh liền chạy nhanh chạy a còn tại đây lãng phí thời gian kia làm gì không còn kịp rồi Hoa sen vừa dứt lời, những người khác cũng đều nghe được con khỉ nhóm hí thanh, càng ngày càng gần, mấy người không cấm kinh hãi, tốc độ này cũng quá nhanh điểm đi. Hoa sen nhắc nhở bọn họ thời điểm rõ ràng còn có hai dặm khoảng cách đâu, lúc này mới nói nói mấy câu, liền đến trước mắt. Ở con khỉ tiếp cận trong nháy mắt bọn họ cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sáu cá nhân làm thành một vòng tròn, tuyệt đối phòng ngự trạng thái, chén đua rơi rụng đầy đất. Lúc này nhưng không ai để ý kia mấy chỉ chén đũa, mấy người thần sắc đều có chút ngưng trọng nói thật bọn họ một chút đều không nghĩ cùng này đó con khỉ đánh lên tới kia hậu quả tuyệt đối mất nhiều hơn được con khỉ nhóm đem 6 người vây quanh ở trung gian sau đó ở bọn họ trung quanh nhảy tới nhảy lui a a đều xảo bọn họ đầu đều mau tạc, nhưng là bọn họ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ nghẹn của ta lệ nhi thử xem xem có thể hay không theo chân bọn họ câu thông là chủ nhân lệ nhi đứng ở hoa sen đầu vai chợt vừa thấy còn rất có khí thế thế nào chủ nhân chúng nó là nghe cơm hương tới nga hoa sen mướn mày này có phải hay không thuyết minh có thể dùng ăn tống cổ chúng nó chính là này một tảng lớn rừng rậm hẳn là không thiếu ăn đi bọn họ muốn ăn ân lệ nhi vô hạn khinh bị này đàn con khỉ một đám đồ tham ăn so nó còn đồ tham ăn hoa sen nghe vậy tùy tay từ trong không gian chảo ra một mâm chín chuối con khỉ không phải thích ăn chuối sao quả nhiên đương hoa sen lấy ra chuối nháy mắt đám kia con khỉ kêu liền càng vang lên Di động tốc độ cũng nhanh không ít, nếu không phải chúng nó thủ lĩnh không hạ mệnh lệnh, từng bước từng bước đều có chút nóng lòng muốn thử tưởng tiến lên đoạn. Thế nào? Sau đó liền nghe lệ nhi hung tận nói, chủ nhân, nó nói nếu có thể cung cấp cho chúng nó cũng đủ nhiều chối, hôm nay liền buông tha chúng ta. Buồn cười, nó vĩ đại thần thú còn cần này mới chỉ đê tiện động vật buông tha. Thật là quá buồn cười, chỉ cần nó một tiểu thốc ngọn lửa là có thể đem toàn bộ núi non san thành bình địa. Hận không thể đem trước mắt con khỉ từng bước từng bước tất cả đều nướng. Càng muốn lệ nhi liền càng sinh khí, lệ nhi thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chủ nhân, để cho ta tới thu thập chúng nó. Nói liền thả ra tự thân uy áp Hoa sen lúc này mới nói không tốt, tiểu gia hỏa này thật sinh khí, vội cấp lệ nhi thuần mao, làm nó bình tĩnh. Ngươi nói ngươi đường đường thần thú đại nhân, cùng mấy chỉ ti tiện động vật so đo cái gì, nhiều rất cái giá nha, có phải hay không? Lệ nhi này trương vương bài, không đến vạn bất đắc dĩ. hoa sen thật sự không nghĩ để cho người khác biết hoa sen lời hay nói một đồng lớn nói xong lời cuối cùng liền nàng chính mình đều rắc có chút chịu không nổi bất quá may mắn lệ nhi bình tĩnh lại bằng không không chờ lệ nhi khôi phục nàng cũng muốn tạt bao vừa rồi kia một trận uy áp thật đúng là khởi tới rồi không nhỏ tác dụng nguyên lai đều ở trên cây con khỉ nhóm sôi nổi phủ phục trên mặt đất vừa rồi còn ầm ý đến không được hiện giờ đột nhiên an tĩnh thật đúng là gọi người có chút không thích chứng lệ nhi thả ra uy áp kia nháy mắt Những người khác cũng cảm giác được, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là như cũ có thể cảm giác được tinh thần lực dao động, hơn nữa con khỉ nhóm dị thường, nghi hoặc tả hữu nhìn xem, nhưng cũng cũng chưa phát hiện cái gì. Bạch Lan như suy tư gì phiết liếc mắt một cái hoa sen trong lòng ngực Lệ Nhi, hắn chạm hoa sen bên cạnh, đưa bọn họ nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, vừa rồi Lệ Nhi tạc mau cùng tinh thần lực dao động khẳng định có quan hệ, đã sớm biết Lệ Nhi không đơn giản, chính là giống như so với hắn tưởng tượng còn nếu không đơn giản. nhìn hoa sen một chút một chút chấn an lệ nhi bạch lan cười rất thâm thúy hắn nhất định phải đem tiểu ra hỏa bí mật từng bước từng bước đào ra đương nhiên tiền đề là nàng tự nguyện nói cho chính mình lệ nhi cùng chúng nó nói chuối sẽ cho chúng nó nhưng là bắt được chối lúc sau cần thiết rời đi nơi này lệ nhi lười đến phản ứng những cái đó con khỉ nhóm nhưng không chịu nổi là chính mình chủ nhân mệnh lệnh hướng về phía con khỉ nhóm hừ lạnh một tiếng xem ở các ngươi như vậy thành thật phân thượng đối với vừa rồi mạ phạm bản thần thú liền không cùng các ngươi so đo. con khỉ thủ lĩnh chạy nhanh lấy lòng nói, là là, cảm ơn thần thú đại nhân không giết tri ân. hư, trong chốc lát cầm chuối lúc sau, chạy nhanh rời đi, đừng làm ta lại nhìn đến các ngươi. nhìn đến các ngươi bản thần thú liền một bụng hỏa, vạn nhất nào thứ không nhịn xuống, một phen lửa đem các ngươi cấp nướng, đừng trách bản thần thú chảo hạ không lưu tình. là là, cảm ơn thần thú đại nhân ân điển. liền nghe một đám con khỉ có quy luật đều, tiêu mấy lần lúc sau lại khôi phục can tĩnh Mắt trông mong nhìn hoa sen bọn họ. Chẳng lẽ chúng nó nhìn chúng bổn thiếu năm mỹ mạo? Nạp Lan Trường Phong bị con khỉ nhìn chằm chằm có chút phát mau, còn không quên tự luyên nói: Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mươi 46." Vừa thấy chính là đàn công con khỉ, sợ là người ta coi trọng ngươi cúc hoa đi, ai u, nờ tờ a. Cúc Hoa còn ái mỗi túi đầu xem xét mắt Nạp Lan Trường Phong nông, âm chắc chắc tiếp tục nói, cũng không biết người kia tiểu Cúc Hoa có thể hay không chịu được a. Nạp Lan Trường Phong chán nản, Ngươi ngược lại lại cười, cười thực gìn, đãng Cúc Hoa khi nào là của ta? Nga, ta đã biết, nguyên lai like Cúc Hoa vẫn luôn yêu thầm ta đâu, phía trước cùng ta đối nghịch đều là tưởng khiến cho ta chú ý đâu, đúng không? Ta hiểu biết, nữ hải tử sao, đều tương đối thành thùng, ta liền nói ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, như thế nào sẽ có nữ nhân không thích ta đâu, bạn lạ bạn lạ. Cúc Hoa trước nay không như vậy hận quá tên của mình, thật là quá thất chắc, Xuất sư bất lợi à, hoán hận chừng mắt nhìn nạp làn trường phong hai mắt, này thu không báo phi nữ tử, tiểu dạng, ngươi nhưng đừng rơi xuống ta trong tay, nếu không có ngươi dễ chịu. Mặt khác mấy người cũng bị hai người chỉnh cười, sắc thật khá buồn cười à, này cúc hoa phi bị cúc hoa, bả vai run lên run lên, vừa thấy liền ở nghẹn cười. Cúc hoa hừ hừ hai tiếng, quay đầu không để ý tới người. Hoa sen không nghĩ chỉ hoán, liền từ trong không gian dọn hảo chút chuối, như thế nào cũng có một xe tải lượng, nhưng cái đó con khỉ thấy. đều một bộ nóng bỏng bộ dáng chính là nhân ra không hạ mệnh lệnh chúng nó không dám lộn xộn a chỉ có thể mắt trông mong nhìn nước miếng đều chảy đầy đất được rồi các ngươi cầm đi đi hoa sen ra lệnh một tiếng cũng chưa thấy rõ sao lại thế này trước mắt một đống lớn chuối liên quan đám kia con khỉ đã không thấy tầm hơi bóng dáng chỉ dư một trận gió lạnh cuốn lên một mảnh lá cây lắc lư từ trước mắt thổi qua có chút hưu quạng a có hay không trước sau cũng liền vài giây thời gian mà thôi sáu người cầm đều mau rớt trên mặt đất Tốc độ này cũng quá khủng bố, bất quá hâm mộ đồng thời, bọn họ cũng biết, bọn họ còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Từ cùng hoa sen ở bên nhau lúc sau, bọn họ đều phát hiện tự thân biến hóa, tuy rằng bọn họ không biết này đó thay đổi là như thế nào làm được, nhưng là bọn họ nhất trí cho rằng khẳng định cùng hoa sen có quan hệ, vừa mới bắt đầu vô sở dắt còn có thể tha thứ, tưởng bởi vì khai phá dị năng, thân thể có điều thay đổi, chính là thời gian dài như vậy. Nếu lại phát hiện không được tự thân biến hóa cùng dị năng giả biến hóa hoàn toàn không giống nhau nói, kia bọn họ đều có thể đi đâm tưởng Hơn nữa trừ bỏ Bạch Lan có nhà mình công pháp ở ngoài, bọn họ đều có hoa sen cấp nội công tâm pháp, chỉ cần bọn họ nỗ lực tu luyện, tin tưởng giả lấy thời gian bọn họ cũng có thể có một phen làm. khiếm sợ con khỉ tốc độ là một phương diện, còn có một phương diện là bọn họ khiếp sợ hoa sen thế nhưng lấy ra như vậy nhiều chối, mấy người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, kia đến bao nhiêu tiền lột Liền như vậy không có. Gột nguyên lai like trừ bỏ hoa sen là cái tham tiền ở ngoài, những người khác cũng đều là có phương diện này tiềm chất ta, lần này thật sự lý giải cái gì kêu gần heo giả ngây ngốc. Khu hoa sen nắm tay không được tự nhiên cụ hai tiếng, lần này động tĩnh sắc thật có điểm đại, tuy rằng vừa rồi cái loại này dưới tình huống hoàn toàn có thể không cần lại cấp con khỉ chối, chính là làm người cũng không thể như vậy bùn xỉn không phải, nhân gia đại thật xa tới một chuyến không dễ dàng, dù sao ta có sao, không thể làm nhân gia tay không mà về không phải. Coi như ngày hành một thiện hảo. Ở mọi người coi, gian hạ, hoa sen khó được náo loạn cái đỏ thơm mặt, nói chuyện đều không thuận lợi. Cái kia, ta, ta muốn hay không tiếp tục ăn cơm a Vừa rồi bọn họ cơm còn không có ăn xong đâu, đã bị quấy dày, vừa rồi lại độ cao khẩn trường, còn đừng nói, mới vừa ăn vào về điểm này nhiệt lượng, lại bị tiêu hao hết. ân ăn cơm. Bạch Lan đúng lúc vì hoa sen giải vây. Ăn cơm ăn cơm, chết đói. Bị nhà mình lao đại trường. nạp lan trường phong cũng chạy nhanh phù hợp nói Ta muốn An, cứ như vậy một hồi trò khôi hài mọi người ở đây tiếng cười nói chung bóc qua đi hoa sen cảm kích nhìn thoáng qua huynh đệ tỉ muội, bọn họ dụng tâm nàng đều cảm giác đến tuy rằng hoàn toàn có thể nói cho bọn họ nàng bí mật nàng căn bản không sợ bọn họ sẽ bán đứng nàng chính là nàng không nghĩ làm cho bọn họ mạo hiểm chẳng sợ chỉ có một chút điểm khả năng nàng bất luận cái gì một bí mật đều đủ để cho người lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh bọn họ rất mạnh cũng chỉ là tương đối với người thường mà nói, những cái đó lánh đời người tu chân, cổ võ thế gia hoa sen tin tưởng kẻ hèn vi rút căn bản không thể đem bọn họ thế nào, cho nên nàng muốn biến cũng đủ cường đại, có thể đi vào người tu chân lĩnh vực, cùng bọn họ ganh đua cao thấp, nếu lúc ấy bọn họ như cũ bồi ở nàng bên người, lại nói cho bọn họ cũng không mượn. Tay đánh TXT chương 114 không phải đang nằm mơ Chương 114 không phải đang nằm mơ Lại về phía trước được rồi hai ngày, Ngẫu nhiên rằng cũng có thể gặp được mấy chỉ biến dị động vật khiêu khích, bất quá là chút lợn rừng linh tinh động vật cấp thấp, bọn họ đều còn không có để vào mắt, lấy năng tinh, phân giải thi thể, liền tính chính mình không ăn, lưu trữ tổng hội chỗ hữu dụng, lấy hoa sen nói tới nói chính là, dù sao lại không chiếm địa phương, không cần bạch không cần. Mấy người phía trước phía sau về phía trước đi đâu, đừng nhìn bọn họ đi bước chậm kinh tâm, kỳ thật bọn họ mỗi người đều chặt chẽ chú ý chung quanh tình huống, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đây chính là ở nguyên thủy rừng rậm, nơi trốn tràn ngập nguy cơ, một không chú ý liền sẽ dẫm chung lôi khu. Ai u, ở đằng trước thoăn thoát ngược xuôi cúc hoa, đột nhiên đau hô một tiếng, té ngã trên mặt đất, quăng ngã cái trống gió. Bị cúc hoa như vậy một e, những người khác nhanh chóng dọn xong chiến đấu đội hình, chính là mấy người cũng chưa phát hiện có cái gì nguy hiểm vật tiếp cận, lại nhìn kỹ cúc hoa, giống như cũng không bị thương a. Sao lại thế này? Mọi người nghi hoặc. Lúc này cúc hoa cũng tử trên mặt đất bỏ lên. Vô vô trên mông rán lên khô phiến cùng cho bụi, nghi hoặc trừng mắt chống không một vật phía trước. Vừa rồi rõ ràng chính là đụng vào thứ gì, đem chính mình cấp văng ra mới có thể té ngã, cẩn thận hồi tưởng một chút, kia đồ vật mềm mại, giống thủy giống nhau, giống như cũng không có đả thương người chi ý. Tiểu Cúc, phát sinh chuyện gì? Hoa Sen cũng không cho rằng Cúc Hoa là không cẩn thận té ngã, bởi vì nếu là bị vướng ngã, hẳn là về phía trước đảo, mà không phải về phía sau đảo, hơn nữa Cúc Hoa còn lui vài mị, ngã cái trống vó. rõ ràng lực bắn ngược rất lớn, Hoa Sen cũng cẩn thận xem xét chung quanh cũng không có cái gì, Cúc Hoa sờ sờ đụng vào cái chán, không đau, cũng không có vết thương, nhìn Hoa Sen nghiêm túc nói, ta đụng vào đồ vật, kia đồ vật đem ta văng ra, Cúc Hoa kia hiếm thấy nghiêm túc biểu tình, làm người sẽ không cho rằng nàng là ở nói giỡn, từ này là hiểu biết Cúc Hoa Hoa Sen, nàng một ánh mắt một cái động tác nhỏ nàng đều có thể minh bạch đối phương tưởng biểu đạt ý tứ, Hoa Sen thần sắc nghiêm túc, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh lui ra phía sau. Mặt khác mấy người cái gì cũng chưa nói, phối hợp về phía sau lui mấy mét, đứng xa xa nhìn vẫn cứ đứng ở tại chỗ Hoa Sen. Hoa Sen vươn tay, chậm rãi về phía trước đi, quả nhiên đi chưa được mấy bước, ngón tay mới vừa cảm giác muốn trở ngại thời điểm. Hoa Sen đã bị bắn trở về, may mắn Hoa Sen có điều chuẩn bị, chỉ là lảo đảo vài bước, cũng không có giống cúc hoa giống nhau té ngã. Lúc này Hoa Sen nói không nên lời là cái gì tâm tình, vốn dĩ nàng liền hoài nghi có phải hay không có kết giới, chính là nàng cẩn thận điều tra quá. Không có bất luận cái gì phát hiện, thậm chí liền lệ nhi đều không có phát hiện, chính là vừa rồi mặc kệ là cúc hoa, vẫn là chính mình vừa rồi thí nghiệm, đều chứng minh rồi nơi này xác thật có kết giới, này không thể không làm hoa sen coi trọng, cái gì kết giới là nàng cùng lệ nhi đều không thể tra xét ra. Không hề nghi ngờ là so các nàng năng lực cao rất nhiều người bước kết giới. Hoa sen thực sự kinh hãi, nàng biết trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính là từ ở quỷ thôn gặp được vị kia kẻ thần bí về sau. Nàng đều không có tái ngộ đến như vậy cường người, không phải không có, chỉ là nàng không gặp được, hơn nữa cường giả chân chính, đều là lãnh đời mà cư, cũng không phải là ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy. Nghĩ đến cũng là, này núi non lâu dài, linh khí lại đủ, nếu không ai tại đây hạ trại chiếm địa, nàng mới có thể kỳ quay đi, tuy rằng không có khả năng là một cái lãnh đời gia tộc, nhưng cá biệt tán tu nhân sĩ vẫn là tương đối thích loại địa phương này. Ngày thường luôn là cùng người thường ở bên nhau, nàng đều sắp quên thế giới này không tầm thường. Hôm nay không thể hiểu được liền đụng vào một cái cao cấp kết giới, Hoa Sen không biết đây là hạnh vẫn là bất hạnh. Hoa Sen tâm tư bách chuyển thiên hồi, nghĩ hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, trực tiếp đường vòng rời khỏi. Không thể không thể, ở đụng vào kết giới kia một khắc, kết giới chủ nhân cũng đã phát hiện bọn họ, phải biết rằng những cái đó cường giả đều là thực kiêu ngạo, bạo phạm bọn họ còn cái gì đều không làm trực tiếp rời khỏi, sẽ bị bọn họ coi là đại bất kính, khi đó thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Hoa Sen nhưng không muốn chết không minh bạch. Hoa Sen đối với kết giới không người 90 độ. Phi thường có thành ý xin lỗi. Vạn bối mấy người lầm nhiễu tiền bối tinh tu, mong rằng tiền bối tha thứ vạn bối lô mãng. van bối mấy người này liền tốc tốc rời đi. Hoa Sen cũng mặc kệ nhân ra nghe không nghe được, nói xin lỗi song xoay người liền hướng tới đồng đội phương hướng mau lui mà đi. Tiểu Nhi, như vậy vội vã muốn đi đâu nhi a? Liên ở Hoa Sen muốn đi là lúc, một cái tang thương lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở bên thai nổ vang. Hoa sen bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nàng liền biết không khả năng dễ dàng như vậy liền rời khỏi. Cứ việc bất đắc dĩ lại cũng chỉ có thể dừng lại muốn đi bước chân. Không riêng gì hoa sen, mặt khác mấy người cũng đều nghe được thanh âm, hoảng sợ, hoảng loạn khắp nơi nhìn xung quanh. Lại cái gì cũng không phát hiện, cúc hoa cô nàng này, ngày thường tuy rằng thích nhất xem phim kinh dị, nhưng nàng thật là cái chân chính người nhát gan đối A-phiêu linh tinh nhất sợ hãi. Này không, lúc này đã sợ, toàn ở cung ảnh trong lòng ngực, chết sống không dám mắt Hoa Sen vô ngữ nhìn trời, cũng không nghĩ này ban ngày ban mặt, từ lâu ra quỷ a, thật là chịu không nổi. Tiền bối, có chuyện gì? Tuy rằng người này rất lợi hại, nhưng Hoa Sen như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, vốn dĩ các nàng cũng là vô tâm mạo phạm, hơn nữa đều đã nói tạ tội, tin tưởng chỉ cần không phải vô lý người, đều sẽ không khó xử bọn họ. Qua một hồi lâu, cái kia thanh âm mới lại vang lên, nếu tới, sao có thể liền như vậy đi rồi đâu? Tuy rằng là cái dấu chấm hỏi. lại làm cho bọn họ nghe ra cường thế không dùng phản bác hoa sen nhíu mày không hiểu người này đến tột cùng là ý gì theo lý thuyết tẩn tu người giống nhau đều không quá nguyện ý cùng người tiếp xúc nếu không phải muốn tìm bọn họ phiền thoái đó chính là người này nhàn cúc thẩn thật đúng là làm hoa sen đoán đúng rồi người này chính là nhàn chứng đau tiền bối hiện thế bất bình vạn bối nhóm còn có việc muốn làm không có phương tiện tại đây ở lâu liền không quấy dày tiền bối vọng tiền bối lý giải Đối người này Hoa Sen tuy rằng tâm sinh tò mò, nhưng là nàng biết rõ lúc này nàng không phải một người, nàng còn có đồng bạn, nàng như thế nào đều không sao cả, nhưng là nàng đồng bạn lại không thể có việc. Tiểu Nhi đừng vội nhiều lời, vào đi, La không dung cự tuyệt mệnh lệnh. Hoa Sen há miệng thở dốc muốn nói gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ, không dám lại mở miệng, cùng các đồng bạn trao đổi một chút ánh mắt, bọn họ đều không phải xuẩn trứng, tương phản đều là những người này tinh, thấy bọn họ đều gật gật đầu, Hoa Sen cũng liền bình thường trở lại. Là phúc không phải hoa, là hoa tránh không khỏi, hơn nữa lao nhân này tuy rằng nói chuyện cường thế, lại không khó nghe ra cũng không thương bọn họ chi ý, khẽ cắn môi. hoa sen lánh mấy người về phía trước đi tới. Lần này không có bị kết giới đạn trở về, mà là thuận lợi xuyên qua, hoa sen qua đi lúc sau, mặt khác mấy người đều phi thường ngạc nhiên, chơ mắt nhìn hoa sen từ trước mắt biến mất, hoa sen tuy rằng ngày thường cũng có thiết quá kết giới, bất quá đều là chút đơn giản tiểu ngọn ý, ở người thường trong mắt thực thần kỳ. Mà ở chân chính cường trước mặt đó chính là con nít chơi đồ hàng xiếp, không đáng giá nhắc tới. Bạch Lan mày hơi chọn, nghiễm nhiên một bộ rất có hứng thú bộ dáng, cũng nhấc chân đi vào, những người khác thấy hai người đều đi vào, cũng đều theo sắt vào kết giới. Vào kết giới lúc sau, mấy người đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một bộ gặp quỷ biểu tình. Ta! Ta không phải là xuyên qua đi. Cúc hoa khoa trường xoa xoa đôi mắt, không thể tưởng tượng nói. Hoa sen tuy rằng biết kết giới nội cùng kết giới ngoại hoàn cảnh khẳng định là không giống nhau, chính là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, bất quá cũng chỉ là ngốc lăng trong chốc lát mà thôi. Lúc này trắng cúc hoa liếc mắt một cái, ám đạo một tiếng ngu ngốc. Người đương đây là đóng phim điện ảnh đâu, nói xuyên Việt liền xuyên qua. A nạp lan trường phong hét thảm một tiếng, người cái này chết nữ nhân, làm gì véo ta. Còn không ngừng xoa bị trà đạp cánh tay, căm thức nhìn đầu sỏ gây tội cúc hoa, chết nữ nhân, véo như vậy dùng sức, đau đã chết. xe đau ta không phải đang nằm mơ cúc hoa ngốc ngốc thu hồi tay làm cuối cùng kết luận nạp lan trưởng phong thiếu chút nữa tức chết cái này chết nữ nhân nhất định là cố ý giảo hoạt cười cười muốn biết có phải hay không nằm mơ ta giúp ngươi a không đợi cúc hoa phản ứng liền ở cúc hoa có điểm trẻ con phì trên má khắp hai hạ véo xong liền chạy một hồi lâu cúc hoa mới tuôn ra một trận cao để si ben tiếng kêu a a có người nói hai từ a ngươi phản ứng rốt cuộc là có bao nhiêu chỉ đột a ai hai người vui đùa ở mỹ gian những người khác cũng đều thanh tỉnh lại đây bên người đã có hoa sen như vậy một cái đại biến thái bọn họ thừa nhận năng lực nhiễm nhiên không phải người khác có khả năng so chỉ là chấn kinh rồi một chút liền bình thường trở lại bắt đầu đánh giá cẩn thận nổi lên cảnh vật chung quanh cổ phong kiến trúc như là một tòa sơn trang đối tựa như võ hiệp kịch sơn trang đại đại đình viện núi giả san sát bốn phía là một ít cây trúc linh tinh cây cối ở hướng trong là đại đại hoa viên đủ loại kiểu dáng hoa tươi tranh kỳ khoe sắc Trung gian một tòa hồ hoa sen, bên trong nở khắp hoa sen, hồ hoa sen trùng còn có tòa hoa sen đỉnh. Trong viện còn có mấy cái ăn mặc cổ trang phục sức người, xem qua cổ trang kịch, đều có thể xem ra tới. Này mấy người khẳng định là gia phó linh tinh nhân vật, xem kia có question, có ở hoa viên chăm sóc hoa cỏ, nhất định không có sai. Một cái đường sỏi đá vốn lượn thông hướng chính giữa kia đống rất có khí thế nhà chính, hoa sen mấy người bọn họ thật cẩn thận đi tới. kia mấy cái ra phó chỉ ở bọn họ tiến vào thời điểm xem xét liếc mắt một cái lúc sau, liền tiếp tục làm từng người trong tay sống, lý cũng chưa để ý đến bọn họ. tiểu nhi, bên đường đến chính sành tới. Ở hoa sen bọn họ không biết đi đâu thời điểm, cái kia thanh âm lại vang lên, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Cúc hoa nhìn đông nhìn tây nghiên cứu cái này sân trang, hảo thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, tựa như kia lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như, mấy cái đại nam nhân ở hiện đại kia đều là có xã hội địa vị tinh anh nhân tài. Tuy rằng cũng tâm sinh tò mò, nhưng tốt tu dưỡng không cho phép bọn họ thất thố, ra vẻ chấn định, tuy rằng hiện đại có cổ đại di tích, nhưng cung người du lịch xem xét, chính là cùng loại này chân chân thật thật ở người so sánh với, kia tuyệt đối không phải một cái cảm giác Phảng phất bọn họ thật sự về tới cổ đại. Chính sảnh khoảng cách không xa, không nhiều lắm một lát liền đến, đi tới cửa thời điểm hoa sen còn nghĩ dùng không cần trước gõ cửa A linh tinh thời điểm, một cái gã sai vật liền từ trong phòng đi ra, cung kính đôi hoa sen nhóm nói. Lao ra ở đại sảnh chờ đâu, mời vào đi. Tay đánh TXT chương 115 dị giới trang viên. Chương 115 dị giới trang viên. Vào chính sảnh, thủ vị đầu trên ngồi một vị đầu bạc Lao giả, bách có uy nghiêm cảm giác, hoa sen tưởng này hẳn là chính là truyền âm cho bọn hắn vị kia. Thấy hoa sen bọn họ tiến vào, không có bất luận cái gì động tác cũng không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ, hoa sen cũng lẳng lặng đánh giá Lao giả, ai cũng chưa nói chuyện. Trong lúc nhất thời chính sảnh tĩnh liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe rành mạch. Bị lão nhân xem lâu rồi, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút có quát bởi vì lão nhân xem bọn họ ánh mắt, làm cho bọn họ cảm giác giống như là bị lang theo dõi giống nhau, làm người cả người không thoải mái. Cuối cùng vẫn là hoa sen nhịn không được, như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này à, giả ý cụ hai tiếng đánh vỡ trầm mặc không gian, cung kính tiến lên một bước, đảo không phải nói hoa sen cố ý như thế, này chẳng qua là đối cường giả tôn kính. Trực tiếp hỏi không biết tiền bối kêu vãn bối tới có chuyện gì hoa sen trước nay liền không phải cái sẽ quanh co lòng vào người như vậy sẽ làm nàng cảm thấy dối trá mà nàng không muốn làm một kẻ xảo trá người trên thế giới này dối trá người dữ dội nhiều cho nên không kém nàng một cái đợi một hồi lâu lão nhân đều không có phản ứng hoa sen không khỏi như mày nàng kiên nhẫn đã mau háo không có nếu không phải có thể cảm giác được lão nhân hô hấp nàng đều mau cho rằng trước mắt này ngồi là người chết rồi tiền bối gọi một tiếng không có phản ứng. Tiền bối để cao âm lượng lại gọi một tiếng, vẫn là không có phản ứng. Hoa sen nổi giận, kịch liệt phập phòng ngực chứng minh nàng tức giận, chơi người cũng không đại như vậy chơi đi, tuy rằng mấy người bọn họ hiện tại còn thực được, chính là ai có thể bảo đảm mấy năm lúc sau, bọn họ sẽ không có sở thành tiểu. Hoa sen bình ổn một chút kích động cảm xúc. Tiền bối này gầm lên giận dữ hoa sen chính là dùng tới nội lực hô lên tới, dư âm còn văng vẳng bên hai, tiêu xong lúc sau tâm tình lập tức gâm chuyển tình, sảng. Cả tòa sơn trang ở hoa sen tiếng giống giận trung run tăng run, trang viên người đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, mà thủ vị thượng lao giả lúc này là cái gì trạng thái đâu. Lao nhân bị hoa sen một giọng nói cấp từ ghế trên giống tới rồi trên mặt đất, kia bị quăng ngã trầm đục thanh, làm hoa sen tâm tình càng tốt. Chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Lao nhân kinh hoàng từ trên mặt đất bỏ dậy, mờ mịt hỏi. Đương nhìn đến hoa sen các nàng thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Như là suy nghĩ bọn họ là ai? Vì cái gì sẽ tại đây giống nhau? lão nhân kế tiếp nói, cũng xác thật chứng thực cái này ý tưởng. Các ngươi là ai nha? Như thế nào sẽ tại đây? lão nhân xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, buồn bực đối với Hoa Sen hỏi. Thật là chán ghét, không biết quấy rầy lão nhân ra ngủ là kiện thực không đạo đức sự sao? Một đám không giáo dưỡng trẻ con. Nếu Hoa Sen bọn họ biết, lão nhân vừa rồi vẫn luôn là đang ngủ, căn bản là không biết bọn họ đã đến, phỏng chừng sẽ nôn đến hụt máu. Ta! Chúng ta hoa sen chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ đồng bạn, uy uy uy, không phải ngươi kêu chúng ta tới sao, đây là thần mã tình huống A. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Lão nhân có vẻ không hề kiên nhẫn, cộng thêm không nói lý, cùng vừa rồi ngồi ngay ngắn thủ vị, uy nghiêm lão giả hoàn toàn đáp nói chuyện không đâu. Hoa sen mấy người bọn họ trong lòng thầm nghĩ, đây là một người sao? Không phải trên đường đánh cháo đi. Thiên nột, nguyên lai hết thể đều là ảo giác, ni mẹ. tới cái xét đánh chết này đáng chết lao nhân đi ở hoa sen bọn họ vẫn là trong lòng y y thời điểm lão nhân lại nói chuyện ừ người người người cũng không nói ra được đi đầu đất hoa sen đã bị cái này khiêu thoát lão nhân lôi ngoại tiêu lý nột, đè xuống nóng nảy cảm xúc tận lực tâm bình khí hòa nhắc nhở nói tiền bối vừa mới là ngươi kêu chúng ta tới cuối cùng mấy chữ hoa sen đều có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác a phải không ta như thế nào không nhớ rõ đâu Bất quá bị hoa sen như vậy vừa nhắc nhở, xác thật dùng được, thấy lao nhân vuốt hắn kia không mấy cây dâu bạc, giống như nghiêm túc tự hỏi, đảo thực sự có vài phần tiền phong đạo cốt, không đúng không đúng, này chỉ là biểu tượng, không thể bị biểu tượng sở lừa. Nga, là các ngươi mấy cái tiểu nhi A, tới thật chậm, làm hại ta đều mau quên mất. Lao nhân ra mặt dày vì chính mình tìm lấy cớ. Phía trước phía sau liền 5 phút đều không đến, cái này kêu chậm. 5 phút trước sự tình, ngươi liền mau quên mất, đây là chúng ta sai. Hoa sen rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ngươi lão niên si ngốc đi. Kêu tiền bối kêu van bối tới rốt cuộc có chuyện gì. Có sự nói sự, hoa sen cảm thấy nếu nàng nhiều ngốc tại nơi này một phút, nàng đều sẽ điên mất. Cũng không có gì đại sự, cùng ngươi có duyên, tưởng thỉnh ngươi giúp cái tiểu vội mà thôi. Lão nhân nói rất là tự cho là đúng. Hoa sen không cấm phun Tảo ai cùng ngươi có duyên. Con mắt nào của ngươi nhìn ra tới chúng ta có duyên, có duyên cũng là nghiệt duyên. Tưởng quy tưởng, Nhưng Hoa Sen cũng không dám nói ra tới, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo, tiền bối thỉnh giảng, nếu có thể bang thượng đội, văn bối nhất định làm hết sức. Chú ý Hoa Sen nói chính là làm hết sức, cụ thể giúp không giúp kia còn không phải chính mình định đoạn, Hoa Sen đấy lòng đánh tính toán, chẳng phải biết nàng tưởng cái gì, đều bị nhân ra xem thấu. Ân, khó được ngươi có này phân tâm. Kia không biết ra sao sự làm tiền bối khó xử. Hoa Sen thật sự rất muốn, sớm một chút rời đi nơi này a, có hay không? Cũng đừng tiền bối tiền bối kêu, nhiều xa lạ, tiểu lão nhân ta họ đồng, người khác gọi ta đồng lão, các ngươi gọi ta một tiếng ra ra cũng không quá, ân, đã kêu đồng ra ra đi. Cuối cùng còn xác định dường như lặp lại một lần, làm hoa sen rất là vô ngữ. Hào đi, dù sao ta cũng không có ra ra, hoa sen 3 tuổi thời điểm, ra ra liền qua đời, có thể nói nàng liền chưa thấy qua chính mình ra ra trông như thế nào, bất quá trong nhà có một trường gia ra tuổi trẻ khi ảnh trụ, ấn tượng đã rất mơ hồ. Giống như có cái da da cũng không tồi. Nghĩ vậy, hoa sen trước mắt sáng ngời. Da da. Kêu kêu kêu một cái ngọt nột. Cúc hoa cùng nạp lan trường phong hai người cảm xúc sâu nhất. Bởi vì bọn họ đều biết hoa sen lại ở đánh ý đồ xấu. Run run đẩy người nổi ra gà. Dùng đồng tình ánh mắt nhìn vẻ mặt tươi cười lao nhân. Lúc này bọn họ một chút cũng không cảm thấy lao nhân đáng giận. Nhưng thật ra cảm thấy lao nhân có điểm đáng thương. Ngươi xem cỡ nào hiển từ lao da da à? Ai, thật là... bạch lan dùng ôn nu ánh mắt nhìn vẻ mặt đúng lúc mị hoa sen sùng nịch cười cười thật lấy nàng không có biện pháp lao nhân như cũ vẻ mặt ý cười làm bộ cái gì cũng không biết cao hứng đáp lời Gia ra ra a ngươi xem ta đều kêu ngươi ra ra ta đây chính là ngài cháu gái a có phải hay không là hảo cháu gái đồng lao nghiêm túc ứng còn thân cận sờ sờ hoa sen phát đỉnh Kia ra ra liền không có cái gì lễ vật muốn tặng cho cháu gái sao mọi người đồng loạt nga một tiếng Nguyên lai like ở đánh cái này chủ y a, chính là hoa sen đại thần a, ngươi đều có nhất nhất thần kỳ không gian trang bị, muốn thần mã có thần mã, ngươi còn tới xảo trá lao nhân ra, ngươi hảo ý a không. Hoa sen, ta vui, ngươi còn sao, ai làm hắn vừa rồi chơi ta tới. Mọi người mặc, nhân ra là hoa nguồn a a, nhưng tố, ngươi dùng không cần đến như vậy mang thủ a. lão nhân bừng tỉnh đại ngộ lễ vật ta kéo dài qua âm cuối ra vẻ thần bí, lại nghiêm túc hứa hẹn nói, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Ta nhất định sẽ hảo hảo chuẩn bị, nhất định sẽ cho ngươi một cái đại đại kinh hỷ, rốt cuộc có phải hay không kinh hỉ cũng chỉ có cá nhân thể hội, lao nhân dưới đáy lòng cùng thiếu, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, tiểu nhi tưởng cùng ta đấu, ngươi còn nộn đâu. Cảm ơn ra ra. Lúc này hoa sen không biết nàng đã bị tính kế, còn hưng phấn ôm đồng lao cánh tay vì hắn giới thiệu bọn họ từng người tên. Cho nhau nhận thức, lại cùng lao nhân lời nói một lát việc nhà, lẫn nhau gian liền thục lạc không ít, liền phát hiện lao nhân vẫn là thực hay nói. cũng thực thân thiết, chậm rãi liền trời nam biển bắc liêu thượng, cúc hoa quấn lấy đồng lão hỏi cái này sơn trang ngọn nguồn. đồng lão thở dài, vẻ mặt ta muốn kể chuyện xưa bộ dáng. đồng lão đầu tiên là nói tòa sơn trang này là từ dị thế giới rơi tới, cúc hoa thẳng hô thần kỳ, ngay cả những người khác cũng đều bị điều nổi lên lòng hiếu kỳ, giống như vậy thần kỳ sự tình bọn họ chính là trước nay cũng chưa gặp được quá, dị thế giới, nguyên lai thật sự có dị thế giới, tòa sơn trang này cũng coi như là dị thế giới một khối di tích. Bởi vì cái kia dị thế giới đã hủy diệt, cũng chỉ dư lại này một tòa sơn trang. Lao nhân chủ quá dị thế giới buồn kêu già lan quốc, là một cái phi thường cường thịnh quốc gia, già lan quốc cùng chúng ta bất đồng, bọn họ nơi đó là thịnh hành ma pháp cùng võ kỹ, đồng lao chính là một cái không gian đại ma pháp sư, ngàn năm trước, đã xảy ra một kiện bọn họ ai đều không có nghĩ đến sự tình, hủy diệt, đối, chính là già lan quốc hủy diệt, không có bất luận cái gì dự triệu. Già Lan quốc quốc quân từng không ngừng một lần làm dự ngôn sư tiên đoán quá giả Lan quốc tương lai, chính là lại đều chỉ phải sáu cái tự thiên cơ không thể tiết lộ. Khi đó chỉ cho là dự ngôn sư cấp bậc không đủ, vô pháp tiên đoán quốc chi tương lai, ai đều không có để ý, chính là kia một ngày, Già Lan quốc trong một đêm đã bị ma diệt. Đồng lão là Già Lan quốc cấp bậc tối cao Không Gian Đại Ma pháp sư, từng nghe đồn Không Gian Đại Ma pháp sư có thể xuyên qua không gian đến gì thế, chính là không ai có thể đạt tới cái kia cấp bậc, vẫn luôn cũng không ai thực tiễn quá. Chính là đồng lao cũng là vừa rồi tân chức đến đại ma pháp sư, sau đó liền đã xảy ra như vậy sự, cũng biết chi gian, đồng lao dùng toàn bộ ma pháp chế tạo một cái ma pháp không gian, bảo vệ cư trú trang viên sau đó sẽ rách không gian đi vào dị thế, lúc ấy ngay. Cả đồng lao chính mình cũng không biết có thể hay không thành công, chỉ là trong lúc nguy cấp, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bất quá hoàng thiên không phụ lòng người, thật đúng là thành công, sau đó tòa trang viên này tính cả trang viên người liền tới tới rồi nơi này. Đi vào nơi này lúc sau, bởi vì đồng lao ma pháp đã hao hết, ngất đi, cho nên không gian tự nhiên rách nát. Chính là chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trang viên ngoại cũng đã có tầng này kết giới. Hắn từng thử qua, từ ngoại giới căn bản là phát hiện không được bọn họ trang viên. Bọn họ có thể tùy ý xuất nhập, nhưng người ngoài không trải qua chủ nhân đồng ý lại vào không được. Hắn cảm thấy thực thần kỳ, lại như thế nào cũng nghiên cứu không rõ. Bất quá thế gian hắn không rõ sự dữ dội nhiều, thói quen. Lúc sau cũng liền không quá để ý. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt tại đây đều núi non bên trong, chưa bao giờ có đi ra ngoài quá, ăn đồ ăn đều là trang viên chính mình loại, cũng thường xuyên đến rừng rậm đánh săn thú, trong bất chi bất giác đều qua ngàn năm. Ngàn năm? Kia, ngươi! Các ngươi đều một ngàn hơn tuổi. Cúc hoa kinh hô, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Ân, Ở bọn họ nơi đó một ngàn tuổi còn chỉ là cái hài tử mà thôi. Ta biết các ngươi nơi này người thọ mệnh đều thực đoản, bất quá trăm năm, nhưng ở chúng ta nơi đó... Trăm năm chỉ trường một tuổi. Đồng lão liền như vậy ném một cái đại bom, đây là trên người ta. Tay đánh TXT chương 116 thế khó xử. Chương 116 thế khó xử. Thiên nột, quá không thể tưởng tượng. Mọi người kinh hô thần kỳ, xem đồng lão liền cùng xem ngàn năm lão quái vật dường như, bất quá đồng lão cũng không để ý. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mươi 47. Chỉ là đồng lão không nói ra lời là, già lan quốc căn bản không phải cái gì nhân loại thế giới. bọn họ cũng căn bản là không phải nhân loại hơn chúng ta cách nói già lan quốc chính là cái yêu quốc nơi đó người đều là các loại sinh vật tu luyện ngàn năm vạn năm mới thành nhân đương nhiên cũng có vĩnh viễn cũng thành không được người ma thú đồng lao theo chân bọn họ nói rất nhiều già lan quốc kỳ văn thú sự chỉ là giảng đến huy hoàng thời điểm cũng khó nén lúc sắc đã từng huy hoàng già lan quốc hiện giờ cũng đã tiêu tán với nhân thế đang ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm một cái thân ảnh nho nhỏ thẳng đến đại sảnh mà đến hoa sen bọn họ nghe được động tĩnh đều dừng nói chuyện với nhau đảo mắt nhìn chạy tới thân ảnh chỉ thấy một cái tiểu nhân bảy tám tuổi bộ dáng vừa đi còn một bên lẩm bẩm chút cái gì vẻ mặt không phủ tay nhỏ buồn bực lôi kéo trên đầu dính quặng cỏ trên người màu xanh lơ quần áo đã không thấy nguyên bản bộ dáng chỉ chốc lát sau tiểu nhân liền tới tới rồi lại sảnh thấy trong phòng còn có rất nhiều xa lạ người có lẽ là có chút sợ người lạ lập tức đi đến đồng lao bên người đứng yên không để ý đến bọn họ tâm nhi lại chơi ra đồng lao giống như con lớn lại không khó nghe nói chuyện ngữ quan tâm dùng tay giúp tính trẻ con sửa sang lại hỗn độn đầu tóc trong mắt tràn đầy nồng đậm sủng ái chi ý vừa thấy liền biết loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra tính trẻ con lấy lòng lôi kéo đồng lao ống tay háo giơ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ bán manh ra ra ta lần sau sẽ chú ý nhưng là ai đều có thể nhìn ra tới hắn lần sau nhất định sẽ không ngoan ngoãn đồng lao hiển nhiên cũng đã thói quen ngươi sẽ nghe mới là lạ tính trẻ con thấy thu phục ra ra Liền quay đầu nhìn hoa sen bọn họ, một đôi thủy linh linh mắt to tràn đầy tò mò. Đồng lao bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, liền biết hắn nghe không vào, liền như vậy một cái bảo bối tôn tử, muôn vàng yêu thương, tất cả sùng địch hơn nữa ở chỗ này, cũng không ai bồi hắn chơi, chính hắn thật vất vả tìm cái việc vui, không đến mức như vậy nhàm chán, cũng liền từ hắn, chỉ cần không chọc cái gì thai họa như thế nào đều thành. Tâm nhi, này đó ca ca tỷ tỷ đều là thế giới này người, đến nhà ta tới làm khách, phải hảo hảo ở chung biết không. Đồng lao dặn do tính trẻ con, như là sợ hắn sẽ đối hoa sen bọn họ thế nào giống nhau. Đã biết, ra ra, hẳn là ứng, thật biết vẫn là già biết, vậy chỉ có tính trẻ con một người rõ ràng. Đây là ta tôn tử, tính trẻ con, năm nay 9 tuổi. Nói xong, lại thở dài, tiếp tục nói, đứa nhỏ này mệnh khổ, lúc sinh ra chính đuổi kịp kia sự kiện, mẫu thân khó sinh, ở sinh hạ hắn lúc sau liền rời đi, khi đó phụ thân hắn bên ngoài, cũng không có thể trở về. nói tới đây đồng lao khó tránh khỏi có chút chua sót kia cũng là con hắn trong một đêm quốc gia diệt vong không có sinh tồn chỗ còn mất đi trí thân ai không khổ sở hơn nữa hiện giờ hiện thế cũng đúng là tận thế đại gia cũng đều tự mình thể hội khuyết điểm đi trí thân thống khổ hoàn toàn có thể lý giải đồng lao tâm tình chỉ là ở mặt thế chung sinh tồn bọn họ tâm cũng biến cường đại rồi mỗi ngày đều có người chết đi bi thương chỉ là nhất thời chỉ cần ngươi còn muốn sống ngươi liền không thể mềm yếu đối với sinh ly tử biệt chuyện này Không biết người khác là thế nào, ít nhất Hoa Sen bọn họ đều đã xem phai nhạt. Người sống một đời, sinh lão bệnh tử, kia đều là tự nhiên hiện tượng. Bọn họ cần phải làm là quý trọng cùng thân nhân ở bên nhau mỗi một ngày, ít nhất ở ly biệt là lúc không lưu tiết bối. Ra Ra, đừng khổ sở, ngươi còn có chúng ta nột. Hoa Sen tiến lên an ủi đồng lão, từ nhận Ra Ra kia một khắc bắt đầu, Hoa Sen cũng đã nhận định đồng lão là nàng thân nhân, có cơ hội nói, hắn sẽ dẫn kiến cho cha mẹ nhận thức. Hảo Hảo, Ra Ra không khổ sở. Đồng lao thu hồi bi thương cảm xúc, kéo qua tính trẻ con, tâm nhi đây là ngươi hoa sen tỉ tỷ mau kêu tỷ tỷ Tính trẻ con nghe lời kêu một tiếng tỷ tỷ Hoa sen trời sinh tính đạm bạc, không mấy thứ đồ vật là nàng thích, hoa sen không thích tiểu hài tử ấm ý, rồi lại thích hài tử ngây thơ đáng yêu, chỉ cần không xảo không náo, nghe lời ngoan ngoãn hài tử, đều có thể đến hoa sen ưu ái, này không trước mắt tiểu tử này, hoa sen liền rất cảm thấy hứng thú. Đảo không phải bởi vì tính trẻ con nghe lời. Đừng nhìn tính trẻ con hiện tại là ngoan ngoan nghe lời, nhưng hoa sen nhìn ra được tới, tính trẻ con cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Hoa sen nhớ mày, nghĩ thầm, không biết dùng lễ vật hối lộ, có thể hay không làm hắn buông để phòng tâm, sau đó càng mau tiếp thu nàng đâu Hoa sen vơ vét một chút trong không gian có cái gì hảo ngoạn mới lạ đồ vật có thể lấy tới hống tiểu hài tử dùng, chính là hoa sen phát hiện, chính mình thật là đối tiểu hài tử không có gì nghiên cứu, không biết cái này tuổi tác hài tử thích cái gì. Hơn nữa vẫn là cái dị giới hải tử. Hoa sen có chút thất bại, trời cho ở thời điểm, chỉ cần lấy điểm ăn ngon, hắn liền sẽ cao hưng đến không được. Nghĩ vậy, hoa sen trước mắt sáng ngời, đúng vậy, chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu. Trong không gian các dạng trái cây thức ăn, liền tính là dị giới, cũng không thấy đến có đi. Tâm nhi, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì thứ tốt đương ơi, này mấy cái trái cây liền cầm đi ăn đi. Qua tay liền từ trong không gian lấy ra hai cái mật đảo, một chuỗi tử tinh quả nho. hai cái hoàng kim quả xoài, còn có hai cái thủy tinh trái táo, này đó trái cây cũng không phải là ngày thường bọn họ ăn linh khí hàm lượng thiếu những cái đó, này đó nhưng đều là trưởng kỳ kinh linh khí hồn dưỡng, chân chính linh quả. Những người khác không biết, Lệ Nhi chính là sáng sớm liền nói cho Hoa Sen, đồng lão bọn họ không phải nhân loại sự thật, nói như thế nào Lệ Nhi cũng là thần thú, nếu liền điểm này đều nhìn không ra tới, Hoa Sen liền thật sự phải hảo hảo suy xét suy xét Lệ Nhi là thần thú chân thật tính. Chứ không nói tính trẻ con thấy hoa sen trong tay trái cây khi, kia khả nghi nước miếng là chuyện như thế nào, ngay cả đồng lão cũng là khiếp sợ và phần, kia chính là linh quả, có thể gia tăng tu vi linh quả A, linh quả nhiều khó cầu người khác không biết, hắn là tuyệt đối rõ ràng, ăn một viên cực phẩm quý trọng linh quả gia tăng ngàn năm tu vi kia đều không phải ảo tưởng, này đó linh quả tuy rằng tỷ lệ đủ, nhưng bởi vì trái cây không phải hy hữu chủng loại, cho nên so ra kém quý trọng chủng loại. nhưng là gia tăng trăm năm tu vi vẫn là không thành vấn đề hắn không nghĩ tới hoa sen có thể nhẹ nhàng như vậy lấy ra nhiều như vậy viên linh quả còn hào phóng như vậy đưa cho tính trẻ con đồng lão lúc này chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình hoa sen chỉ là kỳ ngộ tiên nhân ngẫu nhiên đến linh quả lại không biết linh quả quý trọng chỉ cho là bình thường trái cây tặng người mà thôi đối nhất định là như thế này hoa sen đem đồng lão biểu tình thu hết đáy mắt nàng biết chính mình đoán đúng rồi linh quả đối bọn họ quả nhiên là chỗ hữu dụng xem đồng lão kia nóng bỏng ánh mắt, Hoa Sen kết luận, này linh quả đối bọn họ lực hấp dẫn còn không ngừng một đinh nửa điểm. Bọn họ đại nhân tâm tư bách chuyển thiên hồi, tính trẻ con nhưng không như vậy chút tâm địa giang ăn dảo, đã sớm cầm lấy một viên mật đào mồm to ăn lên, đào thịt thanh thúy nhiều nước, nhập khẩu thanh hương, trong nháy mắt hai cái nắm tay lớn nhỏ mật đào cũng chỉ thừa một viên hạt đào, tính trẻ con chỉ cảm thấy cả người thoải mái, dường như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra dường như, rốt cuộc người tiểu hiểu đồ vật không nhiều lắm, dù sao hắn chỉ biết ăn ngon. Đương tính trẻ con còn muốn ăn đệ nhị viên thời điểm, bị đồng lão ngăn cản xuống dưới, hông nói, tâm nhi, thứ tốt cũng không thể một lần liền ăn không có, lưu chữ ngày mai lại ăn, ngoan. Kỳ thật đồng lão là sợ tính trẻ con ăn nhiều, không thể hoàn toàn hấp dẫn linh quả linh khí, phải biết rằng linh khí nhiều nếu không thể hoàn toàn hấp thu, kia chính là sẽ nổ tan xác mà chết. Tính trẻ con nghe đồng lão nói như thế, cảm thấy có lý, thật sự đem mặt khắc linh quả thu lên, chỉ là kia không ngừng nuốt nước miếng. Còn có khát vọng ánh mắt bán đứng hắn muốn ăn ý tưởng. Tâm nhi, ăn ngon sao? Tỷ tỷ nơi này chính là có thật nhiều ăn ngon trái cây nga hoa sen lúc này tựa như dỉn tiểu dương ác lang. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ còn có thật nhiều ăn ngon trái cây sao? Tâm nhi cũng là tiểu hải tử tâm tính. Hiện giờ nghe hoa sen nói còn có thật nhiều như vậy ăn ngon trái cây. Lập tức chạy vội tới hoa sen trước mặt, hương phấn hỏi. Đương nhiên là thật sự, tỷ tỷ còn sẽ lừa ngươi không thành. kia tỷ tỷ sẽ cho Tâm nhi ăn sao Thâm nhi nhưng ngoan. Tính trẻ con thực sẽ lợi dụng tự thân điều kiện, này không lại đối với hoa sen bán manh, bất quá hoa sen thật đúng là liền ăn này một ngụm, vừa thấy tính trẻ con kia manh phiên đáng yêu dạng, đôi tay liền không nghe sai xử đối với tính trẻ con phấn nộn khuôn mặt nhỏ tiến hành rồi xoa bóp thế công. Tính trẻ con vì ăn ngon trái cây, cũng liền nhận mệnh nhậm hoa sen lại xoa lại niết, ngẫu nhiên còn lộ ra đáng khinh biểu tình, làm tính trẻ con một thân ác hẳn, đều có muốn chạy trốn xúc động, cuối cùng vì ăn ngon vẫn là nhịn xuống. Dù sao cũng không đau, hoa sen xuống tay đương nhiên biết nặng nhẹ, căn bản là sẽ không làm đau hắn. Hoa sen tận hứng méo một hồi lâu mới buông tha đáng thương tính trẻ con, cười tủm tìm nói, tâm nhi thật ngoan, về sau ăn ngon trái cây đều cấp tâm nhi ăn. Dù sao trong không gian có rất nhiều. Tính trẻ con nghe hoa sen đáp ứng rồi, hai mắt càng là lóe sáng lóe sáng, nếu tính trẻ con phía sau có cái đôi nói, nhất định là ngăn ngăn. Đồng lao thấy hai người thân cận cũng là thập phần cao hứng, buồn còn không nghĩ sớm như vậy nói. Bất quá xem hai người ở chung hòa hợp, tiêu nhất định là ảo giác, tiêu kêu cho nhau lợi dụng, cũng liền không có gì hảo lo lắng. Liên nhi, phía trước không phải nói có lễ vật tặng cho ngươi sao, hiện tại lễ vật đã chuẩn bị tốt. Nga! Là cái gì đâu? Hoa sen mơ hồ gian cảm thấy giống như có âm ưu.